xem đủ rồi á niềm phiến nàng rứt khoát thẳng đến linh trình cục đi đi thời điểm phương duệ cùng cơ thanh niên ở uống trà mã lý thụy ở học tập tiếng trung kim điệp mang theo điện tử chân khảo ở phòng khách làm ngũ tam quan sát kỳ đầy lúc sau nàng liền phải lên cao tam học tập thời gian thực gấp gáp cơ thanh niên đương quán sát súc cảm thấy loại này làm lấy tiền lương không làm việc sinh hoạt thực hảo thấy tiểu gia hỏa chuyên môn tới tìm xuống làm không khỏi vui vẻ khoảng thời gian trước chúng ta linh trình cục vẫn luôn ở bận việc đoạt đủ rồi nổi bật có chút người tựa hồ ngồi không yên. Huyền Quang cùng Thanh Dương sôi nổi phái trực hệ con cháu đi các nơi đóng giữ, xử lý một ít phi tự nhiên sự kiện, giữ lại tín đồ. Ta xem như vậy khá tốt, chúng ta linh trinh cục vốn dĩ chính là sự tình quá đa tài thành lập, suốt ngày vội cái không để yên, hiện tại có người xử lý những việc này, chia sẻ áp lực, liền không cần trời Nam Biển Bắc làm liên tụ. Lại có người xấu huyền quang. Chí anh bẹp bẹp miệng nhỏ, nhìn trong văn phòng ca ca tỷ tỉ, tỉ, đông nhiên mắt to sáng ngời. Môn phái, đều có biên chế, linh trinh cục ai cũng không nghĩ tới gia nhập tân môn phái. bất quá nếu là tiểu gia hỏa thành lập, đại gia vẫn là thực nghề tình mà hiểu biết một chút. cơ thanh niên nghe được nàng môn phái là huyền quang, trong miệng trà thiếu chút nữa không phun ra đi. anh anh môn phái như thế nào cùng nhân gia đông danh, chỉ anh không chê phiền lụy mà giải thích nói, người xấu trong môn phái có người đoạt ra gia đồ vật, cho nên anh anh mới muốn đem đồ vật cướp về u. Hàng nhạc buồn cười, như vậy a, ca kia ca liền gia nhập đi. cơ thanh niên nhẹ cười nhấc tay. Tỷ tỷ cũng gia nhập. Mã Lý Thụy vai vẫy đầu, ta cũng gia nhập. Trong môn phái dây lát liền nhiều ba người, chỉ anh một trận vui vẻ, lại chạy đến dưới lầu đi tìm hồ điệp tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa sự nghiệp chính tiến hành đến hừng hực khí thế khi, lúc này mật ra, lại lâm vào một mảnh khẩn trương. Tề Huyền Minh ở mật gia ở một vòng thời gian, mỗi ngày làm một lần pháp, độc vật hôm nay rốt cuộc hiện lộ ra mệt mỏi, không hề giống phía trước như vậy ở mật vĩnh kiệt trong cơ thể hồ loạn lăn lộn. cùng lần trước giống nhau. Tề huyền minh chuẩn bị đầy đủ hết lúc sau, mật phụ khẩn trương mà chờ ở một bên. Không bao lâu, một con màu đen mang câu mao nhung tiểu trảo dãy rùa một lát, rốt cuộc toàn khai mật vĩnh kiệt eo bụng chỗ, mệt mỏi từ bên trong giò ra tới. Chỉ là cùng kia chỉ con bò cạp so sánh với, nay chỉ độc vật rõ ràng muốn lớn hơn nhiều, dò ra mao mượt mà một cái chân dài còn chưa đủ, đi xuống một phổi đi, trực tiếp ở hắn bụng khai ra một cái thọc sâu khẩu tử. Theo sau một con chừng nửa cái dưa hấu đại màu đen con nhện từ bên trong bỏ ra tới, không đi hai bước, trực tiếp ngã vào trên giường. mật phụ sắp dọa điên rồi, bên cạnh bảo mẫu cùng mật mẫu cũng sợ tới mức thét chói thai ra tiếng. tốt xấu cố kỵ đó là chính mình nhi tử, mật mẫu còn không có đào tẩu, vội vàng cứ gọi tới gia đình bác sĩ cấp nhi tử băng bó. Tề Huyền Minh ở chỗ này đãi một vòng, suýt nữa hao hết toàn thân nguyên khí, bất quá nhìn đến độc vật ra tới, hắn cũng liền nhẹ nhàng thở ra, nghĩ tóm lại không tính bôi nhọ sư môn nay có sự kết thúc, bọn họ huyền quang địa vị ở nhân vật nổi tiếng quyền quý nhóm cảm nhận trung hẳn là lại sẽ củng cố một ít, không đến mức bị cái nãi hoa hoa đoạt nổi bật. băng bó sau khi chấm dứt, mật vinh kiệt trạng huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, mật phụ mật mẫu vui mừng khôn xiết, liên tục nói lời cảm tạ. Tê huyền minh nhàn nhạt lắc đầu, hung thủ hẳn là còn sẽ xuống tay, sự tình còn không có kết thúc, ta sẽ tiếp tục lưu lại nơi này. mật mẫu kích động đến nước mắt và nước mũi tung hành, cảm ơn, thật là thật cảm ơn ngài. Trầm huyền Minh cả ngày canh giữ ở Mật Vĩnh Kiệt bên cạnh, chạm vạng thiên sắc mờ nhạt khi, lại giúp hắn khám một lần mạch. Nhận thấy được dị tượng, hắn kinh ngạc tới tay mau chóng khẩn một nắm chặt, mày nhăn lại. Mật Vĩnh Kiệt thân thể suy yếu, bởi vì bụng xé rách miệng vết thương, ngồi đều ngồi không đứng dậy, bị hắn một chào, cả người thở hốc vì kinh ngạc, thiếu chút nữa không tắt thở. Lấy bụng vì trung tâm, hắn cảm giác cả người đều phải nứt ra rồi, liền tiêu to sức lực đều không có, thanh âm lộ ra thống khổ, đạo trưởng, buông tay, mau buông tay. Tề Huyền Minh hậu chi hậu giác mà bắt tay bông ra, mặt mày hiện ra hiếm thấy hoảng loạn. Hắn không biết hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Rõ ràng hắn cả ngày đều thủ tại chỗ này, hung thủ tuyệt đối không có cơ hội tới gần. Mật Vĩnh Kiệt trong cơ thể lại một lần xuất hiện độc vật, thậm chí so thượng một lần sát khí càng đậm, trưởng thành tốc độ cũng càng mau. Chỉ là lấy ra một con con nện, liền thiếu chút nữa rớt nửa cái mạng. Nếu như lại dựa theo hắn biện pháp tới, Mật Vĩnh Kiệt lần này tuyệt đối giữ không nổi tính mệnh. Mật phụ liên tiếp đưa tới nước trà. Thoáng nhìn Tề Huyền Minh sắc mặt, trong lòng một trận lộ bộ. Đạo trưởng, làm sao vậy? Tề Huyền Minh tổng không thể đám người đã chết mới đem sự tình nói cho hắn, thấy thế đành phải thắt ra, cũng lại lần nữa nhận lời nói, hung thủ thủ đoạn thật cao minh. Mật tiên sinh yên tâm, lần này ta sẽ càng thêm cẩn thận, cũng sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này giúp ngươi. Mật phụ nghe vậy, nhìn trên giường hơi thở thoi thóp Nhi Tử, trong tay trung trà loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Nhi Tử thuật lại nói cùng trì anh báo cho. Chỉ bước ra độc vật là vô dụng, chỉ cần con của hắn bất tử, độc vật liền sẽ quẩn quận không ngừng mà toát ra tới, trừ bỏ nàng cùng hạ thuật người, ai cũng cứu không được. Nhi tử hiện tại trạng hướng tuyệt đối thừa nhận không được lần thứ hai lấy độc vật, mật phụ nghe tề huyền mình trong miệng vẫn là kiểu cũ, trên mặt thậm chí mang theo một chút không xác định, đồng nhiên vẫn nộ mà nắm chặt khởi hắn cổ áo. Kẻ lừa đảo, người mới là kẻ lừa đảo. Rõ ràng không có gì bản lĩnh, còn lần nữa làm ra hứa hẹn, lừa gạt chúng ta tín nhiệm. Ta xem muốn hại ta nhi tử chính là ngươi. vĩnh kiệt thân thể đều như vậy, nào còn thừa nhận được cái gì được vật, ngươi đây là ở muốn hắn mệnh. Cái gì huyền quang, cái gì đại môn phái, cũng đều là lửa đời lấy tiếng. Nói xong hắn hoảng loạn mà gạt ra dãy số, liên hệ cứu nguyên lương. Cứu tổng, ngay tiểu nữ nhi thật có thể cứu trở về ta nhi tử sao? Ta bên này hiện tại thực khó giải quyết, thật sự yêu cầu trợ giúp. Vẫn là muốn công khai xin lỗi sao? Mật mẫu toàn bộ hành trình nghe được cẩn thận. Thấy trượng phu do dự không chừng, vội vàng đem điện thoại đoạt lấy tới vội vàng nói, Xin lỗi, chúng ta xin lỗi, cầu tiểu đại sư cứu cứu ta nhi tử. Chỉ cần tiểu đại sư có thể cứu trở về Vĩnh Kiệt, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. chương 78, canh 1, tiểu người giấy. Tê huyền minh ở một bên nghe, nhăn lại mi mau, mật tiên sinh, các người muốn nghiêm túc tưởng hảo, ta còn không có cách nào, kia hài tử sư xuất không cửa, tuổi lại tiểu, càng không thể giải quyết các ngươi phiền thoái. Nếu là các ngươi đem lời nói mới rồi thu hồi, ta liền trở về bẩm báo sư môn, thỉnh người tới hiệp trợ các ngươi xử lý việc này. Mật Vĩnh Kiệt cường chống eo trên bụng đau đớn, quả thực khó có thể tưởng tượng còn muốn lại chịu đựng một lần như vậy thống khổ. Trên mặt hắn che kín kinh hoàng, cố hết sức mà xua tay, "Làm hắn đi, đi." Hắn động tác một đại, trên bụng miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, máu tươi thực mau đem băng vải nhuộm dần, người cũng hôn mê bất tỉnh. Mật Mâu sốt ruột rất nhiều, nháy mắt liền nổi giận. Ta nhi tử vốn dĩ chỉ là thẻ xỉu, không đến mức biến thành như vậy, hiện giờ dáng vẻ này đều là bái ngươi ban tạo. Nói cái gì chỉ anh đều là người khác thổi phồng, nàng tốt xấu có người thổi phồng, các ngươi huyền quang đâu. Chứ bỏ tên, liền cái rắm cũng chưa nghe nói qua. Bị người như vậy đổ hập xuống chỉ trích, tề huyền minh liền tính lại lo lắng môn phái danh dự, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, lạnh lùng nói, vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, phất tay háo liền đi mật mẫu không công phu tái sinh khí, nhìn gần như hôn mê nhi tử chạy nhanh rửa theo kiểu nguyên lương vừa rồi phân phó bức trưởng phu đem trên mạng đồng cửa đề tài thả ra, rồi sau đó hàm răng một cắn lấy ra huy bù tài khoản phát ra tiếng xin lỗi. Khoảng thời gian trước ta nhi tử mật vĩnh kiệt làm một kiện thiên đại sai sự, ta cùng phụ thân hắn không có kịp thời đối việc này tiến hành đắp lại, cũng không đối cái kia gia đình cấp ra bồi thường, thương tổn rất nhiều người cảm tình. Tại đây ta đối tiểu cô nương tỏ vẻ chân thành tha thiết sám hối cũng đối cựu tổng cả nhà cùng với chú ý chuyện này người tỏ vẻ xin lỗi trước đây tiểu cô nương người nhà bởi vì không chiếm được công đạo từng công khai ở trên mạng khởi xướng xin giúp đỡ hy vọng hại nữ nhi xuất sinh có thể được đến ứng có báo ứng có một ít người hảo tâm giúp bọn hắn truyền phát nhưng thực mau mục từ liền bị xóa cái sạch sẽ tài khoản cũng bị gạch bỏ hiểu rõ vài cái sự tình dần dần không có người chú ý khi cách gần một tháng thời gian mật mẫu đông nhiên toát ra tới xin lỗi rất nhiều người đều sở không đầu óc Xôi nổi dò hỏi sao lại thế này. Có chút lục soát Mật Vĩnh Kiệt tên, ngáy mắt đem kia cọc sự đào ra tới, mỗi người xúc động phẫn nộ. Hơn nữa loại này hung thủ ra tới xin lỗi sự tình thật sự không nhiều lắm, không bao lâu. Mật Vĩnh Kiệt mục từ liền thượng hót xệ ớt, còn có người đem Mật ra bối cảnh lột cái đế hướng lên trời, nói khó trách Nam Hải như vậy kiêu ngạo. Giai duyệt đồng học cũng xôi nổi ra tới lột ra, đem Mật Vĩnh Kiệt ở ban đàn nào đó uy hiếp luân luận. Cùng với ngày thường ở trường học khai siêu chạy làm bạo lực sự tình đều phát ra, trong lúc nhất thời, bình luận khu tràn ngập thoá mạ thanh, còn bắt đầu tắt các nơi hình cảnh, yêu cầu nghiêm túc xử lý việc này. Con tuổi nhỏ liền như vậy kiêu ngạo, phòng trừng người nhà cũng không như thế nào hảo hảo giáo dưỡng, dung túng hắn làm nhiều như vậy thương tổn hại lý sự, hiện tại chủ động nhận sai mới bị bái ra tới, trung gian rốt cuộc là ai ở giúp hắn thoát tội, kiến nghị thâm bái. Như vậy kiêu ngạo người như thế nào sẽ đột nhiên ra tới nhận sai, ta đang nằm mơ. Cửu tổng, cái nào cứu tổng, không phải là cứu ba ba nhà bọn họ đi. Cam, nhắc tới khởi hắn liền tưởng nữ nhi của ta, tàng kín mít không cho thấy sao lại thế này. Nhất định là anh anh bảo bảo chính nghĩa ánh sáng chiếu khắp, mới xảy ra như vậy kỳ lạ sự tình. Bị nhiều lần gạch bỏ tài khoản gia đình rốt cuộc cũng lại lần nữa xuất hiện, cảm ơn đại gia đối chuyện này chú ý, mật ra tuy rằng ra mặt xin lỗi, nhưng đối nữ nhi của ta tạo thành thương tổn là khó có thể vãn hồi. Này chân thật thái độ từ qua đi một tháng phản ứng chung có thể thấy được một chút, chúng ta như cũ sẽ giữ lại quyền lợi, làm này trả giá ứng có đại giới. Cũng cảm tạ cựu tổng người một nhà, sự phát sau, bọn họ từng vì ta dẫn tiến ưu tú tâm lý y hề sư, còn giúp ta giới thiệu ưu tú nhất luật sư đoàn đội, này phân ân tình ta sẽ vĩnh viên nhớ rõ. Cuối cùng, thỉnh đại gia nhiều hơn chú ý hung thủ, chúng ta sẽ không từ bỏ duy quyền, cảm ơn. Rồi sau đó tài khoản chủ nhân hồi phục xác minh các vong hưu phòng đoán. Mật mẫu trong miệng cửu ra sắc thật là cửu nguyên lương một nhà, mà này vươn viện thủ đức nguyện ban đầu là bởi vì tiểu nữ nhi, hung thủ cùng tiểu nữ nhi cùng thuộc một cái trường học, cửu ra tự nhiên cũng liền chú ý tới rồi chuyện này. Các vong hữu cảm khái rất nhiều, sôi nổi bắt đầu chú ý khởi cửu thị tập đoàn kỳ hạ sản phẩm, cười xưng về sau ăn, mặc, ở, đi lại đều làm cửu thị cấp bao. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, cửu thị không chỉ có sản phẩm doanh số tăng nhiều, liên quan cổ phiếu đều bạo trướng, thật sự là ngoài ý muốn chi ngo Mà mật ra bởi vì chuyện này, trong nhà xí nghiệp giá cổ phiếu sụt 8 phần, dị vãng hợp tác láo khách hàng cũng vì tự thân danh dự sôi nổi cùng này tuyệt giao. Bởi vì sự tình náo đến quá lớn, vong view bài quá kỹ càng tỉ mỉ, liền có chút quan hệ thân thích đều bắt đầu bị thanh tra, mật ra liền cái quần lót đều không dư thừa. Mật phụ trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh. Hai ngày này điện thoại không phải tìm hắn đòi nợ, chính là đánh tới mang hắn, hợp tác khách hàng không tin được nhân phẩm của hắn. Nào muốn lui đơn, vốn dĩ không chiếm lý, nhưng hiện giờ sự tình quá nhiều, dư luận bất lợi, liền công nhân đều sôi nổi bị cạnh phẩm công ty đào đi, hắn thật sự không tinh lực cùng nhiều như vậy khách hàng thưa kiện, chỉ có thể ăn buồn mệt. Cùng ngân hàng xin vài nét bút cho vay càng là không có diễn, tài chính liên vừa đức, không phá sản đều tính tốt. Mật phụ cơ hồ gấp đến đỏ mắt, nhớ tới chỉ anh nói nhà hắn trung cơ nghiệp truyền bất quá tam đại nói, quả thực đánh đòn cảnh cáo, nhìn đến trên giường nhi tử liền tới khí, sớm biết rằng ta liền không nên quản hắn làm hắn sớm đã chết mới hảo. Mật Vĩnh Kiệt đã lại lần nữa ngất xỉu đi, sắc mặt xanh trắng, ngủ mơ bị hắn giống đến một run run. Mật Mẫu lập tức qua đi che chở, nói liền cùng ngươi quản quá giống nhau, nháo ra sự mới đem sai đều về ở Vĩnh Kiệt trên người, sớm làm gì đi. Dù sao ta mặc kệ, cái gì cũng chưa Vĩnh Kiệt mệnh quan trọng, chờ lát nữa cừu ra tiểu nữ nhi tới, ngươi nhưng không chuẩn nói bậy. Mật phụ tức giận đến không được, đem điện thoại một quan cơ, chạy đến trên ban công đi hít mây nhà khói. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, hắn sầu đầu tóc đều trắng một mảnh, nhìn nhà mình trang hoàng xa hoa biệt thự, trong lòng chỉ còn khổ ý làm chỗ dựa thân thích tự thân khó bảo toàn, vì tị hiểm, liền hắn điện thoại cũng không dám tiếp, công ty quay vòng không đi xuống, hắn sợ là liền căn nhà này đều giữ không nổi, chứ không nói tương lai thế nào, cũng liền hai ngày này, mỗi ngày tỉnh lại, biệt thự ngoài cửa đều sẽ có hư thối, tanh hôi nước đổ an thừa, liền nhiều năm lẫn nhau không quấy rầy nhau hàng xóm đều thái độ này, mật ra thanh danh xem như hoàn toàn xong rồi. Vì như vậy đứa con trai bồi thường toàn bộ thân gia cùng danh dự, đáng giá sao? Hắn trong đầu kịch liệt hồi đáp vấn đề này, nhưng mà hiện thực đã sẽ không lại cho hắn lựa chọn đường sống. Leng keng. Chuông cửa thanh bỗng nhiên vang lên, Mật Mẫu ngần ra, vội vàng chạy tới mở cửa. Ngoài cửa dừng lại một chiếc màu đen xe hơi, Tiểu Gia Hỏa cùng một con đại bạch miêu từ phía trên xuống dưới, đứng ở nhà nàng trước cửa, mới vừa ấn quá muôn linh. Mật Mẫu đem cửa mở ra, thỉnh nàng đi vào, trên mặt mang theo được ăn cả ngã về không. Vinh Kiệt liền ở trên lầu, ta mang ngài qua đi. Tuy rằng hết thảy đều cùng nàng nói rất đúng thượng, nhưng hiện tại mật gia trạng hướng đã vô pháp thừa nhận thất bại. Trả ra lớn như vậy lại giới, nếu như lần này lại cứu không trở về nhi tử, nàng liền giết người tâm đều có thể sinh ra tới. Mang theo tiểu gia hỏa đi vào nhi tử phòng ngủ, mật mâu nhấp tái nhật ngôi, trải rộng hồng tơ máu trong mắt gắt gao nhìn chăm chú vào nàng. Chỉ anh liếc mắt một cái liền nhìn ra mật Vinh Kiệt trên người vấn đề. Vừa mới bắt đầu chỉ là đơn giản nhất của vật chỉ ảnh hưởng eo bụng một bộ phận nhỏ, nếu là không như vậy mau làm ra tới, còn có thể cổ mệnh, lần thứ hai lan tràn tới rồi gần toàn bộ nửa người trên, liều mạng lấy ra, đã là hít vào nhiều thở ra ít chẳng huống. Lần này càng thêm không xong, độc vật chiếm cư ở mật vĩnh kiệt trong thân thể, trừ bỏ tứ chi cùng quan trọng khí quan ở ngoài, cơ hồ toàn bộ thân hình đều thành chăn nuôi độc vật ôn xảo, chỉ để lại một đường hô hấp. Hắn sinh cơ tạm thời sẽ không đoạn tuyệt, bởi vì hắn đã chết lúc sau, độc vật chăn nuôi cũng sẽ tùy theo thất bại. Chí Anh tuy rằng cảm thấy ác nhân hẳn là có ác báo, nhưng cũng cảm thấy trước mắt một màn này thực sự ghê tầm điểm, có thể nghĩ ra loại này biện pháp thai hòa người, nhất định là cứu cực đại người xấu. Mật mẫu thấy nàng nhíu lại tiểu giữa mày không hề răng, vội vàng hỏi, rốt cuộc thế nào, có thể đã cứu tới sao? Chí Anh chỉ là có chút không tình nguyện, lại không có nửa điểm khó xử, có thể lâu. Mật mẫu lòng nửa khẩu khí, tiếp tục gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Cung tê huyền minh giống nhau, Chí Anh từ hiếm lấy ra một sắp phụ triện lại không trực tiếp chụp ở mật vĩnh kiệt trên người. Nàng nghiêm động khẩu quyết lúc sau, phù truyện nhóm trực tiếp mạo kim quang xoay quanh mà đi, bay múa đến giường chính phía trên, sắp hàng thành âm dương cá hình dạng. Âm dương cá đầu đuôi tương tiếp, xoay quanh chuyển động, tựa hồ có vô tận sinh khí cùng hạo nhiên chi khí, liên quan trong phòng những người khác đều cảm thấy tinh thần rung lên, thần thanh khí sảng. Mật Mẫu xem đến trận mắt há hốc mồm, mật phụ càng là từ trên ban công lại đây, giật mình mà nhìn một màn này. Ở âm dương cá chiếu dọ dưới, Mật Vĩnh Kiệt trên mặt thanh sắc thực mau biến mất, chỉ còn lại có suy yếu trắng bệnh, mà hắn nguyên bản còn dày hơn thật kiện thạc thân thể, như là đột nhiên bẹp đi xuống giống nhau, khô càn. Mật mẫu kinh hô ra tiếng, Vĩnh Kiệt. Nàng quay đầu căm tức nhìn chỉ anh, người đối nhà của chúng ta Vĩnh Kiệt làm cái gì? chỉ anh làm chuyện tốt còn bị hung, tiểu mi mau lập tức dựng lên, thân thể hắn có một con đại con rết, đem thân thể căng đến cao cao, anh anh làm nó biến mất đâu. Người xấu không chuẩn hung anh anh nga. Bằng không đại con giết còn sẽ trở về. Vừa mới nói xong, tiểu gia hỏa sau lưng nghiêng cắm đại hắc kiếm liền bay múa mà ra, rao dao một tiếng dựng ở mật mẫu trước mặt trên mặt đất. Đại bạch miêu ánh mắt cũng trở nên hung hãn, thân thể một cung, móng vuốt ở gô đặc trên sàn nhà chảo ra vài đạo dấu vết. Mật mẫu cổ họng giật giật, lui về phía sau một bước, gian nan mảnh đất ra cười, là ta không đúng, hiểu lầm ngài, đa tạ tiểu đại sư ân cứu mạng, ta thế vĩnh tuyệt cảm ơn ngài. chỉ anh lúc này mới vừa lòng. Điều giữa mày giãn ra lên. Mật Mẫu nói xin lỗi xong, đại hắc kiếm lại từ trên mặt đất bay múa lên, rơi xuống trên giường, ngừng ở mật Vĩnh Kiệt bụng bên. Mật Mẫu sợ tới mức thiếu chút nữa đem trong mắt trừng đi ra ngoài, thấy nó không đem Nhi tử thập chết, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, liền thấy lá bùa mai một, kim quang tiêu tán, mà con của hắn trong bụng, từng đợt hắc khí tràn ngập ra tới, bị đại hắc kiếm tất cả hấp thu. Mật Mẫu thật cẩn thận hỏi, "Này liền hảo." Chí Anh điểm điểm đầu, nhìn nhà nàng nốt khí làm xong nhận lời sự liền mang theo hắc hắc cùng bạch hữu nhanh như chấp chạy liền giữ lại trí tạ nói cũng chưa nghe không đến một tháng công phu mật người nhà tướng mạo lại xuất hiện bất đồng trước kia chỉ là hung thần số phận vẫn là không tồi như vậy lăn lộn một phen đã hiện ra cao ốc đem đổi vận thế thậm chí muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mật vĩnh kiệt tác gác quá mức lúc trước lại chậm trễ một đoạn thời gian mặc dù có nàng hỗ trợ sinh cơ cũng đi một nửa còn có lao ngục thai ương. thế gian sự các có duyên pháp chỉ anh tuy rằng tuổi tiểu nhưng trên đường mỗi trải qua một người là có thể xem một lần tướng mạo nàng gặp qua không song tướng mạo nhiều chỉ cảm thấy người này xứng đáng tiểu gia hỏa rời khỏi sau mật vĩnh kiệt trầm rãi trợn mắt mật mẫu mừng rỡ như điên mật phụ tâm tình phức tạp lại đi trên ban công hút thuốc nhưng mà làm cho bọn họ hỏng mất chính là bị cứu trở về tới mật vĩnh kiệt đã hoàn toàn mất đi sinh dục năng lực chỉ còn lại có da bọc xương một tầng còn muốn cẩn thận điều dưỡng trong nhà nợ nần còn không có thanh toán sạch sẽ Tòa án lệnh truyền lại đến, bởi vì tình tiết nghiêm trọng, xã hội lực ảnh hưởng quá lớn, thậm chí muốn phán mười mấy năm hình phạt. Dựa theo bệnh viện kiểm tra tình huống tới xem, phòng trừng từ trong nhà lao thả ra lúc sau cũng không mấy ngày hảo sống. Mật gia vài thập niên cơ nghiệp hoàn toàn sụp đổ, nhi tử cũng không có trông cậy vào, mật phụ mật mẫu lập tức già rồi mười mấy tuổi. Mà chuyện này cũng làm các gia tộc sau lưng phát lệnh, cầm đi đương giáo dục con cháu trường hợp. Tòa án bản án công khai lúc sau, trên mạng lãng triều liền dần dần nghỉ ngơi. Sáng sớm tinh mơ, chí anh cùng ngãi ngãi đi nhà trẻ thời điểm. Động nhiên có đối thúc thúc A nên lại đây. Nữ nhân trên mặt mang theo mỏi mệnh, nhưng hai mắt tràn ngập ánh sáng, cảm kích mà đem một phủng đáng yêu tay nhỏ hoa đưa cho nàng. Mụ mụ ngươi đã nói cho chúng ta biết, anh anh bảo bảo, đa tạ ngươi giúp thúc thúc A Di lấy về công đạo, A Di sẽ cả đời cảm kích ngươi. Cựu ngãi ngãi vốn đang có điểm di chứng, cho rằng này lại là người xấu, nghe xong lời nói mới ngẩn ra. Các ngươi là? Nam nhân bất đắc dĩ cười nói là một đôi nguyên bản cùng đường cha mẹ. Chí anh bị người như vậy nóng bỏng mà nhìn chăm chú vào, khuôn mặt hồng hồng mà tiếp nhận Phùng Hoa, nhìn nhìn thúc thúc Gã Di tướng Mạo, miệng nhỏ một liệt, tỷ tỷ thương đã hảo, về sau vẫn luôn đều thực trôi chảy hảo có tiền đâu. Nữ nhân sửng sốt, Hồng hốc mắt sờ sờ tiểu ra hòa đầu, đúng vậy, tỷ tỷ chỉ là bị thứ thương đã hảo, cảm ơn anh anh chúc phúc. Chí anh mắt to một loan, Phùng Tiểu Hoa theo chân bọn họ tái kiến. cứu nãi nãi nhìn theo bọn họ rời đi sờ sờ cháu gái nhi đầu, cảm khái nói, tích đức u. Chuyện này qua đi lúc sau, trừ bỏ mật vĩnh kiệt xa lưới chuyện này, để cho người chú ý, vẫn là cựu gia tiểu nữ nhi thế, nhưng so huyền quang trực hệ đệ tử còn lợi hại, quả thực gọi người lấy làm kỳ. Bất quá đối tiểu gia hỏa mà nói, danh dự loại đồ vật này hoàn toàn vô dụng. Cựu nguyên lương còn chuyên môn đã phát điệu bằng hữu vọng, nói tiểu gia hỏa vội vàng thượng nhà trẻ, có chuyện gì trực tiếp tìm hắn, đừng nhàn rỗi không có việc gì chậm chễ hắn khuê nữ việc học chỉ anh anh đối này hết thể chút nào không biết nàng thả học ở hoa viên nhỏ buồn đầu làm bài tập bởi vì không có loại mãi, mãi nhìn chằm chằm sách bài tập thượng tự bất chi bất giác lại biến thành liền thể chỉ là cùng phía trước so sánh với tốt xấu có thể khống chế hảo chút đem chỉnh trang quỷ vẽ bừa thu nhỏ lại ở hai hàng trong vòng viết đến một nửa tiểu gia hỏa có điểm ngồi không yên nàng từ hiếm lấy ra thanh ngọc tiểu bút đầu lươi liếm liếm lại chấm chút xa tay nhỏ khẩn bắt lấy ở cục đá bàn tròn thượng họa khởi quỷ vẽ bừa Không vài phút, bàn tròn đã bị quỷ vét đùa hồ mãn. Quỷ vét bùa thượng quang mang lược chợt lóe thước, nguyên khí tràn đầy mà hướng bên này vọt tới. Tiểu Hoa, Tiểu Thảo đều nâng thẳng eo, tinh thần sáng láng. Chỉ anh miệng nhỏ một liệt, vừa lòng địa điểm điểm đầu. Sau đó ở vô cùng tràn đầy nguyên khí chung, bẻ chân ngắn nhỏ nhi, giống mô giống dạng địa bàn ngồi ở ghế đá thượng phun nạp lên. Dù sao làm gì đều so làm bài tập thú vị. Không ngồi bao lâu, cảm giác có thứ gì gắt gao nhìn chằm chằm lại đây. Chỉ anh đầu một giật mình đống dưng mở viên mắt, hoa viên nhỏ là nửa mở ra thức, cùng bên ngoài chi gian hoành khắc hoa bạch lan can, trung gian đều là chạm giống. Có cái trắng bệnh trắng bệnh tiểu người giấy giấu ở lan can chỗ hướng trong nhìn, vốn dĩ nghĩ cùng sắc sẽ không bị phát hiện, không nghĩ tới tiểu ra hỏa liếc mắt một cái liền nhìn qua. Tiểu người giấy run lên một chút, cất bước liền chạy. chỉ ánh mắt to trừng đến lưu viên, hô một tiếng hắc hắc, đại hắc kiếm lập tức từ trên lầu cửa sổ bay ra tới, rơi xuống nàng trong tay. Rồi sau đó liền hùng hổ mà bắt lấy kiếm sông ra ngoài. Tiểu ngươi giấy vừa chạy vừa phi, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vừa rồi cái kia yếu đuối mong manh tiểu ra hỏa thế nhưng từ rào chắn thượng nhảy xuống tới, một bộ nhanh như hổ đói vồ mồi bộ dáng, thiếu chút nữa không dọa cái chết khiếp, Nó kinh sợ mà run rẩy lên, góc áo mới vừa mạo hạ yên, mắt thấy muốn thiêu cháy, từng đoàn phụ triện đống nhiên tật bắn mà đến, đem nó ngăn ở lộ trung gian, thuận tiện dập tắt nó trên người sắp sửa thiêu cháy khói. Chí anh bắt lấy kiếm chạy như bay lại đây, thấy nó ở phụ truyện đôi xúc thành một đoàn, mũi kiếm một lóng tay, mai trách mắng, đồ tồi, vì cái gì nhìn chằm chằm anh anh. Tiểu ngươi giấy dọa cái run run, bắt đầu phát ra thật nhỏ thanh âm, thấy không động tĩnh, nó lại nhảy dựng lên, liều mạng chụp đánh vừa rồi trên người bốc khói địa phương, đáng tiếc rốt cuộc thiêu không đứng dậy. Tiểu ngươi giấy gấp đến độ tại chỗ đảo quanh, không chuyển hai hạ, chỉ anh tiểu mi mau mở dựng, liền dùng lá bùa vững chắc mà đem nó chói lên. Nàng đem tiểu người giấy bắt được tay, còn không có tới kịp khảo vấn, hoa viên nhỏ đông nhiên chuyển ra một tiếng kinh hô, ông trời nột, này cái bàn rốt cuộc sao lại thế này, anh anh. Chí anh sau cổ trật lạnh, đem tiểu người giấy nhét vào hiếm, đạp đầu trở lại hoa viên nhỏ. Nãi mãi đang ở hoa viên nhỏ tìm nàng, chí anh căng ra đầu đem đại hắc kiếm ném vào đi, lại làm bộ không nhìn thấy nãi mãi muộn thanh phiên thượng lan can, chân ngắn nhỏ đánh cái hoảng, vương vàng rơi xuống đất. Sau đó dường như không có việc gì mà bế lên đại hắc kiếm liền hướng bên trong đi. cứu nại nại thấy nàng không lưng đi ở làn can bên cạnh, không rên một tiếng đi ra ngoài, đều vui vẻ, lập tức chiều nàng hô, ngoan bảo. Chí anh chấp chớp mắt to, căng ra đầu chuyển qua đầu, ngoài một chút, nại nại cứu nại nại kêu nàng lại đây, chỉ vào trên bàn quỷ vẽ bùa hỏi nàng, đây là ai làm chuyện tốt, anh anh thấy không có. Chí anh cắn xuống tay đầu ngón tay, thoáng nhìn trên bàn chu sa hộp mắt to đống nhiên sáng ngời. Anh anh nghe thấy tiểu hoa hoa nói trong hoa viên nguyên khí không đủ, trụ đến không thoải mái, có thể là tiểu hoa hoa hòa lạc. Cứu nãi nãi chịu phục, lại chỉ chỉ bên kia lang can, kia anh anh đâu, vừa rồi không phải ở làm bài tập sao, như thế nào từ bên ngoài phiên tiến vào? Chỉ anh mắt to nhấp nháy nhấp nháy, xúc đầu nói, anh anh thấy đồ tồi, muốn đi đem nó bắt trở về. Cửu nãi nãi buồn cười lắc đầu. Tiểu gia hỏa một gặp phải làm bài tập liền miệng toàn nói phép, nàng đã thói quen, cũng không để ở trong lòng. Nghe xong tiểu gia hỏa không đầu không đuôi nói, hai lô thay một quá, liền một lần nữa đem nàng ấn ở cái bàn bên, tự mình nhìn chằm chằm nàng làm bài tập. Chí anh chỉ có thể bắt lấy bút nghiêm túc viết, viết xong lúc sau mồ hôi đầy đầu, quả thực so trẻ tưởng còn mệt. Cửu Naễn mãi kiểm tra xong nàng tác nghiệp, cuối cùng nguyện ý đem nàng đưa ra. Chí anh thở phào, che lại yếm nhỏ nhanh như chớp chạy về phòng ngủ. Đóng lại phòng ngủ môn, nàng thật cẩn thận mà đem vừa rồi tiểu người giấy thả ra, trừng lớn đôi mắt tò mò mà nhìn chăm chằm nó lại lại tuy danh hiếp đổ tội vì cái gì nhìn trầm trầm anh anh ngoan ngoãn công đạo ác tiểu người giấy phát ra rất nhỏ tiềm tê thanh âm vung ra vung ra chỉ anh tay nhỏ một véo lá bùa từ nó trên người phi khai thấy tiểu người giấy muốn chạy chỉ quyết một véo lại lần nữa chói buộc trở về chỉ anh không cao hứng mà bẹp bẹp miệng nhi nhéo lên tiểu nắm tay uy hiếp nói lại loạn chạy tấu ngươi ác tiểu người giấy sợ tới mức run lên một chút không dám hễ răng. nó đang chuẩn bị tra người cầm bên cạnh một con đại bạch miêu bỗng nhiên lại đây lộ ra sắc nhọn hàm răng ngáp một cái chán đến chết nói anh anh đây là thứ gì cho ta ăn đi Chí anh mắt to quay tròn vừa chuyển điểm điểm đầu hào ác miêu miêu đã lâu không có ăn đồ tồi đem nó cho ngươi được rồi nói liền phải lấy người giấy hướng miêu trong miệng tắc tiểu người giấy sợ tới mức cả người đều phải tắt lên rốt cuộc lại lần nữa mở miệng bung ra bung ra chỉ anh liễu môi nhi anh anh mới không bung đâu đồ tồi lại muốn gặn anh anh Tiểu ngươi giấy nhìn trước mặt buồn máu mồm to, khẩn trương đến thẳng đai buộc chắn đầu, mặc dù nó căn bản không có hãn. Ta tới, ta tới. Chí anh mèo nó, to mò mà dừng lại. Tiểu ngươi giấy há mồm thở dốc, chủ nhân phái ta tới, đến xem ngươi là ai. Chí anh đem nó thả lại trên bàn, hỏi, chủ nhân là ai. Tiểu ngươi giấy li miêu xa hai bước, thon dài chạm giống mắt giống như sẽ động, bị nàng vừa hỏi, thanh âm bỗng nhiên trở nên ngại ngào, giống như thay đổi cá nhân, làm lao đạo nhìn một cái. Cái này hư ta chuyện tốt ra hỏa rốt cuộc là ai. Nói xong biết hầu một nghẹn, giống như muốn xảy ra chuyện. chí anh vội vàng đem tiểu người giấy bắt lại, dùng sức một phách, từ bên trong túm ra nói chuyện quỷ quỷ. Tiểu người giấy như là cái môi giới, đem quỷ quỷ phong ấn tại bên trong lấy làm sử dụng, nói không nên lời nói lúc sau, lại muốn cho nó biến mất. chí anh tay nhỏ một chảo, liền đem quỷ quỷ bắt ra tới. Tiểu người giấy cả người mạo hắc khí, bị chí anh trên người kim quang ăn mòn, mềm mụt ngã vào trên bàn, mất đi hiệu lực quỷ quỷ ra tới lúc sau, rơi trên mặt đất xúc thành một đoàn hoa hoa loạn đều, giống như tinh thần thất thường giống nhau. Chỉ anh thấy rõ hắn là cái bảy tám tuổi tiểu ca ca, trên mặt cố ý giả vờ hùng ba ba thu liếm chút, lại thanh chấn an nói, không có người xấu, quỷ quỷ đừng sợ, anh anh ở chỗ này nga. Tiểu quỷ ôm hai chân, từ cánh tay phía dưới lộ phùng nhìn ra tới, lại chạy nhanh nhắm lại, tiếp tục xúc thành một đoàn run bẩn bẩn, tóc loạn đến giống cỏ dại. Chỉ anh thấy hắn sợ chính mình, chạy nhanh ở góc tường bảy cái tủ âm trận. Âm khí hướng tới góc tường một hội tụ, tiểu quỷ liền không như vậy khó chịu, một lát sau, rốt cuộc nguyện ý nâng lên đầu. Tiểu quỷ tròn tròn mặt, xem chỉ anh trắng như tuyết một đoàn, vóc dáng cũng nhỏ nhỏ, không như vậy sợ, nhỏ giọng do hỏi, ta như thế nào ở chỗ này đâu. Trì anh thành thật mà trả lời hắn, chính ngươi đi tìm tới nhà. Tiểu quỷ đầy mặt ngốc bức. Trì anh lấy qua cái kia tiểu người giấy cho hắn xem, quỷ quỷ vừa rồi bị phong ấn đến nơi đây mặt, anh anh đem ngươi cứu ra u. Nhìn đến người giấy. Tiểu quỷ giống như nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, ôm lấy đầu lại bắt đầu hoảng sợ mà thét chói tai. Trí anh chạy nhanh đem người giấy bối đến phía sau. Tiểu quỷ không gọi. Bạch Hữu trong mắt chuyển động, dùng miêu chảo đem Trí anh trong tay người giấy gạt rất trên mặt đất. Tiểu quỷ lại bắt đầu thét chói tai. Bạch Hữu dùng miêu chảo đè lại người giấy. Tiểu quỷ không gọi. Hắn vừa mới chuẩn bị lại buông ra, đông nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt lửa giận. Nâng lên miêu đầu vừa thấy, tiểu tổ tông nắm chặt tiểu nắm tay. Chính nổi giận đùng đùng mà trừng mắt hắn, người xấu miêu miêu, không chuẩn khi dễ quỷ quỷ. Bạch Hữu Lỗ thay một dựng, vội vàng đem sắp sửa nâng lên tới móng đuột ấn xuống đi, gắt gao che lại người giấy, rồi sau đó một chút một chút dịch đến bên tường, đem người giấy hướng thùng rác một ném. Tiểu quỷ thấy chị anh như vậy giữ gìn hắn, buông ra ôm lấy đầu đôi tay, thanh âm nho nhỏ mà nói, "Ta kêu Biên Minh ông. Chương 79, canh 2, Biên Minh ông. Chí anh thấy hắn nguyện ý tự giới thiệu, miệng nhỏ một liệt, vui vẻ mà nói, ta là anh anh Nga. Biên minh mông nhỏ giọng gật gật đầu, anh anh hảo. Hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt trốn tránh, tựa hồ không dám cùng người đối diện, vẫn luôn gắt gao mà ôm lấy hai chân. Chỉ anh nhìn ra hắn là sớm chết, cũng ngượng ngùng hỏi nhiều, liền mại thanh nói, mênh mông có chuyện gì, cứ việc cùng anh anh nói, anh anh có thể giúp người Nga. Biên mênh mông ở tụ âm trận đái hồi lâu, cảm giác thân thể thoải mái một chút lúc sau, rốt cuộc cổ đủ dũng khí thanh âm lớn một chút, hắn vẫn luôn dùng lửa đốt ta. Đem ta vây ở một cái đen như mực địa phương, cuối cùng đem ta nhét vào tiểu người giấy. Nói xong hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, khổ sở mà mai phục đầu, mặt sau ta liền cái gì đều không nhớ rõ, giống như ở vẫn luôn chạy, vẫn luôn chạy. Bạch hữu lười biếng mà ghé vào phiêu cửa sổ thượng, mở miệng nói, có lẽ là tà đạo đem ngươi luyện hóa đi, nhét vào người giấy, làm ngươi trở thành hắn quỷ nô, vì hắn cống hiến. Chí anh lập tức trừng khởi đen lung liếng mắt to, căm giận nói, tốt u quỷ quỷ còn hảo tiểu nhân đâu Biên Minh ngông nhìn trước mắt nhóc con, cổ đủ dũng khi nói, ta so anh anh đại. chỉ anh vô vô tiểu bộ ngực, tự tin mà nói, anh anh có thể bảo vệ tốt chính mình, cùng quỷ quỷ không giống nhau nga. Hình như là như vậy đâu. Biên Minh mông xúc khởi đầu. Hắn cùng chỉ anh nói lên chính mình còn nhớ do sự tình, ta là ra thai nạn xe cộ chết, ba ba mụ mụ cho ta tổ chức lễ tang, thỉnh cái kia lão nhân tới chủ trì. Hắn rõ ràng có thể thấy ta, lại không cùng ba ba mụ mụ nói. Còn đem ta cất vào cái hộp nhỏ mang đi, sau đó vẫn luôn trà tấn ta. Hắn nói, lại bắt đầu run bần bật. Chí anh đau lòng mà sờ sơ đầu, ngại thanh nói, "Minh Ngông không sợ nga, ngươi ở anh anh nơi này, đồ tồi không dám tới khi dễ ngươi." Bên Minh ngung bị cái nhóc con an ủi, đỏ mặt lên, làm bộ một chút đều không để bụng, "Ta đã không sợ." Nói xong trầm mặc trong chốc lát, lại sụp hạ bả vai, "Ta hảo tưởng ba ba mụ mụ, bọn họ khẳng định không biết ta bị khi dễ." Nói hắn cổ đủ dũng khí hỏi Ta có thể thấy người, kia còn có thể đi gặp ba ba mụ mụ sao?" Chí Anh sửng sốt một chút, nghĩ đến hắn rời đi ba ba mụ mụ lâu như vậy, còn bị người xấu khi dễ, liền đồng tình địa điểm điểm đầu, "Mên Ngông đừng có gấp, anh anh đi theo ba ba mụ mụ nói nga." Gần nhất Kaka đi tổ chức buổi biểu diễn, muốn đã lâu không thể ở nhà, Nhiệm Tư Tuệ nghe xong tiểu nữ nhi nói, nhíu mắt, khẩn trương mà tả hữu nhìn xem, "Ở đâu đâu?" Chí Anh mắt to một loạng, đem biên Mên Ngông từ bức màn mặt sau lôi ra tới, "Mên Ngông ở chỗ này đâu?" Biên Minh Ngung nhìn trên mặt nàng khẩn trương biểu tình, gục đầu xuống nhỏ giọng nói: "A Di Hảo, Nhiệm Tư Tuệ vốn đang có điểm khiếp, thấy thật đúng là cái tiểu hải tử, nhát gan lại rất hiểu lễ phép, về điểm này sợ hãi liền tan. Nghĩ đến tiểu nữ nhi lời nói, không khỏi có chút đồng tình. Minh Ngông đừng lo lắng, nhà ngươi ở nơi nào, cùng A Di nói nói. A Di lập tức căn bài. Biên Minh Ngung nghe vậy ánh mắt sáng lên, vui vẻ mà đem chính mình ra địa chỉ nói cho nàng. Nhiệm Tư Tuệ ghi nhớ lúc sau, nhiệt tình nói chứ không cần phải gấp gấp đi, chờ lát nữa a Di cho ngươi thiêu một thân sạch sẽ quần áo, thay lúc sau, ngươi ba mẹ thấy cũng sẽ không quá thương tâm. Biên minh mông điểm điểm đầu, cảm ơn a -Z. Hắn có chút cao hứng, từ đã chết lúc sau, hắn còn không có đổi quá quần áo đâu. Biên minh mông ra cũng ở hạ thành, cách nơi này cũng không xa. Thay quần áo lúc sau, nhiễm tư tuệ liền mang theo tiểu nữ nhi chạy tới nhà hắn nơi tiểu khu, hơn một giờ lúc sau, xe dừng lại. Nhiễm tư tuệ nghĩ rốt cuộc là hài tử về nhà. Người quá nhiều có chút đường đột, liền ở tiểu khu bên ngoài chờ, làm tiểu nữ Nhi mang Biên Minh Ngông đi vào. Chí anh đem Minh Ngông giấu ở gương đồng, xuống xe liền đem hắn thả ra. Biên Minh Ngông có điểm ngốc, hắn cùng anh anh cùng nhau theo tiểu khu cư dân đi vào, mới hỏi: "Anh anh, vừa rồi đó là nơi nào?" Chí anh nhỏ giọng cùng hắn chia sẻ: "Đây là anh anh bảo bối Nga, bên trong còn có nhụy nhụy đâu, nàng ở bên trong tu luyện. Chờ biến lợi hại lúc sau, đồ tồi cũng không dám khi dễ nàng." Biên Minh mông tuy rằng nghe được đầy đầu mở mịt, nhưng cảm thấy rất lợi hại, gãi gãi đầu. Hắn đi vào lúc sau không dám luận chạy, vẫn luôn ở sông nhỏ bên cạnh đứng, cũng không nhìn thấy cái gì nhụy nhụy. Bất quá bên trong thật sự thật thoải mái nga. Hắn hâm mộ mà nói, ta cũng hảo tưởng biến lợi hại. Chỉ anh nghe vậy khấu khấu chán, tò mò hỏi, Minh mông muốn đi đầu thai, vẫn là biến lợi hại đâu. Biên Minh mông ngẩn ra, mai phục đầu nói, đi đầu thai liền không thấy được ba ba mụ mụ. Chỉ anh tay nhỏ một phách. Minh Mông liền lưu lại đi, trong gương mặt thực rộng mở, có thể ở thật nhiều quỷ quỷ đâu. Biên Mê Mông đều chán váng, hắn nhớ tới Tây Du ký bị âm sai trói chặt tôn hầu tử, lo lắng hỏi, "Như vậy không quan hệ sao?" Chí Anh bị hắn vừa hỏi, nhưng thật ra có điểm trộn dạng, bất quá công viên giải trí tiểu quỷ đầu nhóm đã lâu cũng chưa bị phát hiện, Hắc Bạch thúc thúc khẳng định rất bận, cũng sẽ không có thời gian quan tâm nàng quải mấy chỉ quỷ quỷ. "Nghĩ vậy nhi?" Chí Anh vô vô tiểu độ ngực nói, "Không có quan hệ." Mê Ngông đi theo anh anh liền được rồi. Biên Minh Ngông cười một chút, thật cẩn thận mà sờ sờ chỉ anh đầu, anh anh thật tốt. Chí Anh bị khen, mỹ tư tư mà cong lên mắt to. Đến trước cửa khi, Chí Anh cấp Biên Minh Ngông làm cái pháp, hắn hồn thể liền ngưng thật lên. Biên Minh Ngông nhìn quen thuộc ra môn, có chút kích động, không có do dự liền giơ tay vỗ vỗ, còn hô một tiếng, ba ba, mụ mụ. Trong phòng người cho rằng chính mình nghe lầm, không từ mắt mèo thấy bóng người, mở cửa hỏi, ai? Những lời này không hỏi xong, Biên Mụ Mụ thấy quen thuộc khuôn mặt nhỏ, đột nhiên che miệng lại, đôi mắt không thể tin tưởng mà trừng lớn, hốc mắt phím hồng. Biên Minh Ngông trực tiếp khóc, đột nhiên nhào qua đi ôm lấy nàng, "Mụ Mụ." Biên Mụ Mụ chạy nhanh đem hắn mang tiến trong nhà, nhìn đến bên cạnh quen mắt tiểu gia hỏa, cũng làm nàng tiến vào, chờ môn đóng lại, mới không thể tin tưởng giơ tay sờ sờ nhi từ mặt, lại chạy nhanh lùi về đi. "Hảo lãnh độ ấm." Biên Mụ Mụ đau lòng mà nâng lên hắn khuôn mặt nhỏ, quả thực nói không nên lời lời nói. Sau một lúc lâu mới xoa xoa mắt, như ở trong mộng nói, ta khẳng định là đang nằm mơ. Biên mênh mông lúc này không khóc, mặt leo nước mắt nói, mụ mụ không có nằm mơ, là thật sự, anh anh giúp ta đã trở lại. Biên mụ mụ vẫn luôn nhìn Nhi Tử, hướng bên cạnh nhìn lên, thấy an an tính tính tiểu ra hỏa, vội vàng đem tivi mở ra, làm cho bọn họ hai ngồi xuống, lại lấy tới trái cây kẹo, vội cái không ngừng. Chờ nghỉ ngơi tới, nàng thế nhưng có chút chân tay luôn cuống, nhìn Nhi Tử quen thuộc mặt, nghĩ liền tính làm ngộng cũng làm nàng làm lâu một ít, đường tỉnh quá nhanh. Chí anh dịch đến ghế nhỏ thượng, khẽ mặc thanh hướng trong miệng tác viên nãi đường, quay hàm phồng lên, sau đó an an tĩnh tĩnh mà xem tivi. Biên minh ngông cùng mụ mụ tự quá cũ lúc sau, bắt đầu nói lên chính mình tao nộ. Biên mụ mụ lúc trước nhìn thấy hắn, chỉ là vui vẻ kích động, sau khi nghe thấy mặt những việc này, sắc mặt trực tiếp thay đổi, càng nghe càng phẫn nộ đến phát run, trong lòng dâng lên thật sâu ấy nấy. Nếu không phải bọn họ hai vợ chồng tình người, Nhi tử cũng sẽ không chết còn chịu này đó tội, mộng sẽ không như vậy rõ ràng, cũng sẽ không như vậy có trật tự, mênh ngông nói nhất định đều là thật sự. Sự tình nói xong lúc sau, hai mẹ con đối diện không nói gì, một cái hoài niệm mà nhìn trong nhà, một cái lâm vào phức tạp cảm xúc. chỉ anh lúc này mới mở miệng, à gì, cái kia hư lão nhân ở nơi nào nha. Biên mụ mụ gian nan mà lắc lắc đầu, lúc trước chúng ta đối lễ tang lưu trình không quen thuộc, là thỉnh đồng sự giới thiệu chủ trì. Cái kia lão nhân thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, cũng rất có tu dưỡng, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này ác nhân. Nói nàng tức giận đến ngực phập phồng, bình phục một chút cảm xúc, cầm lấy Di động nói, "Đừng lo lắng, hắn dám như vậy hại Minh Ngông, ta nhất định phải đem hắn tìm ra." Biên Ba Ba gần nhất ở đi công tác, Biên Mụ Mụ tìm người, hai cái tiểu gia hỏa lẩm nhẩm lẩm nhầm nói lên lời nói. Biên Minh Ngông tò mò tu luyện sự, chỉ anh cùng hắn giải thích, nhụy nhụy bát tự toàn âm, cho nên tu luyện thực mau. Minh Ngông thiếu chút nữa Tuy rằng không thể tu thành quỷ tiên, nhưng khẳng định có thể chính mình ngưng ra thật thể, không cần anh anh hỗ trợ là có thể tới gặp ba ba mụ mụ đâu. Biên Minh mông nghe xong, ánh mắt sáng lên, lập tức điểm điểm đầu, ta đây phải hảo hảo tu luyện. Chi anh, hảo ác, trở về lúc sau anh anh đem công pháp đưa cho Minh mông, nhụy nhụy còn có thể chỉ đạo ngươi đâu. Biên Minh mông nghe xong nàng lời nói, thập phần chờ mong. Ít nhất sau này hắn không cần lại một người vây ở cái kia đen như mực địa phương, cũng không cần bị luyện tiến tiểu người giấy. Biên mụ mụ tìm người tìm thật sự gian nan Rốt cuộc một năm thời gian trôi qua Lúc trước đồng sự đã đi khắc thành thị Dần dần xa cách Hơn nữa di động của nàng cũng không có lao nhân liên hệ phương thức Trong khoảng thời gian ngắn căn bản tìm không thấy Chỉ anh thấy nàng cứ như vậy cấp An ủi nói A di không cần phải gấp gáp Chậm rãi tìm liền hảo Trời sắp tối rồi Anh anh phải về nhà lâu Biên mụ mụ ngẩn ra Vô thố mà đứng lên đưa nàng Kêu Minh ngông Chỉ anh thấy Minh ngông như vậy luyến tiếc mụ mụ liên ở nhà bọn họ bố trí một cái tụ âm trận, dặn do nói, mênh Ngung có thể ở chỗ này, bất quá thời gian không thể quá dài Nga, ba ba mụ mụ sẽ chịu thương tổn, quá mấy ngày anh anh tới đón ngươi đã khỏe. Biên mụ mụ căn bản không lo lắng cái gì thương tổn, nghe vậy kích động mà nắm lấy chỉ anh tay nhỏ, lại lần nữa nói lời cảm tạ, thật là cảm ơn anh anh. chỉ anh khuôn mặt hồng hồng mà lắc lắc đầu, theo chân bọn họ từ biệt lúc sau, theo mụ mụ về nhà. Toàn bộ buổi tối đều thực nhàn rỗi. Chí anh ở nơi án mãi dặn dò hạ an mặc sàn nhà vớ, biên ngồi ở thảm thượng đắp xếp bố, biên nghe bên cạnh người nghị luận. Trong phòng có quỷ có yêu còn có tàn hồn, Bạch Hữu ném đuôi to, mở miệng nói, tiểu gia hỏa trừ bỏ giúp người làm niềm vui liền không trải qua cái gì chuyện xấu, ai có thể nhìn chằm chằm nàng. Thủ đoạn so yêu quái còn đông tà, ta xem cùng lần trước mật ra sự thoát không được quan hệ, này hai lần đều như là tà đạo bất tích. Văn Sơ nhụy gần nhất ở tu luyện, tinh tình hảo rất nhiều, vốn đang rất bình tĩnh, vừa nghe thấy tà đạo Lấy mắt lâm vào cuồng táo trạng thái, ở trong phòng qua lại đảo quanh, tà đạo, lại là tà đạo, chờ tìm ra lúc sau, làm ta đem hắn xé. Trong phòng quát lên từng trận âm phong, trí anh trà sát thịt muôn mút tiểu cánh tay, hảo tính tình mà nói, nhụy nhụy đừng nóng giận lạc, sau khi tìm được khẳng định sẽ làm ngươi báo thủ. Văn sơ nhụy nhìn đến nàng tóc đều bị thổi loạn, tạm thời khắc chế chính mình táo bạo, đem âm khí thu hồi tới, thuận tiện đi cho nàng thuận thuận tóc. Kết quả càng thuận tính tình càng táo bạo. Nàng lúc trước chính là cái mười ngón không dính Dương Xuân Thủy đại gia tiểu thư, chưa từng chính mình sơ quá mức, càng miễn bản cho người khác sơ, trên tay Lý tiểu gia hỏa lại tế lại mềm mại tóc dài, thiếu chút nữa không thắt. Văn Sơ Nhụy cùng tiểu gia hỏa đầu tóc răng thượng, kết quả chính là đánh càng nhiều kết. Chí anh không biết chính mình trên đầu đã xảy ra cái gì, vui vẻ mà ngâng lên thị thị khuôn mặt nhỏ, nhụy nhụy phải cho anh anh biên tóc sao? Trong TV cái loại này tóc nga. nãi mãi thực thích xem phim truyền hình, nàng đi theo nhìn. Bên trong đầu tóc cùng nhụy nhụy vực rất giống, thật xinh đẹp đâu. Văn sơ nhụy mồ hôi đầy đầu mà cho nàng tóc đánh kết, nhìn càng ngày càng loạn đầu nhỏ, không dám phát giận, cười gựa một tiếng, ha ha, đúng vậy. Bên người đống nhiên lạnh lùng, văn sơ nhụy cảm giác đến kia cổ đáng sợ lực lượng, bá một chút nhảy đi ra ngoài. H.I. thiếu niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhàn nhạt nói, ta đến đây đi. Chí anh đắp xếp bố, mới lạ mà phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, hỏi, H.H. cũng sẽ biên tóc sao Thiếu niên thon dài đốt ngón tay ở nàng trên đầu động tác, đợi bỏ một đám loạn tao tao phát kết, không xác định mà ừ một tiếng. Hắn động tác kiên nhẫn, thực mau đem phát kết một đám mở ra. Văn Sơ nhụy nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm này chỉ tàn hồn thoạt nhìn lạnh nhạt, chưa bao giờ cùng bọn họ nói lời nói, kỳ thật người cũng không tệ lắm. Ít nhất đối tiểu tổ tông không tồi. Chí Anh dư quang thấy hắn cầm lấy lược, miệng nhỏ một liệt, kia hát hắc hẳn là tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ đều hảo sẽ biên tóc. Thiếu niên lấy lược gõ một chút nàng sói não, nói bản khác ấn tượng là không đúng nga, chí anh sờ sờ đầu, chột dạ nói, tốt lắm, Sơ răng từ mượt mà sọ não thượng lướt qua, thực mau đem đầu tóc chải vuốt chỉnh tề, bạch hữu ở một bên tò mò mà nhìn, muốn nhìn một chút hắn có thể đem tiểu tổ tông đầu tóc biên ra cái gì hoa tới, kết quả càng xem càng không đúng, tiểu gia hỏa trên đầu thực mau dựng thẳng lên một cái cao cao đuôi ngựa, da đầu mượt mà chân nhẵn, đuôi ngựa buông xuống, trừ bỏ không có vấn tóc hăng, cùng hắn trên đầu cái kia giống nhau giống nhau. Bạch Hiệu nhàm chán mà rũ xuống mí mắt, cái gì sao? Hảo! Thiếu niên nói. chỉ anh ngay vậy, lập tức hưng phấn mà đứng lên, chạy đến trước gương chiếu chiếu. Nhìn đến đỉnh đầu anh khí lại xinh đẹp đuôi ngựa, chỉ anh đen lung liếng mắt to lập tức sáng, và... Bạch Hữu Tiểu thí hải tử thật tốt lừa gạt. Từ biên ra rời đi ba ngày lúc sau, biên mụ mụ rốt cuộc lại tới nữa điện thoại, trong thanh em lộ ra kinh hỉ. Người kia tìm được rồi, là cái giáo đường ngục sư, bất quá ta đi thời điểm hắn không ở. Giáo đường người ta nói hắn đã thật lâu không đã trở lại, quá đoạn thời gian nói không chừng có thể liên hệ thượng. chương 80 Mục Sư Giáo đường ở Hạ Thành Nam khu một chỗ cũ tiểu khu mặt sau. Nay chỗ giáo đường quy mô xem như trung đẳng, biên mụ mụ đã trước tiên dò hỏi quá, trừ bỏ thần phụ ở ngoài. Giáo đường tổng cộng có bốn vị Mục Sư, mà nàng muốn tìm vị kia tuy rằng là hoa quốc người, lại là nhiều năm trước từ nước ngoài trở về, đại gia tôn xưng hắn vì đố khắc Mục Sư. Trừ bỏ thần phụ ở ngoài Đỗ Khác Mục Sư là trong giáo đường tư lịch giá nhất, cũng là được hoan nghênh nhất nhân viên thần trước, nói đến hắn phải về tới, các tín đồ đều có vẻ thực vui vẻ. Ở bọn họ cảm nhận chung, Đỗ Khác Mục Sư là bác học lại cơ trí một cái lao giả, hắn tuy rằng không cùng đại gia quá nhiều ở chung, nhưng trên mặt hàng nằm treo nhàn nhạt tươi cười làm hắn có vẻ bình dị gần ui, mỗi tuần giảng kinh cũng làm các tín đồ thực tin phục. Chỉ anh nghe biên mụ mụ nói một hồi, không ngáo minh bạch làm gì vậy, bất quá nàng cũng không cần minh bạch chỉ cần đồ tuổi trở về lúc sau đem hắn bắt lấy là được vì thế treo điện thoại lúc sau một bên thượng nhà trẻ một bên chờ biên mụ mụ tin tức trung gian lại qua gần 2 tuần thời gian biên mụ mụ mới một lần nữa gọi điện thoại tới giáo đường tiêu ân thần phụ đã xảy ra chuyện mấy ngày hôm trước loạn tao tao cũng không có biện pháp đi tìm người bất quá hiện tại tạm thời yên ổn xuống dưới chủ nhật giáo đường sẽ nghe giảng đạo đi sớm một chút đều có thể tiến nghe nói lần này tuần cái kia đô khắc mục sư sẽ ra mặt chủ trì chủ nhật Đó chính là ngày mai. Chỉ anh nghe xong biên mụ mụ nói, vì ngày mai đi giáo đường, sớm liền ngủ hạ, liền á nỉm phiến cũng chưa xem. Hôm sau, chân trời còn phía mêng mông hôi, tiểu gia hỏa đã bị đồng hồ báo thức đánh thức. Dựa theo biên mụ mụ nói xuyên thuần tịnh chút, thu thập đủ lúc sau, nàng liền mang hảo trang bị đi trước nam khu giáo đường. Biên Minh mông đã bị tiếp trở về, đang ở gương đồng tu luyện, bởi vì đối phương thủ đoạn độc ác, chỉ anh lo lắng biên mụ mụ bị thương, trực tiếp cự tuyệt nàng cùng tiến đến thành cầu. Làm nàng ngoan ngoan chờ tin tức tốt. Xe một đường đi phía trước chạy tới, hơn nửa giờ lúc sau, Nam khu giáo đường liền đến. Các tín đồ đều tới rất sớm, chỉ anh ôm kiếm lánh miêu sờ đi vào, ở giáo đường hàng sau cùng tìm cái không vị, thanh kiếm cùng miêu nhét ở chỗ ngồi phía dưới, liền ngoan ngoãn ngồi xong, chờ đồ tuổi lộ mặt. Sáng sớm không khí ướt át tới mát, Nam khu giáo đường tới gần vùng ngoại thành, càng là làm người cảm thấy thanh tịnh lại thoải mái. Các tín đồ ăn mặc thuần tịnh quần áo đi vào giáo đường bởi vì còn không có bắt đầu nhỏ giọng nghị luận mấy ngày trước sự tình Tiểu Ân thần phụ đột nhiên ngất thật là làm người hoảng sợ may mắn có Đỗ Khắc Mục sư ở làm hắn ở lâu một hơi kia thật là thần tích a tuy rằng thần phụ cuối cùng không cố nhịn qua nhưng hắn ít nhất công đạo rõ ràng di ngôn không lưu lại như vậy nhiều thiên mới Nguyện trời cao phù hộ thần phụ hắn không có con cái cùng gia đình liền chết phía trước nhớ thương đều là giáo đường bất quá Đỗ Khắc Mục sư nhất định có thể tốt lắm thế hắn tiếp quản giáo đường mau đi phía trước Ngồi đến ly đố khắc mục sư gần một ít, nói không chừng còn có thể bị chúc phúc đâu. Không đúng, hẳn là sắp là đố khắc thần phụ. Chỉ anh ngồi ở rộng mở giáo đường hàng sau cùng, trơ mắt nhìn mọi người đều hướng phía trước đi, không ai ở bên người nàng dừng lại, liền trực tiếp thanh kiếm cùng Miêu kéo ra tới. Nàng hiện tại kinh nghiệm phong phú, nhỏ giọng nói thầm nói, đồ tồi mới vừa một hồi tới, liền có người xảy ra chuyện, khẳng định là hắn làm. Có thể đã lừa gạt đại gia, còn bị nhiều người như vậy khen, hắn khẳng định tốt xấu tốt xấu. Bạch Hiểu không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn có thể có như vậy hiểu được, nhận đồng địa điểm điểm miêu đầu, không sai, loại này ngụy quân tử hải đi. Bên người người luôn là xẻ ra chuyện, liền hắn một cái bị thổi phồng, mười cái bên trong tám đều là hư. Thời gian dần dần qua đi, giáo đường hàng phía trước ngồi đầy, sau lại các tín đồ đều theo thứ tự hướng phía sau ngồi. Chỉ anh hai chân nhi treo không ngồi ở ghế dựa thượng, thấy phía trước người càng ngày càng nhiều, liền nhắm lại miệng nhỏ, không lên tiếng nữa. Nhàm chán chờ đợi chung trong truyền thuyết đố khắc mục sư rốt của tới hắn ăn mặc một thân màu đen mục sư phục dáng người khô gầy khuôn mặt cũng mang theo thế sự xoay vần thon gầy môi phiếm làm bạch bất quá tốt đẹp dáng vẻ cùng trên mặt mỉm cười làm hắn thoạt nhìn rất có lực tương tác hắn mới vừa vừa xuất hiện các tín đồ trên mặt liền lộ ra hiểu ý tươi cười ngay sau đó hắn bắt đầu mỗi tuần một lần giảng kinh chỉ anh con ngươi không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem nhìn hai mắt xoa xoa mắt to tiếp tục xem sau một lát khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình dần dần từ nghi hoặc chuyển vi bừng tỉnh lại biến thành phẫn nộ. Cái này đố khắc mục sư Dương Thọ đã sớm kết thúc, hơn 100 năm trước nên đã chết, nhưng mà hiện tại vẫn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, trên người không có một chút tử vong hơi thở. Thường nhân chỉ có sớm chết, không có vượt qua Dương Thọ, giống loại này ước chừng sống lâu 100 nhiều năm tục mệnh phương pháp, nhất định là dùng cái gì âm tà chi thuật, thay lời khắc giảng khẳng định không thiếu hại người. trí anh nhấp khởi miệng nhỏ, lặng lẽ nhìn chầm chầm hắn. Chuẩn bị chờ trong giáo đường ít người, liền đi đem hắn bắt lên. Giảng kinh sau khi chấm dứt, đỗ khắc mục sư chỉ chỗ ngồi chung trong đám người nhìn lướt qua. Phía trước thật nhiều bài đều là đại cao cái, cho nên chỉ anh xem hắn tướng mạo thời điểm là ngồi ở hành lang biên, còn phải thiên hạ đầu, thấy hắn nhìn qua, ngay cả vội thu hồi đầu, hoảng cẳng chân nhi ngồi xong. đỗ khắc mục sư không chú ý tới hàng phía sau nhóc con, nhàn nhặt cười một chút, không ấn di vãng lưu trình đi, mà là ách thanh mở miệng đang ngồi các vị đều là thành tín nhất tín đồ, khoảng thời gian trước ta nghe tới rồi thần thanh âm, chân thần làm ta chúc phúc với chư vị. Lời này vừa ra, trong giáo đường mặt lập tức vang lên rất nhỏ tiếng kinh hô, thậm chí thấp giọng khe khe nói nhỏ lên. Lần trước thần phụ ngất lúc sau, đố khác mục sư chỉ là dùng tay nhẹ nhàng đụng vào một chút hắn giữa trán, khiến cho hắn lại mở mắt, với trước khi chết để lại một hơi, rất nhiều người đều thấy. Chỉ là bởi vì trường hợp không đúng, không có người dò hỏi, hắn vội vàng thần phụ lễ tang. Cũng không có hướng đại gia tiến hành giải thích. Không nghĩ tới lúc này đố khắc mục sư thế nhưng chủ động sách ra tới. Trong nháy mắt tao động lúc sau, ở mục sư trầm tĩnh lại kiên nhận anh mắt dưới, đại gia thực mò an tĩnh lại. Đố khắc mục sư nhàn nhạt mỉm cười, như vậy, ai trước tới? Trước nhất bài một người tuổi trẻ nam nhân lập tức dơ lên tay, tôn kính mà nói, mục sư, ta tới. Đố khắc mục sư nhìn hắn một cái, tựa hồ thực vừa lòng, cười gật gật đầu, vây tay nói, hài tử, đến nơi đây tới tuổi trẻ nam nhân bị toàn giáo đường người nhìn chăm chú vào, khẩn trương mà đi tới đằng trước, ở mục sư trước người dừng lại. Dưới chân thẳng mềm suốt, đỗ khắc mục sư đứng ở bậc thang, hơi so với hắn cao hơn một ít. Ở mục sư ý bảo hạ, tuổi trẻ nam nhân nhắm hai mắt, trong lòng có chút thấp hỏng. Trong giáo đường tín đồ gắt gao nhìn chầm chằm phía trước nhất, liền thấy tiểu tử nhắm mắt lại lúc sau, đỗ khắc mục sư chậm rãi dôi tay xoa hắn đầu, rồi sau đó mặt mang bình tĩnh, trong miệng mặc niệm cái gì. Tuổi trẻ nam nhân trên mặt lộ ra một lát hoàng hốt, tựa hồ thật sự cảm giác tới rồi cái gì bất đồng đồ vật. Các tín đồ vốn đang có chút bán tín bán nghi, vừa thấy hắn phản ứng, lập tức đường thở. Sau một lát, đố khắc mục sư buông ra tay, trên mặt tươi cười càng nồng đậm một ít. Tuổi trẻ nam nhân hoàng hốt trở lại trên chỗ ngồi, cùng đồng bạn nói lên chính mình cảm thụ. Mục sư bắt tay phóng tới ta trên đầu thời điểm, vốn dĩ ta còn ở hồ tư loạn tưởng, kết quả liền ở trong nháy mắt kia, ta trong đầu đống nhiên trở nên linh hoạt kỳ ảo lại hoàng hốt thậm chí đã quên chính mình ở đâu, kia cảm giác thực thần kỳ, tựa như linh hồn đống nhiên phiêu đi ra ngoài giống nhau. hắn nói mơ hồ, bên cạnh người đều tò mò lên, sôi nổi muốn tới phía trước đi, làm mục sư vì chính mình chúc phúc. cái thứ hai đứng lên chính là cái lao thái thái, đố khắc mục sư nhìn nàng một cái, mày tựa hồ nhẹ nhíu một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu, thỉnh tiến lên đây. Chí anh mới vừa thấy rõ trong đó môn đạo, thấy hắn liền cái lao lại én thọ mệnh đều phải trộm, lập tức nổi giận, nhảy xuống ghế rửa trách mắng Đồ tồi, không chuẩn hại người. Tiểu nại âm vang vọng giáo đường, các tín đồ đầu tiên là an tĩnh một chút, rồi sau đó cao mày quay đầu, thấy là cái không đại nhân mang theo tiểu gia hỏa, sôi nổi nghị luận lên, nhà ai hải tử, như thế nào không mang theo hảo, quá không lẽ phép. Chỉ anh thấy nhiều người như vậy nghi ngờ nàng, tiểu mi mau nhăn lại, kiên nhẫn mà theo chân bọn họ giải thích, hắn thật là đồ tồi Nga, vừa rồi nói những lời này đó cũng là đang lừa đại gia, mới không có gì chân thần chúc phúc, hắn là muốn trộm đi đại gia dương các tín đồ chỉ cảm thấy nàng lời nói thiên phương dạ đảm, như cũng dùng không mau ánh mắt nhìn nàng, còn đang tìm kiếm nàng ra trưởng, y đồ làm người đem nàng mang đi. chí anh lập tức nóng nảy, hắn thật là đồ tồi. Đố khắc mục sư ánh mắt lấp lóe một chút, trên mặt đạm đạm cười, duỗi tay chấn an hạ sao động tín đồ, chờ muộn mà mở miệng nói, chư vị nếu đi vào nơi này, liền đều là bình đẳng, chân thần sẽ phù hộ các ngươi. tiểu cô nương, nếu ngươi không tin, liền tiến lên đây đi. chí anh không sợ. Bị đen nghìn ngịt một mảnh đại cao cái nhìn chăm chú vào, thở phì phì mà chạy đến mục sư phía trước, dừng lại. Đố khắc mục sư bắt tay đặt ở nàng trên đầu, ánh mắt tối sầm lại, trong miệng niệm động khẩu quyết, nhưng mà nửa phút đi qua, hắn pháp lực lại giống châu đất xuống biển, không phát sinh nửa điểm động tĩnh. Tiểu gia hỏa mắt to nhanh như chớp nhìn hắn, trên mặt biểu tình biến cũng chưa biến, còn có vẻ ngoa ngoe dục dịch, có hai phân hung ác. Bị toàn bộ giáo đường tín đồ nhìn chăm chú vào, hắn sắc mặt khẽ biến, khụ một tiếng nói, "Hai tử" đem đôi mắt nhắm lại. Chỉ anh cố lấy tiểu bộ ngực, nhắm mắt lại ngươi cũng không thể lấy đi anh anh Dương Thọ Nga. Đỗ khắc mục sư ánh mắt trật lóe, sắc mặt trở nên không quá đẹp. Bên cạnh tín đồ lập tức bất mãn mà mở miệng, nếu Đỗ khắc mục sư nói, ngươi liền làm theo, không cần lãng phí thời gian. Đúng vậy, Đỗ khắc mục sư đã cho chúng ta giảng kinh đã nhiều năm, không tin được hắn còn có thể tin ai. Không lễ phép liền tính, hiện tại lại không phối hợp, tuổi tiểu cũng không thể há mồm liền tới chí anh nghe này đó giữ gìn đồ tôi nói trên đầu tiểu ngọn lửa tạch một chút liền xông ra đố khắc mục sư có chút sốt ruột gắt gao bắt tay dán ở nàng trên đầu sau một lát rốt cuộc đem pháp lực thăm tiến thân thể của nàng một chút nhưng mà không đợi hắn cao hứng thực mau về điểm này bé nhỏ không đáng kể pháp lực đã bị một cổ tràn đầy mà cường thế lực lượng rào thoái biến mất không thấy đố khắc kinh lăng một cái chớp mắt đồng nhiên trầm giọng nói đứa nhỏ này bị ác ma bám vào người yêu cầu tinh lọc đại gia không cần sợ hãi chí anh ạ niệm phiến xem nhiều biết ác ma là thứ không tốt nghe vậy lập tức nhảy khai ngay trách mắng ngươi mới là đồ tồi đâu không chuẩn bôi nhỏ anh anh nói kêu một tiếng hắc hắc rồi tay tiếp được xa xa bay tới đại hắc kiếm hướng trên mặt đất một trọn nho nhỏ thân hình không biết như thế nào sử lực liền đem trên mặt đất một khối to thảm sốc bay đi ra ngoài nguyên bản bị thảm che đậy mặt đất lọa lộ ra tới trong giáo đường nháy mắt phát ra từng mảnh kinh hô thật nhiều người đều đứng lên nhìn trầm miếng đất kia mặt sắc mặt không dám tin tưởng. Chỉ thấy chọc chân nhắn trên mặt đất, dùng chu sa vẽ rất nhiều phụ triện giống nhau đồ vật, đỏ tươi phụ triện trải ra thành một cái quỷ dị phụ trận, nói khó nghe điểm kêu quỷ vẽ bùa, vừa thấy liền không phải hẳn là xuất hiện ở trong giáo đường đồ vật. Trong giáo đường lại lần nữa tao động lên, lần này lại là đối nhân viên thần chức nghi ngờ. Cố tình lúc này, còn không biết từ chỗ nào toát ra tới một cái vui sướng khi người gặp họa thanh âm, thiên nột, chân thần như thế nào còn hiểu vẽ bùa, đố khác mục sư. Đây là chân thần dạy cho người sao. Đố khắc mục sư không tìm được phát ra âm thanh đồ vật, mắt thấy tiểu gia hỏa rút kiếm liền phải giết qua tới, sắc mặt biến đổi, xoay người liền hướng trên lầu chạy. Giáo đường lầu 1 là nghe giảng đạo địa phương, trên cơ bản người nào đều có thể tới cầu nguyện hoặc là tham quan, lầu 2 trở lên lại chỉ có bên trong nhân viên mới có thể tiến. Thần phụ qua đời lúc sau, nguyên bản thuộc về thần phụ chức quyền liền tạm thời giao thác cho đố khắc mục sư, hiện tại này đó phòng tạm thời đều về hắn quản lý Mắt thấy nguyên bản đầu tóc hoa dâm lão nhân trần cẳng như vậy nhanh nhẹn, trước mắt liền không có ảnh, chỉ anh bắt lấy kiếm hướng miêu miêu trên người nhảy dựng, liền hùng hổ mà đuổi theo, đồ tồi đừng trốn. Đố khác mục sư không thấy, trang bị cổ quái lược có quen mắt mãi hoa hoa cũng không thấy, chỉ còn lại có trong giáo đường tin chúng hai mặt nhìn nhau, hoài nghi vừa rồi có phải hay không làm giấc mộng. Rồi sau đó nhìn đến trên mặt đất quỷ vẽ bùa dấu vết, sắc mặt trở nên đỏ đỏ trắng trắng, trong lòng toát ra xấu hổ. Như vậy xem nói. Đỗ Khắc mục sư xác thật có vấn đề. Chẳng lẽ hắn thật là tưởng trộm đi bọn họ Dương thọ. Lầu hai hai bên đều là phòng, trung gian một cái thật dài đường đi, chỉ có cuối mới trang cửa sổ, ánh sáng được ám. Chỉ anh cưới miêu miêu đi lên, thấy Đỗ Khắc mục sư chui vào trong đó một phòng, lập tức múa may kiếm cùng qua đi. Đi vào lúc sau người lại không có. Bạch Hữu trở tiểu gia hỏa, nghi hoặc mà tại chỗ đi dạo hai bước, đang chuẩn bị hướng trong ngăn tủ lay hai hạ tìm người, xung quanh khí chẳng lại bỗng nhiên biến đổi toàn bộ phòng trở nên đen kịt, hướng chung quanh sở nói chuyện không đâu, không nên gấp gáp, là đơn giản nhất mê tung trận. Chỉ anh nói xong từ miêu miêu trên lưng nhảy xuống, hai tay nắm đại hắc kiếm vung lên, mang theo âm lánh hơi thở kiếm thế đi ra ngoài, nháy mắt liền phá trong phòng trận pháp, màu đen mất đi, trong phòng quay về sáng ngời. Trên tường có trương họa lung lay một chút, chỉ anh ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên, bắt lấy kiếm đi phía trước một hướng, nháy mắt xuyên phá mỏng giòn trăng giấy, tới rồi một cái khát phòng. Bạch Hữu không nghĩ tới phòng còn đều là tương thông, đi dạo bước chân cùng qua đi, mới phát hiện đây là cái không có xuất khẩu cùng cửa sổ cách gian, không chỉ có đen như mực, ngay cả trong không khí đều tràn ngập dày đặc lạnh lẽo. Lao nhân ngẹn ngào thanh âm từ trong một góc vang lên, cắn bọn họ. Theo hắn lời nói vừa dứt, một trận âm sát khí nháy mắt vánh liệt mà đến. Chỉ anh tiểu mi mau một dựng, vô vô hiếm, từ bên trong triệu lá bùa đi ra ngoài, một tiếng khẽ quát, kim quang nháy mắt đánh lượng toàn bộ đen nhánh nhà ở, đem lạnh leo tan bị lá bùa chạm và ác quỷ phát ra thê lương tiếng kêu, bạo từng trận khói đen rơi trên mặt đất, một ít đã tới rồi trước mặt, lại dọa đến quỷ dị mà đỉnh trệ trụ, cùng đầy mặt chính khí tiểu ra hỏa mắt to trừng mắt nhỏ, lui không thể lui, đã vây đến bên người nàng quỷ quỷ có bốn năm con, không biết có phải hay không bởi vì bị nhốt trong phòng tối quá dài thời gian, ẩn ẩn có hóa thành lệ quỷ dấu hiệu, chỉ anh theo chân bọn họ đối diện hai mắt, đồng nhiên trầm hạ khuôn mặt nhỏ, một cái túng nhảy lên mặt hắc kiếm đem bọn họ gõ rơi xuống đi. Rồi sau đó các ném một tấm phủ chuyện đưa bọn họ đinh trên mặt đất. Mang nhà ở mười mấy chỉ ác quỷ, chớp mắt đã bị nàng thu phục. Đỗ Khắc Mục sư không rảnh lo giật mình, khô gầy cầm một trận căng thẳng, lạnh lùng nói: Ngươi đừng tới đây. Chỉ anh không qua đi, Vỗ vô, vô yếm, lại triệu chút lá bùa ra tới, hóa thành xiềng xích hướng tới hắn quấn quanh mà đi. Đỗ Khắc Mục sư sắc mặt biến đổi, đống nhiên từ phía sau ngăn tủ thượng bắt lấy một phương ba chân tiểu bếp lò. Hắn tay trái cầm bếp lò, tay phải đặt ở giữa môi niệm động khẩu quyết nhìn càng ngày càng gần lá bửa, trên chán mồ hôi lạnh thiếu chút nữa không rơi xuống tới. Cũng may cuối cùng một khắc, lò chung ánh lửa chợt lóe, nháy mắt đem lá bửa nhóm thu dụng đi vào, luyện cái tinh quang. Đố khác mục sư không bị bó trụ, hiểm hiểm nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn về phía tri anh, trên mặt trầm tĩnh cùng đạm nhiên đã hoàn toàn không thấy, thay thế chính là mười phần đề phòng. Người rốt cuộc là người nào? Ta tại nơi đây nhiều năm, vô tình cùng người tranh chấp, nếu là không có việc gì còn thỉnh sớm rời đi chớ có nháo cái lưỡng bại cầu thương, chí anh vẻ mặt bị vũ nhục tiểu biểu tình, nói ra nói thập phần tiêu tấu, đồ tôi ngượng ngùng, anh anh nhưng lợi hại, mới sẽ không theo ngươi lưỡng bại cầu thương đâu. Đố khác mục sư bị cái tiểu gia hỏa quở trách, thiếu chút nữa không tức giận đến hộc máu, thấy đối phương không chịu nhượng bộ, mặt mày một lệ nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, trong tay tăng lên khởi tiểu bếp lò, bên trong màu đen sát khí từng đoàn ra bên ngoài hướng. Chí anh không nghĩ tới bếp lò bên trong có thể tàng nhiều như vậy quỷ quỷ. Lược một phỏng trường hẳn là có trăm ngàn số, Đông Dương vừa thấy, đều chấn kinh rồi. Nàng đứng ở chỗ đó không né không tránh, như là bị dọa gây người. Đỗ Khắc Mục Sư cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị xem nàng bị trăm quỷ cắn nuốt, nhưng mà những cái đó quỷ đụng tới nàng lúc sau, lại một trận kinh hoàng, quay đầu liền chạy. Đỗ Khắc Mục Sư đối mặt tệ ủng ở bên nhau mấy trăm chỉ quỷ, hít hà một hơi, hiểm hiểm dùng bếp lò đem quỷ thu hồi tới, mới không tạo thành giống đạp sự cố. Chỉ anh nhìn hắn kia non bếp lò, đôi mắt đều sáng. Mới vừa hâm mộ không hai hạ, nhớ tới chính mình nhiệm vụ, chạy nhanh cố lấy tiểu bộ ngực, hùng hổ hỏi, vừa rồi những cái đó quỷ quỷ, đều là đồ tôi bắt lại sao. Tiếng gương đồng đống nhiên chuyển đến chân động. Chí anh lấy ra tới, nhận thấy được minh mông động tĩnh, lập tức đem hắn thả ra. Biên minh mông mới ra tới liền nổi giận đùng đùng mà chỉ vào đố khắc mục sư cáo trạng chính là cái kia bếp lò, hắn đem ta nhốt ở bên trong dùng lửa đốt, thiêu xong lại vây ở bên trong thật lâu, chung quanh hào hát hào hát. Cuối cùng bị hắn xả ra tới nhét vào người giấy. Hắn nói xong lúc sau, trí anh bên này còn không có phản ứng. Đỗ khắc mục sư nhưng thật ra nhìn chầm trầm nàng trong tay gương đồng nhìn một hồi lâu, rồi sau đó giống như xác định cái gì, trong mắt buộc phát ra khiếp sợ cùng tham lam, âm dương kính. Trí anh đem gương đồng cất vào hiếm, không cho hắn xem. Thấy hắn tức giận đến mau dậm chân, nàng mới hỏi, đồ tồi từ nơi nào biết đến? Đỗ khác mục sư không đáp lại nàng, lại như là bị cái này bảo vật kích thích đến, hai mắt đỏ lên. Cả người bỗng nhiên khí chất đại biến. Trên mặt đất mười mấy chỉ ác quỷ tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ có một màn này, tiếng gió mới vừa khởi, liền run bần bật mà đem đầu trôn ở trên mặt đất trang rùa đen, không có nửa điểm ác quỷ bộ dáng Ngay sau đó, đố khắc mục sư cả người bốc lên hắc khí, thanh âm nghẹn ngào nói, đem âm dương kính cho ta. Chỉ anh không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, dứt khoát cũng không cùng hắn khách sáo, ngượng ngùng mà nói. Anh anh cũng muốn đổ bếp lò đâu Đố khắc mục sư cứng lại, trên người hắc khí càng thêm mãnh liệt, ngay sau đó, toàn bộ hồn phách thế nhưng từ nhục thể thượng chốc ra tới, theo hắn đi phía trước một bước, hồn thể lập tức mạo khói đen dài quá nửa thanh, đầu cơ hồ để đến nóc nhà. Bạch hữu cảm thụ được kia cổ lực lượng, bực bội mà dùng móng nuốt gãi gãi sàn nhà, trong cổ họng gào giống hai tiếng lấy thị uy hiếp. Này đó ngu xuẩn vừa đến thời điểm mấu chốt liền cùng cắn dược giống nhau, tổng có thể buộc phát ra huy lực, hắn tốt xấu cũng coi như là đại yêu quái như thế nào liền không loại này bản lĩnh đâu khó hiểu màu đen hồn thể hai bước liền đi tới nhà ở trung gian nheo lại đôi mắt nhìn xuống trí anh chị anh ngẩng khuôn mặt nhỏ mỏng manh kim quang hạ khuôn mặt trắng như tuyết đầu nho nhỏ tròn tròn phẳng phất méo là có thể toái hồn thể hư lạnh một tiếng cánh tay dài vung lên liền tưởng đem nàng bắt lại nhét vào trong miệng chị anh lại đột nhiên nhảy dựng linh hoạt mà nhảy lên hắn cánh tay thuận tiện đem đại hắc kiếm chui vào đi hồn thể cảm thụ không đến đau đớn Đại hắc kiếm lại ở quần quận không ngừng hấp thu trên người hắn lực lượng, chỉ anh cũng véo khởi chỉ quyết, triệu ra kim quang bắt quái, muốn đem màu đen hồn thể vây ở trong đó. Kim quang bắt quái vừa hiện, toàn bộ ám gian độ ấm nháy mắt bước lên lên, đối người chỉ là ấm áp, đối quỷ lại đủ để chí mạng. Trên mặt đất mười mấy chỉ ác quỷ thét chói thai bò trên mặt đất, trên người hắc khí nhanh chóng biến mất, quả thực khởi tầng ra, màu đen hồn thể cũng tê gào một tiếng, đau đớn dưới, ầm ầm đem trên lầu sàn nhà đâm cho lung lay sắp đổ. Thường lui tới một cái kim quang bắt quái là có thể trực tiếp giải quyết rất một gian nhà ở quỷ, màu đen hồn thể lại thập phần cường hãn, tuy rằng bị thương, vẫn là hiểm hiểm căng xuống dưới. Nhưng mà mặc dù căng xuống dưới, ý thức được đối diện là cái mười phần ngạnh cha lúc sau, hắn vẫn là có chút luôn cuống, thậm chí hối hận chính mình đầu nóng lên làm hạ quyết định. Trên mặt đất gã quỷ so với hắn còn hoảng, mắt thấy kim quang mau đem chính mình nóng chảy, vội vàng nâng lên cổ, vẻ mặt bỏ gian tà theo chính nghĩa không sợ, tê thanh nói, tiểu đại sư ta đi theo hắn nhất lâu rồi, hắn căn bản không phải cái gì mục sư, là cái kêu nghiêm vũ bá tà đạo. mấy năm trước hắn không biết từ chỗ nào trở về, đung nhiên nhiều ra cái này bản lĩnh, có thể làm hồn phách ly thể trở nên lợi hại. nhưng là ra tới lúc sau ngăn chặn đối thủ còn hảo, nếu là áp chế không được, hồn thể quá hung, không có hòa hoan thời gian, liền thân thể của mình đều không thể quay về. nghiêm vũ bá không nghĩ tới chính mình này liền bị bán, ngốc nhiên một cái chớp mắt, nổi giận nói, hôn trưởng, ác quỷ nhắm mắt lại. Tiếp tục căng ra đầu tê cho nên lấy ngài bản lĩnh, lại đến hai lần, là có thể trực tiếp làm hắn hồn phi phách tán, ngàn vạn đường khách khí. Nghiêm vũ ba tức giận đến cả người phát run, nhưng mà ác quỷ chủ bán cầu vinh cuối cùng đổi lấy hắn muốn, chỉ anh bị hắn một tê mới nhớ tới trên mặt đất còn có đầy đất quỷ quỷ, hậu chi hậu rắc đem bọn họ thu vào gương đồng, miên cho một khối nóng chảy. Rồi sau đó lại lần nữa ngưng tụ lại kim quang bắt quái, hung hăng đem màu đen hồn thể vây ở trong đó. Kim quang Hồn thể lại lùn một đoạn, loại này bản lĩnh quả thực là sở hữu quỷ hồn khắc tinh, nghiêm vũ bá chỉ có thể giống cái cây cột giống nhau dựng ở trong phòng chịu đựng đau đớn, lại vô kế khả thi. Đang lúc hắn cho rằng chính mình còn muốn chịu đựng lần thứ ba đau đớn khi, trong phòng ánh sáng lại bỗng nhiên ảm đạm đi xuống, ngay sau đó ẩm vang một tiếng, trôi này đại hắc kiếm đem tường phá ra một cái khẩu, ánh sáng thấu tiến vào Chỉ anh hướng hắn tới gần, hai chân dùng sức một điểm, từ hắn hồn thể trảo ra một cái mặt dây đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm thẳng nhìn. Chương 81 luyện hồn lò. Nghiêm Vũ Bá Tư chất cũng không tính hảo, gần 200 năm trước bởi vì ăn không được cơm ra nhập dưới chân núi một cái tiểu đạo phái khi, chính là đạo phái lót đế tồn tại. Đạo phái đối ngoại kêu Đức Dương xem, quy mô tuy rằng không lớn, nhưng rốt cuộc có hai kiện trấn phái chi bảo giữ thể diện, Nghiêm Vũ Bá bởi vì ở môn trung không được ý, hôn đến một vị trưởng lão bên người lúc sau, trực tiếp trộm đi luyện hồn lò xa chạy cao bay. Mà ở hắn sau khi đi không lâu, bởi vì dư lại một kiện âm dương kính bị người theo dõi, đức dương xem cũng chịu khổ diệt môn, bảo vật cùng người một cái cũng chưa lưu lại. âm dương kính có thể tẩm bổ hồn phách, lại có thể trở thành nửa cái không gian pháp bảo sử dụng, không biết so luyện hồn lò chân quý nhiều ít, luôn luôn từ môn trung quan chủ trường quảng. nghiêm vũ bá vốn đang cảm thấy tiếc nuối, biết được tin tức này lúc sau, chỉ cảm thấy may mắn. đức dương xem đều có thể bị giết, hắn nếu là cầm âm dương kính, khẳng định sẽ chết càng mau. hố hồ luyện hồn lò với hắn đã đủ dùng. Tam Dương kính có thể tẩm bổ hồn phách, sử quỷ hồn đạt được lực lượng, luyện hồn lò lại có thể luyện hóa ác quỷ. Mặc kệ là nhiều hung nhiều sát ác quỷ, chỉ cần thu vào luyện hồn lò là có thể luyện hóa sử dụng, vì chính mình sử dụng. Chỉ là ác quỷ không thường thấy, nghiêm vũ bá buôn tẩu một trăm nhiều năm, cũng mới thu phục mười mấy chỉ, nháy mắt đều bị chỉ anh lộng không có, bếp lò trăm ngàn chỉ cô hồn dã quỷ cũng không phải sử dụng đến, mà bị hắn ký thác kỳ vọng cao một con lệ quỷ. Khoảng thời gian trước càng là không biết bị cờ cờ tờ vờ tiết mục lộng đi nơi nào. Thấy trên người cuối cùng lợi thế đều bị cái này tiểu hài tử lấy đi, Nghiêm Vũ ba thiếu chút nữa không khí hô máu, người rốt cuộc là người nào? Chí anh đem mặt dây nhét vào yếm, lại bế lên lăn xuống ở một bên luyện hồn lò, mỹ tư tư mà tự giới thiệu nói, anh anh là huyền quang trưởng môn nga. Nghiêm Vũ ba cứng lại, lạnh lùng nói, ngươi bậy bạn. Chí anh bẹp bẹp miệng nhỏ, chột dạ sửa miệng, được rồi, anh anh chỉ là quyền trưởng môn. Trở về sau cướp về muốn giao cho những người khác Nói xong Nàng ôm món đồ chơi mới quơ quơ Lô thai hướng lên trên một dán Nghe thấy bên trong một đám quỷ kinh hồn chưa định Còn ở phát run tiêm gạo Chỉ anh thập phần ngạc nhiên Nàng giấu kín mấy chục chỉ quỷ quỷ đều trốn dạ Sợ bị hắc bạch thúc thúc phát hiện Cái này tà đạo thế nhưng làm ra gần ngàn chỉ Tố chất tâm lý không khỏi cũng thật tốt quá Nàng hỏi nghiêm vũ bá Đồ tồi khi nào bắt được người xấu thần tượng Nghiêm vũ bá đơn giản cũng trốn không thoát đem đầu tiên đến một bên, lạnh giọng không cổ họng. hắn không nói lời nào, luôn có người nguyện ý nói. chỉ anh đem gương đồng một đoàn ác quỷ làm ra tới, đem lời nói mới rồi khảo vấn một lần. ác quỷ nhóm kiến thức gương đồng thần kỳ, lại thấy cái này tội ác trồng chất tà đạo đảo mắt đã bị nàng biến thành này phúc thẩm dạng, ra đầu chất lạnh, không chờ nàng hỏi lần thứ hai liền chiêu. mặt dây là nghiêm vũ bá bảy năm trước bắt được, khi đó chúng ta ở luyện hồn lò, không biết đã xảy ra cái gì, trở về liền thấy hắn có cái này bản lĩnh. Ác quỷ nằm ở trên mặt đất, rung bần bật mà hồi tưởng, bất quá ở kia phía trước, hắn đi một lần huyền môn giao lưu đại hội. Lại là giao lưu đại hội, tinh an hỏa thượng cũng bị chùa miếu phái đi quá, chẳng lẽ người xấu thần tượng cùng giao lưu đại hội có quan hệ. Chỉ anh ôm bếp lò như suy tư gì, nghiêm vũ bá đã bị này đó ác quỷ phản chiến tức giận đến dòng chân. Luyện hôn lò nếu là còn ở chính mình trên tay, hắn có một vạn loại biện pháp làm này đó quỷ sống không bằng chết, nhưng hiện tại bếp lò bị người đoạt đi rồi chính mình liền thân thể đều không thể quay về nghiêm vũ ba chính đặt đầu nhìn đến chính mình thượng tính thông thấu hồn thể bỗng nhiên mẩn ra không có cái kia đồ bỏ mặt dây hắn đã có thể đi trở về nhưng mà không đợi hắn cao hứng nên diện một đạo kim quang đánh lút lại trực tiếp bóp tắt hắn ý niệm nghiêm vũ báng nghẹn khuất mà bị bó thúc lên liền nghe đối diện tiểu gia hỏa lại bắt đầu hung ba ba mà dò hỏi đồ tội là từ đâu bắt được người xấu thần tượng ngoan ngoan nói ra anh anh liền không cho ngươi hồn phi phách tán ngả thấy hắn không nói chỉ anh tay nhỏ một méo trên người hắn lá bùa liền bắt đầu hung hăng hướng nội buộc chặt theo một trận nóng bỏng ra tới khói đen thiếu chút nữa không làm hắn bế quá khí đi đau đớn trước người nghiêm vũ bá chịu không nổi tê thanh nói ta nói hắn thanh em rơi xuống lá bùa liền bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài thả lỏng nghiêm vũ bá hoàn toàn không có biện pháp không cam lòng mà mở miệng khi đó ta tuy rằng thu phục một ít tác quỷ nhưng thực lực cùng đỉnh cấp huyền môn cao thủ còn kém xa lắm làm sự nếu là cho hấp thụ ánh sáng khẳng định không kết cục tốt. Cố Tình hiện tại xã hội tiến bộ, tin tức truyền đến mau, thật nhiều sự tình đều đâu không được. Vì gia tăng bảo mệnh thủ đoạn, ta trà trộn vào giao lưu đại hội, muốn tìm một con huyền môn quỷ ngự sử, kết quả bị một cái thanh dương đệ tử phát hiện, thiếu chút nữa không đem mệnh quang ra ngoài. Ta cùng hắn chiến đấu ở bên nhau, mau không được thời điểm, đống nhiên từ trên mặt đất sở đến cái này mặt dây. Hắn nhắc tới mặt dây, thanh âm đống nhiên tập trụ, hồn thể thượng tròng mắt ra bên ngoài một đột, thống khổ mà bóp chặt chính mình cổ. Ngay sau đó, toàn bộ hồn thể như là thiêu phí giống nhau, đột nhiên nổ thành vô số mảnh nhỏ, hóa thành từng đạo xương đen tiêu tán ở trong không khí. Nghiêm vũ bá mới vừa một hồn phi phách tán, hắn nhục thể cũng bay ra từng đạo bạch quang, từ phá động chỗ xa xa rời đi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Không quá hai giây, thân thể hắn cũng bắt đầu hư thối có mùi thối, mỏng gây ra thịt một chút héo rút, cuối cùng hóa thành màu đen bùi đất rơi trên mặt đất, bị gió thổi đi. Chỉ còn một bộ bạch cốt giá. Đi ra ngoài những cái đó là còn không có bị nghiêm vũ bá hấp thu sinh khí, chỉ anh đem ánh mắt từ bên ngoài thu hồi tới, nhìn nhìn trên tường đại phá động, lại nhìn xem đỉnh đầu bị nghiêm vũ bá đâm ra tới hô to, nho nhỏ thở dài, gọi điện thoại cấp linh chính cục, làm các ca ca tỉ tỉ lại đây thu thập tàng cục. Ác quỷ đã bị thu dụng tiếng gương đồng, bọn họ ở bờ sông Hải Liêu, không biết nơi này trừ bỏ biên mênh ngông ở ngoài, còn ở mặt khắc quỷ. Tiểu tổ tông cũng quá lợi hại, nghiêm lão nhân như vậy hung tàn, bị nàng mấy chiêu liền hàng ở. Trước kia như vậy kiêu ngạo người, vừa rồi liền cái dám cũng không dám phóng. Nghiêm lão nhân cũng thật sự là xui xẻo, 200 năm trước kia chỉ lệ quỷ nếu là tại bên người, hôm nay kết cục khả năng thật sự nói không chừng, còn có chỉ thi cương đâu. Văn sơ nhụy chậm rãi phiêu gần. Ác quỷ nhóm không biết gì, còn ở lớn tiếng nói chuyện hiếm, đúng vậy, kia chỉ nữ quỷ bát tự toàn âm, bị hắn dùng như vậy thủ đoạn lộng chết, phòng trừng hung không được, nếu là mang theo trên người, phòng trừng huyền môn cao thủ thấy hắn đều đến an mệ Âm dương kính nổi tình huống đặc thù, quỷ hồn nhóm tiến vào lúc sau, tựa như tới rồi địa phủ, có thể một lần nữa có được có thể tiếp xúc đến ngoại vật thân thể. Ác quỷ đang nói, đông nhiên dừng một chút, xoa xoa cánh tay, buồn bực nói, ta như thế nào cảm giác có điểm lãnh đâu. Từ thành quỷ lúc sau, hắn đã thật lâu không cảm nhận được hắn ý. Mặt hướng hắn mấy chỉ quỷ miệng run rẩy, đông nhiên nuốt nước miếng sau này dịch, trên mặt che kín sợ hãi, ngươi, ngươi phía sau. Ác quỷ vừa quay đầu lại. Liên đối thượng một chương như là bị bọt nước đến trắng bệnh nữ quỷ mặt. Nữ quỷ ăn mặc hồng y dì chỉnh trình đầu tóc dài đều bị âm phong thổi bay tới, trắng bệnh trên mặt che kín phẫn nộ. Nàng thân thể nửa treo ở không trung, giận dữ hỏi, các người nói người kia ở đâu? Ác quỷ sợ tới mức thiếu chút nữa nước tiểu quần, ngoại, ở bên ngoài. Văn sơ nhụy ra gương đồng, nhìn trước mặt chỉ còn một bộ khung xương bộ xương khô, ngực kịch liệt phập phồng, trên người mang ra âm phong đem chỉnh gian trong phòng đồ vật thổi ngã trái ngã phải chi anh nhìn nàng nổ thành nửa cái cầu hình tóc dài, tiểu tâm nhắc nhỏ nói, nhụy nhụy, linh trinh cục các ca ca tỷ tỷ sắp tới, ngươi đầu tóc quá dài, sẽ dọa đến đại gia nga. văn sơ nhụy đang đứng ở bạo tàu bên cạnh, cái gì đều nghe không đi xuống. nàng trên đầu cầu hình tóc dài che lại cơ hồ nửa cái nhà ở, bạch hữu ngáp thời điểm không cẩn thận ăn một miệng, sắc mặt biến đổi, bá vương miêu chảo cắt đứt, đang chuẩn bị phun tào, đối mặt chậm rãi xoay người trắng bệnh nữ quỷ mặt, lập tức nhắm lại miêu miệng. Bị nàng phiếm hồng hai mắt nhìn chằm chằm, bạch hữu dường như không có việc gì nói, phiêu tóc không phải cái gì đại sự, ta còn rất mau đâu, không cần để ở trong lòng. Vẫn là bị nhìn chằm chằm, bạch hữu không có biện pháp, miêu chảo vung lên, căng ra đầu đem đoạn kia tiệt tóc ném trở về. Còn cho ngươi, tóc hình phiêu phiêu rơi trên mặt đất, văn sơ nhụy đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, phẫn nộ dưới, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quỷ giống. Tiếng rít giọng nữ xuyên phá không khí, cơ hồ bay tới cách vách tiểu khu Vội vàng tới rồi, nhân viên công tác sắc mặt biến đổi, vội vàng dâng lên đề phòng. Toàn bộ giáo đường lầu 2 lung lay sắp đổ, nhân viên thần chức cùng các tín đồ không biết đã xảy ra cái gì, hoảng sợ dưới liều mạng ra bên ngoài trốn. Không quá 2 giây, thanh âm bỗng nhiên biến mất không thấy. Chỉ Anh trừng mắt mắt to đem nhụy nhụy thu hồi gương đồng, chột dạ mà hướng trung quanh nhìn nhìn, lại bay nhanh đem khung xương thu vào đi, hướng Bạch Hữu trên lưng nhảy dựng, nắm lên kiếm liền chạy. Nàng chạy ra đi không bao lâu, phía sau bỗng nhiên ầm vang một tiếng. Cả tòa giáo đường không chịu đựng trụ vừa rồi tàn phá, lầu 2 trận ngang bẻ gãy, lầu 3 thật mạnh rơi xuống xuống dưới, đem lầu 1 tạp cái đế hướng lên trời. Động tinh biến mất lúc sau, cả tòa kiến trúc phát ra nhỏ vụn tiếng đánh, đùi mù tràn ngập. Tài xế trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cách đó không xa một màn này, thẳng đến Tiểu Thiên Kim mang theo nàng cổ quái trang bị trở về. Tiểu Gia Hỏa mất hồn mất vía mà bò lên trên xe, ngốc nốc mà ngồi trong chốc lát, mới nâng lên tay nhỏ, lao lao trên trán mồ hôi lạnh. Xe bắt đầu phát động. Hủy diệt kiến trúc càng ngày càng xa, chỉ anh phản ứng lại đây, mới chạy nhanh lấy ra bản tay to cơ, bắt thông cục trưởng thúc thúc điện thoại. Hướng Văn Hiên tiếp khởi di động, anh anh, ca ca tỷ tỷ đã qua đi, không cần sốt ruột, bất quá ta thu được tin tức thuyết giáo đường bên kia còn không có kết thúc, anh anh có khỏe không? Anh anh thật tốt, đã kết thúc. Chỉ anh nói xong, chột dạ mà cắn xuống tay đầu ngón tay, mới cổ đủ dũng khí cùng cục trưởng thúc thúc thừa nhận sai lầm, thúc thúc, người xấu đã biến mất, phòng ở anh anh lộng nhưng là anh anh có thể bồi tiền Hướng Văn Hiên mỹ mắt nhảy một chút không dám tin tưởng hỏi anh anh là như thế nào đem phòng ở lộng sụp Chí anh vắt hết bóc, cùng hắn giải thích nói anh anh có cái bạn tốt kêu Nhụy Nhụy vừa rồi gặp khổ sở sự tình không cẩn thận lộng sụp phòng ở nơi đó đã không có nguy hiểm thúc thúc không cần lo lắng nga Hướng Văn Hiên khỏe miệng run rẩy hỏi Nhụy Nhụy là thứ gì Chí anh giải thích nói là cái hai trăm hơn tuổi quỷ quỷ bất quá nàng cùng đại gia giống nhau chỉ là tính tình có điểm không tốt Hướng Văn Hiên ngón tay một chút, nhìn đến trên máy tính công nhân phát lại đây phế tích, lâm vào trầm mặc, này tính tỉnh. Có điểm không tốt. Hắn quả thực giờ khóc giờ cười, lắc lắc đầu, chế phục người xấu đã rất tuyệt, anh anh không cần phải xen vào bồi thường sự tình. Bất quá người thường đều là thực yếu ớt, anh anh đến quản hảo tự mình hảo bằng hữu, miễn cho thương đến những người khác, biết không. Chỉ anh điểm điểm đầu, thúc thúc yên tâm, nhụy nhụy thực nghe lời, sẽ không thương tổn những người khác Nga. Hướng Văn Hiên vẫn là luôn mãi giản dò. Tài xế cơ hội chuyên trách đón đưa chị anh, trong khoảng thời gian này phát hiện không ít kỳ quái sự, vừa rồi một hồi điện thoại nghe xuống dưới, thiếu chút nữa không trong gió hỗn độn. Một con chấn sụp giáo đường nữ quỷ ở hắn trên xe. Chị anh không chú ý tài xế thúc thúc môi sắc dần dần chuyển bạch, sự tình công đạo rõ ràng lúc sau, ôm tân tới tay luyện hồn lò nghiên cứu. Nàng tinh thần lực mới vừa thăm đi vào, liền thấy bên trong vây gần ngàn chỉ quỷ quỷ, bởi vì vừa rồi bị kinh, hiện tại còn tránh ở góc run bần bật cùng kia mười mấy chỉ ác quỷ so sánh với nay đó quỷ quỷ có vẻ thực sạch sẽ hẳn là chỉ là lấy tới chạy chân chỉ anh mới vừa bắt được bếp lò không nghiên cứu hảo ý niệm không cẩn thận chạm được nào đó cơ quan lò lập tức toát ra hỏa bị hỏa bỏng cháy đến lò quỷ quỷ nhóm bắt đầu thống khổ mà kêu to chỉ anh cả kinh căng thẳng miệng nhỏ chạy nhanh đem hỏa tắt lại đem bọn họ đưa vào âm dương kính hôm nay thiêu thời gian đặc biệt đoạn luyện hồn lò quỷ hồn nhóm may mắn rất nhiều chính kỳ quái Đồng nhiên xuất hiện ở một cái hoàn toàn bất đồng địa phương. Chờ thấy rõ chung quanh cảnh trí, cảm đều phải kinh rớt. Một cái mãi mãi khí thanh âm không biết từ chỗ nào liều lĩnh tới, quỷ quỷ nhóm trước tiên ở bên trong trụ hạ, xếp thành hàng, anh anh chờ lát nữa giúp các ngươi siêu độ Nga. Nghe thấy thanh âm này, quỷ hồn nhóm lập tức liền nghĩ tới cái kia làm quỷ sợ hãi tiểu ra hỏa. Nghiêm lão nhân đã chết. Đúng vậy, bị chết cha đều không còn. Bên cạnh một con ác quỷ khổ bức mà mở miệng, cùng tân tiến vào huynh đệ tỷ muội chỉ chỉ một chỗ xa hoa căn phòng lớn, đầy mặt khuôn mặt u sầu, nơi này tùy tiện trụ, chính là đường hướng bên kia đi, gần nhất nguy hiểm. Như vậy mỹ địa phương còn nguy hiểm. Quỷ hôn nhóm nháo minh bạch đây là địa phương nào lúc sau, sôi nổi kích động lên, có chỉ quỷ cảm thấy này nếu là tiểu tổ tông địa bàn, có thể có cái gì nguy hiểm. Lập tức liền kìm nén không được lòng hiếu kỳ lưu qua đi. Nhưng mà vừa đến cửa, hắn liền dừng lại bước chân, đôi mắt hoảng sợ mà trừng lớn. Trong viện trên mặt đất nằm một bộ khung xương, mà Hồng Y lì nữ quỷ trong tay nắm một cây xương đen ngưng tụ thành roi, đang ở hung ác mà hướng lên trên mặt quất đánh. Không hai hạ khung xương nát, nữ quỷ lại đem nó ngưng kết lên, bộ mặt giữ tợn mà tiếp tục đánh, tiếng rít mang theo từng trận âm phong. Quỷ hôn nuốt nuốt nước miếng, ở nàng nhìn qua trong nháy mắt, nhấc chân liền chạy. Chí anh về đến nhà lúc sau, ôm luyện hồn lò vào phòng ngủ, mới cùng Biên Mụ Mụ nói lên lần này sự tình. Biết được hung thủ đã biến mất, Biên Mụ Mụ thập phần kinh ngạc. Xong rồi vui vẻ lại may mắn, loại người này biến mất mới hảo, nếu không chờ hắn thành thần phụ thế người chết cầu nguyện, còn không biết có bao nhiêu người đã chết còn muốn tao hương đâu. Nói xong dặn dò nhi tử hảo hảo tu luyện hảo hảo học tập, mới đem điện thoại cắt đứt. Chỉ anh đem điện thoại bông, cơ cơ bếp lò, trong chốc lát phun hỏa, trong chốc lát thu hồi tới, chờ nghiên cứu minh bạch, mới phóng hảo đến gương đồng bên trong đi. Đầy đất quỷ du tẩu tại đây phiến trong không gian, thấy nàng tiến vào, lập tức chỉnh chỉnh tề tề mà chẳng hảo. Chí anh bước chân ngắn nhỏ nhí đi đến bọn họ phía trước, xem bọn họ đều như vậy kính trọng mà nhìn chính mình, lặng lẽ nhón chân cùng, lại đem cầm nâng lên một chút hỏi, quỷ quỷ nhóm muốn đầu thai sao? Nghe thấy nàng hỏi như vậy, quỷ đàn trung nghị luận sôi nổi, có chỉ quỷ cổ đủ dũng khí đứng ra, ta có thể lưu lại nơi này sao? Chí anh mắt to sáng ngời, bay nhanh đáp ứng, có thể u, bất quá quỷ quỷ muốn gia nhập anh anh môn phái mới được. Quỷ hồn nhóm trải qua nghiêm lão nhân tàn phá, đã tự động đem chỉ anh hoa vì chính mình chủ nhân. Nghe vậy nào có không ứng, không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Kế tiếp 2 cái giờ, Trí Anh nhẹ nhàng siêu độ rất muốn đi đầu thai mấy trăm chỉ quỷ hồn, lại cấp lưu lại 500 nhiều chỉ quỷ đã phát điển tịch, điển tịch không đủ phát, chịu thời gian còn phải đi đóng dấu mấy trăm phân. Âm dương kính náo nhiệt lên, Trí Anh cảm thấy mỹ mãn mà nhìn từng người đi tìm cho ở quỷ đệ tử, giống đang xem từng viên được mùa cải trắng. Đoạt lại huyền quang có hy vọng rồi. Từ gương đồng ra tới lúc sau, không bao lâu, cửu nguyên lương đã trở lại. Người một nhà ngồi ở trước bàn cơm, Chí Anh nói với hắn khởi lần trước giao lưu đại hội sự tình, ba ba có thể giúp anh anh báo danh sao. Cựu Nguyên Lương không nghĩ tới tiểu gia hỏa sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhướng mày sao, anh anh như thế nào lại muốn đi. Chí Anh giải thích nói, bên trong khả năng có đồ tồi đâu, anh anh muốn đi bắt người xấu. Tiểu gia hỏa trắng trẻo mềm mại, mắt to lưu viên, giống chỉ vô hại tiểu động vật, lại nghiêm trang mà nói muốn đi bắt người xấu. Tuy rằng biết nàng có như vậy bản lĩnh, Đại gia vẫn là không khỏi cười ra tiếng. Nhiễm Tư Tuệ đem tiểu gia hỏa ôm lại đây, múc lên một ngụm tuyết cá đoàn, cẩn thận thổi một chút, đút cho nàng. Tiểu gia hỏa ăn vào trong miệng, mắt to sáng ngời, lập tức cố lấy hai má nhai động, cái gì đều đã quên. Ăn xong chưa đã thèm mà chép chép miệng nhỏ, lại mắt trông mong mà xem qua đi. Nhiễm Tư Tuệ buồn cười mà cho nàng nguy cơm, xem nàng ăn trong chốc lát, chính mình cũng bắt đầu có muốn ăn. Cửu nãi nãi cũng xem vui vẻ, nói, còn tuổi nhỏ cùng cái công tắc cuồng giống nhau. Động bất động muốn đi bắt người xấu, trời sập có các đại nhân đỉnh đâu, ở nhà ăn ăn uống uống thật tốt ta. Chí anh lập tức dựng thẳng eo nhỏ, ngoại thanh nói, mọi người đều không có anh anh lợi hại, thiên nếu là sụp, anh anh cũng có thể đỉnh lên đâu, anh anh phải bảo vệ đại gia. Cứu nãi nãi lập tức chuyển khẩu khen, đó là không sai, chúng ta anh anh nhưng lợi hại. Chí anh Mỹ tư tư mà lắc lắc đầu, chờ ăn xong rồi, lại lần nữa cùng ba ba nhắc tới giao lưu đại hội sự tình. Cứu nguyên lương đồng ý, không thành vấn đề. Chúng ta anh anh là làm đại sự người, ba ba ngày mai liền giúp ngươi đi hỏi một chút. Bất quá đại hội còn có hơn một tháng đâu, anh anh không cần sốt ruột. Từ tiểu gia hỏa đi vào trong nhà lúc sau, cựu gia người mông ngửa công phu đã càng thêm thành thạo. Nam khu giáo đường sụp đổ sự tình cách thiên liền chuyển khắp hạ thành, còn thượng tin tức. Trong tin tức nhắc tới mấy ngày hôm trước trong giáo đường tiêu ân thần phụ qua đời, lại nói hiện tại đô khắc mục sư bỗng nhiên mất tích, không biết đi nơi nào. Các tín đồ đã bị linh trinh cục trấn an quá. Không có trước bất kỳ ai thấu lộ ra ngày đó sự tình, truyền thông lại viết một thiên vô cùng kỳ diệu văn chương, dẫn phát khởi các vong hữu cực đại thảo luận rủ. Các vong hữu thảo luận hứng thú tăng vọt, lại không biết này thiên tin tức trong đó một vị nhân vật chính đang ở trì anh hương đồng. Tiểu Ân thần phụ bị hại sau khi chết, thi thể sớm đã bị hỏa táng, vô pháp việc nặng. kia lúc sau hắn vẫn luôn bị nhốt ở luyện hồn lò, là trì anh đem hắn một lần nữa cứu vớt ra tới, hoài núi trì anh cảm kích cùng kính sợ. Này chỉ biết sáng lên ngoại quốc quỷ cũng đi theo Lưu tại gương đồng. Chỉ anh bỗng nhiên thu hoạch nhiều như vậy đệ tử, vui vẻ thật sự, liền bị Lạiễn mãi, mãi nhìn làm bài tập đều không khổ sở. Ngày hôm sau nàng mang theo Hảo Hảo hoàn thành tác nghiệp ngồi trên xe hơi, cầu Lạiễn mãi, mãi một lần nữa giúp nàng sửa sang lại một lần cặp sách, cười tủm tỉm nói, như vậy mới đúng, chỉ còn hơn một tháng, ngoan bảo, nhưng đến Hảo Hảo học tập, bằng không nhà trẻ tốt nghiệp cơ sở không được, về sau nhưng không hảo đổi kịp. Tiểu Gia Hỏa chính mặc sức tưởng tượng hôm nay tiểu Hường Hoa Nghe thấy nãi nãi nói, cả người chấn động. Nhà trẻ tốt nghiệp đối nàng mà nói chính là thiên đại sự, nàng đã phát hạng ngốc mới ngốc ngốc mà nói, anh anh sắp biến thành học sinh tiểu học ra. Cứu nãi nãi ha hà cười, còn sớm đâu, nghỉ hẹ như vậy trường, ngoan bảo liền như vậy tưởng học tiểu học nha. Chỉ anh ngốc ngốc địa điểm điểm đầu, lại vội vàng lắc lắc. Học sinh tiểu học là rất lợi hại lạc, nhưng là nghe nói tác nghiệp cũng rất nhiều, so nhà trẻ thật tốt nhiều đâu. Nàng chờ đợi lại khẩn trương. tới rồi nhà trẻ nghĩ đến hôm nay tiểu hứng hoa, chỉ anh trong lòng kia cổ không biết từ chỗ nào mà đến khẩn trương cảm mới tiêu tán. cặp sách trang hảo hảo hoàn thành tác nghiệp, chỉ anh tin tưởng tràn đầy mà đi vào trong ban, đang muốn đem tác nghiệp giao cho viên viên lão sư, quét thấy ngoài cửa sổ trải qua một cái ra trường khi, tầm mắt đông nhiên dừng một chút. chỉ anh đẩy ra cửa sổ gọi lại nàng, tỷ tỷ. tiết thiên ngưng mới vừa đem tiểu cháu trai đưa vào đại nhị ban, nghe thấy cái này lại hô hô thanh âm, theo bản năng quay đầu lại. Tiểu gia hỏa điểm mũi chân ghé vào cửa sổ, lộ ra một viên tròn tròn đầu, mắt to thủy nhuận viên lưu, đáng yêu cực kỳ. Tiết thiên ngưng nhận ra nàng, kinh hỉ mà nói, anh anh bảo bảo. Nàng biết chi anh ở tiểu cháu trai lớp bên cạnh, chỉ là tiểu gia hỏa tuổi qua tiểu, nàng mặc dù thích, cũng ngượng ngùng quấy dày, không nghĩ tới hôm nay tiểu gia hỏa thế nhưng chủ động gọi lại nàng. Tiết thiên ngưng trên mặt không tự chủ được mảnh đất khởi cười, đi đến bên cửa sổ, tò mò hỏi, anh anh kêu tỷ tỷ làm gì? Chí anh vốn dĩ tưởng đưa nàng một lá bửa, nhìn kỹ xem nàng tướng mạo, lại khấu khấu chán, đem lá bừa thả lại yếm. Nàng đối thượng Tiết Thiên Ngưng tò mò ánh mắt, nại thanh nói, hảo kỳ quái, tỷ tỷ nhân duyên thay đổi đâu. Nhân duyên thay đổi. Tiết Thiên Ngưng không nghĩ tới tiểu gia hỏa sẽ nói ra như vậy thần thần đạo đạo nói, bật cười nói, tỷ tỷ đã có vị hôn phu, mới vừa đính quá hôn đâu, anh anh như thế nào sẽ nói loại này lời nói. Chí anh méo mó đầu, cũng có chút nghi hoặc, nhân duyên giống nhau là sẽ không thay đổi anh anh cũng hảo kỳ quái. Tiết Thiên Ngưng bị đáng yêu tới rồi, cười tủng tỉm méo méo nàng mềm mại gương mặt. Nàng không đem nàng lời nói để ở trong lòng, nhìn thời gian, cười nói, sắp đi học, anh anh mau trở về ngồi xong đi, có thời gian tỉ tỉ lại đến xem người nga. Chí anh điểm điểm đầu, nhìn nàng một cái, lại nói, tỉ tỉ nếu là có chuyện gì, có thể tới tìm anh anh nga. Tiết Thiên Ngưng đương tiểu gia hỏa chơi đóng vai gia đình chơi nghệ rồi, cười một chút, anh anh yên tâm. Chí anh lúc này mới buông ra gót chân. Cùng nàng vất phất, phất tay tái kiến, ngoan ngoan trở lại trên chỗ ngồi. Tiết thiên ngưng đột nhiên bị tiểu gia hỏa đến gần, tâm tình đều tươi đẹp lên. Nàng tới rồi nhà trẻ cửa, không bao lâu, liền có chiếc bạc sắt xe hơi ở nàng trước mặt dừng lại. Tiết thiên ngưng ngồi trên phó giá, còn không có động, bên người vị hôn phu liền thò người ra lại đây, giúp nàng cột kỹ đai an toàn, còn cười hỏi, như vậy cao hứng làm gì? Đính hôn lúc sau, bạn trai bận về việc công tác, hai người thời gian rất lâu cũng chưa gặp mặt. Trước hai ngày không biết có phải hay không hạng mục hoàn thành, bạn trai bắt đầu đước nàng ra tới, còn một sửa lời nói thiếu tính tình, nơi trốn đối nàng quan tâm. Đính hôn cả người đều không giống nhau. Thiết thiên ngưng trộm cười, đem vừa rồi nhà trẻ sự tình nói cho hắn. Anh anh bảo bảo thật sự quá đáng yêu, còn rất hài hước, nói cái gì ta nhân duyên thay đổi. ngươi là không thấy được, nàng lúc ấy nghiêm trang, cùng cái tiểu thần côn dường như. Thoạt nhìn hào ngoan, về sau chúng ta cũng có cái như vậy bảo bảo thì tốt rồi. Trương 82 Mươi ca buổi biểu diễn, Tiết Thiên Ngưng nói xong lúc sau, không chú ý bạn trai sắc mặt lược có gì thường, hắn bắt tay phóng tới tay lái thượng, thu hồi cười hỏi, nhân duyên thay đổi, nàng vì cái gì nói như vậy? Tiết Thiên Ngưng chọn mi nhún bay, chính là tiểu bằng hữu đồng nôn chỉ ngữ a, như vậy thật sự làm gì? Vị hôn phu từ thần không ở nào chung khôi phục, bật cười nói, đúng vậy, đồng nôn chỉ ngữ. Tiết Thiên Ngưng vừa mới nhìn thấy chân nhân, tâm tình vui sướng, hương phấn đi trên mạng tìm tiểu gia hỏa giấy dán tường. Tùy tay lục soát hai trường, đang muốn cùng vị hôn phu chia sẻ, thấy hắn ngón tay thượng nhẫn, đống nhiên ngẩn ra. Bạn trai lời nói không nhiều lắm, xưa nay phong cách cũng là hắc bạch hồi, trên người cái gì trang trí đều không có, từ đính hôn lúc sau, trên tay chỉ đeo cái bạch kim đính hôn nhẫn. Lần này ra tới, lại mang lần trước nàng giỡn chơi mua cho hắn nhẫn vàng. Tuy rằng bạn trai tay đẹp, mang lên đi cũng không đột nột, nhưng đối với hiểu biết hắn tiết thiên ngưng tới nói, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Tiết Thiên ngưng đem lực chú ý chuyển rời đến hắn trên tay, chống cằm nhìn trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên chuyển biến phong cách, không phải đánh chết đều không mang cái này nhẫn vàng sao. Vị hôn phu hơi sửng sốt, dội thân một chút ngón tay, cười nói, lâu lắm không gặp, tưởng cho ngươi một ít mới mẹ cảm. Hú hồ chúng ta hiện tại đều đính hôn, quan hệ không bình thường, cũng không cần giống như trước như vậy bừng, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Hắn nói xong, nhẹ nhàng nắm lấy Tiết Thiên ngưng tay trong mắt lộ ra chân thành tha thiết thâm tình, ngươi là trên thế giới này tốt nhất nữ hài, có thể cùng ngươi ở bên nhau, là ta lớn nhất may mắn, ta nguyện ý vì ngươi thay đổi. Tiết Thiên Ngưng lập tức chụp bay hắn tay, đừng như vậy buồn ôn. Lời nói là nói như vậy, nhưng bạn trai dùng gương mặt kia lộ ra thâm tình như vậy lại khiêm tốn biểu tình, thật đúng là làm người chịu không nổi. Tiết Thiên Ngưng trong đầu tròn váng, bên tai đỏ bừng, nghĩ thầm này nam nhân đính hôn đều biến thành như vậy, kết hôn lúc sau còn không biết sẽ nhiều san sóc. Nàng trong lòng tràn ngập khắc khao. Ca ca ở các nơi tổ chức buổi biểu diễn, chỉ anh nghĩ đến sắp kết thúc nhà trẻ, gần nhất cũng bắt đầu nghiêm túc học tập. Một tuần không tái sinh ra cái gì chuyện xấu, thập phần không thường thấy, đổi ở cuối tuần nghỉ ngơi thời điểm, Nhiệm Tư Tuệ hưng phấn đề nghị nói, "Chúng ta đi xem A Triệt buổi biểu diễn đi." Chí anh mắt to sáng ngời, "Buổi biểu diễn?" "Đúng vậy." Nhiệm Tư Tuệ cười tủm tỉm mà nói, "Trận đầu buổi biểu diễn ta chịu thời gian đi xem qua, chúng ta A Triệt tuy rằng ngày thường không đáng tin cậy." Nhưng ca hát khiêu vũ thật là không thể chê, anh anh xem qua sao. Chỉ anh lắc lắc đầu, không có ngạch. Tuy rằng đã cùng ca, ca ở chung gần một năm thời gian, nhưng tiểu gia hỏa đối ca hát khiêu vũ loại đồ vật này hoàn toàn không có hứng thú. Nhắc tới ca, ca công tác, cũng mơ mơ hồ hồ không có quá đại khái niệm, chỉ nhớ rõ hắn là dựa vào mặt tăng cơm. Hiện giờ bị mụ mụ nhắc tới tới, mới sinh ra hứng thú. Thiếu nhi kinh người chủ trì tỷ tỷ cũng sẽ ca hát khiêu vũ, chỉ anh tưởng tượng đến ca, ca nhảy như vậy vũ liền không nhịn xuống che miệng như cười buổi biểu diễn địa điểm tuy rằng cách hai cái tỉnh nhưng cùng ngày là có thể đến nhiệm Tư tuệ nghĩ đến liền làm được đến người nhà nhất trí đồng ý lúc sau bay nhanh chuẩn bị hảo đi trước buổi biểu diễn trang bị cùng xác hệ quần áo ở nhà chữ hàng đã lâu tiếp ứng đồng cùng tay Phúc còn hướng tiểu gia hỏa trắng non gương mặt dán mấy cái bóng lượn bạc sắc ngôi sao nhỏ cho nàng đeo cái mũ lươi chai tiểu đôi ngựa từ phía sau vứt ra tới Trí anh ôm đại đại tiếp ứng đồng hưng phấn cực kỳ Bị mụ mụ ôm thượng phi cơ, bắt đầu cùng người nhà cùng nhau lần đầu tiên đoàn kiến. Hơn 2 giờ lúc sau, tư nhân phi cơ ở Khánh Thị Cao Úc Đỉnh chốc dừng lại, người một nhà ăn mặc tương đồng sắc hệ quần áo ra tới, thẳng đến tổ chức buổi biểu diễn sân vận động. Buổi biểu diễn trạng vạng thời điểm mới bắt đầu, sân vận động bên ngoài cũng đã tụ tập nổi lên tương đối lớn dòng người, trừ cái này ra, còn có các loại tưởng hoa lập bài, phép bố trí ở bên ngoài thật lớn hòa tác, rất có bài mặt. Trí Anh tới rồi sân vận động phía trước Nhìn đến trước mắt một màn này, đều sợ ngây người. Người một nhà bắt được phiếu lúc sau, cũng không có trước tiên cùng ca ca chào hỏi, mà là cùng mặt khác fans cùng nhau chờ ở bên ngoài. Chỉ anh mang mũ lưỡi chai, khuôn mặt nhỏ che đến kín mít, từ mụ mụ trong lòng ngực đi xuống lúc sau, liền cộp cộp cộp chạy tới một bộ thật lớn họa tác phía trước. Họa tác thượng là một cái chuyện tranh thiếu niên, kim sắc tóc bạch sắc quý tổ áo sơ mi, hắc quần sấn ra một đôi thon dài thẳng thắn chân, cùng vương tử giống nhau. Chỉ anh thích không được. Mắt to sáng lấp lánh mà nhìn trong chốc lát, túm túm góc áo, nhỏ giọng dò hỏi Nhiễm Tư Thụy, mụ mụ, đây là ai nha? Nhiễm Tư Thụy cười tủm tỉm mà nói, đây là Kaka nha. Kaka? Tiểu Gia Hỏa trên mặt biểu tình nhanh chóng thay hóa, miệng trương thành o hình, lộ ra ba phần khiếp sợ, ba phần mê mang, bốn phần không thể tin tưởng. Bên cạnh còn có mấy bức, một cái thuốc dây cột tóc tóc đen bóng rổ thiếu niên, một cái ăn mặc tây trang ưu nhã tự phụ tổng tài tạo hình, còn có màu đen ngực bị sói thiếu niên tất cả đều là hoa lệ xinh đẹp truyện tranh tạo hình mỗi một chương đến có 2 mét rất cao tiểu gia hỏa chưa từ bỏ ý định mà một đám truy vẫn qua đi cái này đâu Cái này còn có cái này Kaka Kaka đều là kaka Nga nhiễm tư Tuệ nhìn này đó họa làm đủ tư cách mụ mụ phấn cười nhất nhất trả lời tiểu nữ nhi. Chí anh hỏi xong nhìn xem này đó xinh đẹp tiểu Kaka, hoàn toàn lâm vào tự mình hoài nghi chưa bỏ chuyện tranh lập bài cùng tốt sở tơ ở ngoài Hiện trường còn có rất nhiều chân nhân tốt sở tơ, thậm chí fans trong tay cầm đều là Kaka, chỉ anh xem đến không kịp nhìn, lần đầu ý thức được nàng ca nhân khí có bao nhiêu cao. Nàng đứng ở một chương chân nhân tốt sở tơ trước, sủy tay nhỏ ngửa đầu nhìn trong chốc lát, cộp cộp cộp chạy về mụ mụ bên người, tiểu tiểu thanh cùng nàng nói, thật sự người cùng Kaka cũng không giống đâu, đôi mắt bên ngoài hảo hát hảo hát. Nhiệm tư tuệ phụt cười lên tiếng, cùng tiểu gia hỏa giải thích, kêu Tiêu khói sông tràng, muốn khiêu vũ Kaka mới hóa. Ngày thường cũng sẽ không như vậy trang điểm. Chỉ anh lại cùng nàng khoa tay múa chân, còn có môi bạch bạch, đôi mắt phía dưới tích một giọt thủy. Nhiễm Tư Tuệ nghẹn cười giải thích, cái kia là họa ra tới trong suốt lệ trí, có vẻ ca ca thực tiên khí, cũng là sân khấu trang. Chỉ anh cảm thấy chuyện tranh tiểu ca ca nhóm đều rất đẹp, nhưng là nhìn không ra chân nhân tốt xấu, nghe mụ mụ như vậy vừa nói, đầu nhỏ đều mê hồ, như thế nào đều không nghĩ ra được ca ca trang điểm thành như vậy, muốn ở trên sân khấu làm gì. Cơ hội khó được cựu Nguyên Lương cùng Cửu nãi nãi cũng đều tới. Cựu nãi nãi nhìn chung quanh nhiều năm như vậy nhẹ lại hoạt bát hẳn, cảm giác chính mình tâm thái lập tức tuổi trẻ, mừng rỡ không khép miệng được. Cửu Nguyên Lương vốn đang rất tinh thần, đi vào hiện trường lúc sau, ngược lại bắt đầu như lọt vào trong sương ngủ. Một đống người đuổi theo hắn tới ba, cũng chưa cho hắn quá loại này bài mặt, đều là mắt thèm hắn tiền bao, con của hắn tiền đồ a. Bọn họ sợ giọng khách dám giọng chủ, tới thời điểm đều mang khẩu trang, cũng may hiện trường người nhiều như vậy, cũng không hiện đột nột. Thời gian vừa đến, cùng những người khác bài đội nghiệm phiếu tiến tràng, trực tiếp ngồi xuống trước nhất bài, nghe nói có thể gần gũi cùng chỉ triệt hô động. Trung quanh tiếng người tiếng trói thai, sân khấu thượng đại đèn đánh, nơi sân rộng lớn, chỉ anh trong tay nắm tiếp ứng đồng, hướng phía trước lan can thượng bò bò, vui vẻ đến qua lại thẳng hoảng. Người một nhà bên cạnh tựa hồn là cái gì đại hình mặt cơ hiện trường, mới vừa ngồi xuống thời điểm còn không quen biết, lúc này đã bắt đầu hưng phấn trao đổi liên hệ phương thức, chú ý tới lan can bên tiểu gia hỏa. Lại hưng phấn mà khe khẽ nói nhỏ. Xem nàng tiếp ứng đồng, quần áo cũng là tiếp ứng sắc, hẳn là ca ca tiểu đi. Đầu tròn tròn, tiểu cánh tay thịt mung mút, hảo đáng yêu Nga. Ha ha ha khẳng định sẽ cảm thấy ca ca rất tuấn tú, nhưng tiểu bằng hữu cái gì cũng đều không hiểu, tiếp ứng bổng cùng tay phúc hẳn là mụ mụ cấp, từ từ. Còn có mãi mãi cùng đại thúc đâu, sẽ không người một nhà đều là ca ca đi. thiên nột, chỉ ca tai cao. Không cần đối đại thúc thẩm mỹ ký thác kỳ vọng cao. Hắn khả năng chỉ là tưởng cùng người nhà tới cúi chào nhân dân tệ. Từ thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, chi triệt buổi biểu diễn cùng các loại hiện trường so trước kia còn muốn cất tay, vốn dị hai giây chống không vé vào cửa, hiện tại đã thành huyền học, một giây đều không nhất định có thể đoạt được đến. Bởi vì mọi người đều muốn nhìn nhà giàu số một nhi tử ca kh hát khiêu vũ. Bất quá làm các fan vui mừng chính là, thật nhiều bởi vì nguyên nhân này mua phiếu đường đi tới mọi người, xem qua các nàng ca ca sân khấu lúc sau đều đối hắn bản khắc ấn tượng chuyển biến chi triệt tuy rằng ở tổng nghệ thượng biểu hiện đến không quá đáng tin cậy nhưng sân khấu hiện trường toàn khai mạch thanh sướng cùng với sức sống bắn ra bốn phía sướng nhảy đều đạt tới một cái ưu tú sướng nhảy ca sĩ tiêu chuẩn cực có nhuộm đấm lực sướng với hắn mặt đủ để cho người đối hắn hiện tại nhân khí sinh ra tin phục không đến mức bị mắng bao cỏ đương nhiên ưu tú lại thất bại nghệ sĩ khắp nơi đều có chính yếu vẫn là mặt lạ tiểu gia hỏa đem cầm trống ở bạch sắc lan căn thượng. Nghe cách đó không xa từng đợt cầu vồng thí cùng thét trói thai, đầu một hoài, chỉnh đoàn đều lâm vào thật sâu mê mang. Nàng ca còn không có ra tới đâu, đại gia như thế nào đều kích động như vậy. Đến 6 giờ dưới khi, hiện trường thiết bị điều chỉnh thử sau khi chấm dứt, buổi biểu diễn rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Chi triệt làm sướng nhảy nghệ sĩ, loại này sân khấu nhiệt chẳng là không thiếu được, vì thế người còn không có ra tới. Trên đài liền cùng với một trận vận luật cảm cực cường khúc nhạc dạo bùng nổ, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tiểu gia hỏa chính ghé vào lan căn thượng, bị liệt hỏa cả kinh quay người nhảy, nhảy hồi thính phòng thượng. Nàng bắt lấy tiếp ứng đủng chặt chẽ đứng vững. Lúc sau, mắt to cảnh giác mà lại lần nữa nhìn về phía sân khấu bên cạnh, mới phát hiện ngọn lửa đều là giả, chỉ có rời xa người xem chỗ ngồi địa phương mới có mấy thốc chân chính ngọn lửa. Chỉ anh nho nhỏ thở phào. Nhiễm Tư Tuệ giờ khóc dở cười mà đem nàng ôm hồi trong lòng ngực, mà bên cạnh nguyên bản hẳn là kinh thanh thét chói hai một nắm phen, lại nhìn tiểu gia hỏa lâm vào khiếp sợ. Cam. Vừa rồi không phải ta mắt mù lúc sau xuất hiện ảo giác đi, cái kia bảo bảo ở không trung phiên có 2 mét, trực tiếp từ phòng hộ Lan phiên tới rồi chỗ ngồi thượng, các ngươi thấy không? Thấy, ta đoán là ảo giác, làm ta thử xem. Véo ta làm gì? 15 phút hữu nghỉ dừng ở đây, Lan. Xác định, không phải ảo giác. Bảo bảo vừa rồi bắn ra đi thời điểm giống cái tiểu đạn tháo, quá như phê đi, phòng trừng ba mẹ đưa quá võ thuật trường học, tán. Cá ca ra tới, mau xem. Này một mảnh nhỏ động tĩnh thực mau bị toàn trường ồn ào náo động tiếng người bao phủ. Chí Anh bị thứ kinh, không lại tùy tiện hướng phía trước bỏ. Nàng an an tính tính oa ở mụ mụ trong lòng ngực, mắt to nhanh như chớp nhìn về phía tràn ngập đỏ đậm sắc ngọn lửa sân khấu. Khúc nhạc dạo kết thúc, ngọn lửa biến mất, mà sân khấu ngay trung tâm có một người chậm rãi xung ra. Chí Anh nhỏ giọng kinh hô, "Ka ca nga." Tuy rằng xem ảnh chụp không quá quen thuộc, nhưng chân nhân vừa xuất hiện, nàng vẫn là lập tức liền nhận ra tới. Kaka đứng ở sân khấu nhất trung tâm, ngũ quan bởi vì Trang Dung có vẻ càng thêm rõ ràng lập thể, bởi vì âm nhạc phong cách quá tạc nước, cả người khí chất cũng cùng lén khi hoàn toàn bất động. Đỏ sậm sắc áo sơ mi bởi vì âm nhạc phong cách có mấy chỗ xé rách, cùng với hắn nồng đầm khói sông Trang cùng mở màn một cái nghẹn ngào cao âm, lập tức đem mở màn bầu không khí đẩy đến tối cao chiều. Cao âm kết thúc, là cùng bạn nhảy nhóm cùng nhau một đoạn tề vũ, toàn trường người xem vừa rồi đều bị chấn động tới rồi, nghe được chỉnh tề vũ bộ thanh. Hậu chi hậu rác hét lên, trong lúc nhất thời thế nhưng áp qua âm nhạc thanh âm. Nhiễm tư tuệ cùng cựu nãi nãi hưng phấn đến cực điểm, đi theo các fan cùng nhau đứng lên rêu nổi lên tiếp ứng đồng, phát ra từng tiếng thét trói thai hò hét. Mà cựu ba ba cùng tiểu ra hỏa tắc vẻ mặt trong gió hỗn đột, ngốc bức mà nhìn trên đài. Cựu ba ba tuy rằng quyết định cùng người nhà cùng nhau cấp nhi tử tiếp ứng, nhưng hắn trước nay không thấy quá loại này sân khấu, trước kia tùy tính môi thả là một chuyện. Tận mắt nhìn thấy đến nhi tử ở trên sân khấu biểu hiện ra cùng quy hoạch đi ngược lại một khắc mặt, đại não vẫn là nhất thời đáng cơ. Chí anh liền càng không cần phải nói. Nàng cùng ca ca ở chung gần một năm, cái gì cậu so bộ dáng đều thấy, ngày thường ở nhà vô lại lại ra mặt dày một người, tới rồi sân khấu thượng, đống nhiên như vậy lánh khóc nghiêm túc, như thế nào đều không nhiều thói quen. Quả thức không phải một người. Chí anh phồng lên mắt to hướng trên đài xem, bởi vì tuổi tiểu, hoàn toàn không thể ghét các fan ghét trói hai nguyên nhân. Ngược lại cảm thấy ca ca kỳ kỳ quái quái, như là bị quỷ quỷ bám vào người. Mở màn mau kết thúc thời điểm, âm nhạc thanh dần dần rơi xuống, bên cạnh tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên thất thanh thét chói tai, "Ca ca eo không phải eo, đoạt mệnh tam lang luôn nào, ta ái, ta đã chết ta, a, a a a a a." Chỉ anh nghe thấy, nghiêm cẩn mà phát ra nghi vấn, "Ca ca eo như thế nào có thể là đau đâu? Hắn lại không phải giao nhỏ tình, đoạt mệnh tam lang là ai?" Cứu Nguyên Lương nặng nề mà ho khan một tiếng, dứt khoát che lại tiểu nữ nhi lô hai. Kế tiếp chỉnh trang buổi biểu diễn đều cùng với tạc nước biểu diễn, cùng với các fan bật thốt lên thành trường tao lời nói, thẳng đến nửa đêm mau kết thúc thời điểm, sân khấu phong cách mới, bắt đầu an an tính tính thanh sướng. Chỉ anh lô thai bị che mấy cái giờ, nhưng không có gì dùng, nàng thính lực hảo, các fan nói một câu không rơi xuống. Vừa rồi ca ca ca hát khiêu vũ nhìn kỳ quái, lúc này an an tính tính ca hát tuy rằng cùng hắn cẩu so phong cách cũng không tương xứng, nhưng toàn trường tiếp ứng đồng chỉnh tề lại an tính mà huy. Bầu không khí còn khá tốt. chỉ anh nghe ca ca tiếng ca, dần dần bắt đầu phạm buồn ngủ, đầu nhỏ một chút một chút mà đi xuống rớt. Một giờ lúc sau, ca ca ở trên sân khấu thật dài một đoạn nói gì đó, buổi biểu diễn mới tăng cuộc. Đám người tàn ra, tiểu gia hỏa bị mụ mụ bế lên tới, mềm mụ mà hít mắt. Trải qua một đoạn đen như mực địa phương lúc sau, trước mắt đống nhiên sáng ngời, mới một lần nữa xoa xoa đôi mắt nửa mở lên. Chi triệt chính uống thủy, thấy bọn họ lại đây, phúc một ngụm phun ra đi ra ngoài. Nãi nãi, ba, mẹ, hắn đem vây đã có điểm mê hồ mội mội tiếp nhận tới, kinh ngạc vui vẻ, lại mang điểm xấu hổ, các ngươi như thế nào tới. Tiểu ra hỏa bị hắn ôm, nghe thấy hắn đầy người mùi mồ hôi, lập tức thanh tỉnh, bóp mùi ghét bỏ nói, xú xú. Con mắt trông mong mà vươn cánh tay, làm hương hồ hồ mụ mụ ôm. Chi triệt không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, hắn muội không nhớ thương liền tính, còn ghét bỏ hắn. Lập tức liền tức giận đến cười một tiếng, gõ gõ nàng sọ so não, tiểu không lương tâm Đã quên trước kia là ai kiếm tiền dưỡng ngươi đúng không? Tiểu gia hỏa ra sức tử trong lòng ngực hắn tránh thoát đi ra ngoài, tới rồi mụ mụ trong lòng ngực, mới thư thái, ôm mụ mụ cổ hướng hắn làm cái mắt quỷ, anh anh cũng có thật nhiều tiền đâu, không cần ca ca dưỡng. Chỉ triệt nghĩ đến hắn mội kia một sắp thẻ ngân hàng, không nhắc lại này một vụ. Lướt qua cái này đề tài, nhớ tới vừa rồi sân khấu thượng biểu diễn cùng hô động phân đoạn, chỉ triệt vẫn là xấu hổ đến bạo, cho nên các ngươi hôm nay như thế nào đều tới nhiễm tư tuệ che miệng lại ha hả cười một tiếng, mụ mụ này đã là lần thứ hai tới xem ngươi, hôm nay nhà chúng ta đoàn kiến, cùng nhau tới cấp ngươi cố lên khuyến khích nhi. Nào có buổi biểu diễn kết thúc mới cố lên khuyến khích nhi, nhà hắn người rõ ràng chính là cảm thấy hảo chơi đi. Chi triệt bất đắc dĩ mà nhún vai. Trình trang buổi biểu diễn xuống dưới, hắn tuy rằng ra một thân hãn, nhưng là bởi vì vẫn luôn ở tu luyện nguyên nhân, khí cũng chưa như thế nào xuyễn, cũng không quá mệt mỏi. Nếu người nhà tới. Chi Triệt liền chuẩn bị dẫn bọn hắn cùng nhân viên công tác cùng đi ăn cơm. 6-7 tiếng đồng hồ xuống dưới đã sớm nói bụng. Chi Anh nghe được muốn đi ăn lẩu, sờ sờ bụng nhỏ, hứng thú rạng rỡ mà đáp ứng xuống dưới. Chi Triệt người nhà cùng nhau lại đây, nhân viên công tác đều thực mới lạ, trừ bỏ hai cái cùng cựu gia đại nhân nói chuyện, dư lại tất cả đều đi đầu tiểu gia hỏa. Chi Anh thường thường bị người sờ hạ khuôn mặt nhỏ, hỏi lại vài câu một cộng một bằng mấy, nỗ lực theo chân bọn họ giải thích, anh anh nhưng lợi hại. Màu giáo bé các bạn nhỏ tài học một thêm một đâu. Mọi người lập tức vui vẻ, trêu gẻo hỏi nàng, kêu anh anh hiện tại học cái gì? Chí anh nghĩ ra nàng sẽ lớn nhất phép cậu trừ, gác y nói, 100 thêm 100. Các đại nhân lập tức cười lên tiếng. Chí anh cảm giác chính mình bị cười nhạo, nho nhỏ bẹp hạ miệng nhi, đem khuôn mặt vùi vào mũ mũ cổ, không cho bọn họ sờ. Tiệm lầu thực mau liền đến. Nửa đêm không có gì người, đi vào lúc sau trực tiếp đặt bao hết, đầu hưng an an bài hảo lúc sau Gọi điện thoại đi ra ngoài, trở về cười nói, Phương Duệ cũng mang theo nghệ sĩ ở bên này đâu, thông cáo mới vừa kết thúc, làm hắn lại đây một khối ăn chút. Chi ánh mắt to sáng ngời, Tiểu Phương, Chi triệt gõ gõ thực đơn, xem đi, ở ta mọi nơi này, ai đều so với ta làm cho người ta thích. Bên cạnh lập tức có người không vui, ở trách nói, chỉ ca, ngươi cũng không nhìn xem ngươi làm những cái đó sự, quả thực khánh trúc nan thư, Tiểu Gia Hỏa không thích ngươi nhiều bình thường. Ta nếu là có cái như vậy đáng yêu muội muội, cung lên còn ngại không đủ, đừng nói khi dễ nàng. Chi triệt nhìn thấy tiểu Gia hỏa dựng thẳng tới tiểu bộ ngực cùng dơ lên khỏe môi, cô ý nói, các người đương nhiên nói như vậy, đáng yêu vẫn là nhà người khác muội muội đáng yêu. Hắn nói xong, chi anh phản ứng lại đây, bạch mềm gương mặt lôi kéo suy sụp, căm giận nói, ca ca ghét bỏ anh anh không đáng yêu. Ca ca mới không đáng yêu đâu. Nói liền đồ vật đều ăn không mua nữa, đem đầu hướng mụ mụ trong lòng ngực một trôn tâm hư mà dùng ngông nhỏ đối với hắn, ôm chặt mụ mụ không hé răng. Nhiễm Tư Tuệ chừng hắn liếc mắt một cái, vội vàng an ủi, anh anh đáng yêu nhất là mụ mụ tâm can bà bối, đừng nghe ngươi ca nói bậy, hắn đó là miệng chó nôn mửa không ra ngả voi. Cứu nãi Loan cũng chừng qua đi liếc mắt một cái, suốt ngày tỉnh sẽ đánh giấm, nói hai câu tốt có thể muốn ngươi mệnh. Chi triệt lọt vào cả nhà bao vây tiêu trừ, bất đắc dĩ buông chiếc búa, khổ bức mà hợp nhau bàn tay cùng muội muội xin lỗi, ca ca sai rồi. Anh anh là quan âm tòa trước đồng tử, kim đồng ngọc nữ truyền thế, thiên hạ đệ nhất siêu cấp vô địch đáng yêu, ca ca liền anh anh một phần vạn đều không có, về sau không bao giờ tùy tiện cười nhạo ngươi, được không? Hắn này một đạo hiểm, vốn đang cố kỵ tiểu gia hỏa lòng tự trọng nghẹn cười nhân viên công tác nháy mắt buộc phát ra cười to. Phương Duệ tiến tiệm lầu thời điểm, liền nghe thấy bên trong từng đợt cười to, chờ nhìn thấy tiểu gia hỏa hầm hừ mà xoay người, trước lao bảng chắp tay trước ngực biểu tình khổ bức, lập tức liền đoán được đã xảy ra cái gì. Lắc đầu cười qua đi. Chỉ anh ngắm thấy hắn lại đây, mắt to sáng ngời, lập tức chiều hắn rối khai tiểu cánh tay, tiểu phương. Phương Duệ rối tay tiếp nhận nàng, ở bên cạnh không vị ngồi xuống. Đồ ăn phẩm đã tốt nhất, chỉ triệt hướng trong nồi rơi xuống đồ ăn, nói sang chuyện khác hỏi hắn, gần nhất công tác thế nào. Phương Duệ gật đầu, thực hảo A, mang mấy cái nghệ sĩ đều rất nỗ lực, vừa rồi quá mệt mỏi trực tiếp hồi khách sạn, cũng không hoáng hắn giận. Đầu hưng an ừ một tiếng, tân nghệ sĩ có thể chịu khổ là rất không tồi. Bất lo. Phương Duệ nói xong, cấp tiểu gia hỏa uy phiến thịt dê cuốn, xem nàng mùi ngon ăn, mới lại để nói, bất quá có điểm kỳ quái, thành đoàn người đương thời khí tối cao tả nhạc gần nhất có điểm thấp mê, ngược lại bị những người khác đuổi kịp và vượt qua rất nhiều, lẽ ra chiếu ngay lúc đó đầu phiếu, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hắn hiện tại mang chính là một cái tuyển tú đoàn, thành đoàn tổng cộng 5 người, tả nhạc xuất đạo người đương thời khí tối cao, còn ở trên mạng nhất lên quá lãng chiều, một lần bị khen đỉnh lưu có người kế tủ. Bất quá tuyển tú kết thúc một tháng lúc sau, liền dần dần không có thanh âm, ngược lại bọn họ cái này tổ hợp danh khí lớn hơn nữa điểm. Hiện tại liền những người khác thảo luận độ đều vượt qua hắn. Chi triệt biết người này, lúc ấy công ty muốn mượn hắn xào ao nhỏ triệt, bị hắn cự. Toàn thế giới liền một cái trưởng thành hắn như vậy chi triệt, đâu ra cái gì tiểu, nghe liền khó chịu. Nghe vậy hắn buồn bực nói, tả nhạc lúc trước để tài độ rất cao à, rất nhiều công ty không phải còn cự tuyệt đoàn thể đại ngôn, yêu cầu hắn cá nhân đại ngôn. Phương Duệ nhíu như mày, đúng vậy, ta cũng kỳ quái, lẽ ra nhân khí không nên nhanh như vậy rơi xuống, nhưng hắn chính là không có gì thảo luận độ. Mỗi lần thượng cái gì tiết mục, hắn biểu hiện cơ hội cũng không ít, nhưng chính là chảo không được màn ảnh, không phải bị cắt, chính là màn ảnh hoạt đến góc. Ta hỏi, nhân viên công tác đều không phải cố ý, như vậy đại tiết mục, cũng không có khả năng vì hắn một cái lần lượt nờ dê, không biết sao lại thế này. Tạ nhạc vốn dĩ bị ký thác kỳ vọng cao, ở trong tay hắn hồ, Phương Duệ kỳ thật rất đầu đại. Nhưng hồng là huyền học, chết sống vùng không đứng dậy, cũng không có biện pháp. Chi triệt nghe xong, cũng cảm thấy mơ hồ, tả nhạc lần trước nhiệt độ chính cao, cũng không có gì hát liêu, tiết mục tổ không có khả năng từ bỏ nhiệt độ ác các án, xuất hiện tình huống như vậy, thật sự kỳ quái. Chi anh không nghe minh bạch cái gì màn ảnh, cái gì biểu hiện cơ hội, nhưng nàng nghe hiểu, tiểu phương nói người này hiện tại thực xui xẻo, xui xẻo đến không bình thường, làm tiểu phương đầu đại. Vì thế lại lần nữa bị tiểu phương tắt cái thịt dê cuốn lúc sau. Dung đùi đắc ý nói, "Tiểu phương không cần không vui, vận khí không tốt, anh anh có thể nhìn xem nha." Phương Duệ ánh mắt sáng lên, "Đúng vậy." Chương 83 bối bối trò chơi. Làm trong vòng tân nhân, vẫn là dựa lưu lượng ăn cơm, thỉnh thế cái này tân nam đoàn cơ hồ vội đến chân không chạm đất, ngày hôm qua mới vừa đuổi qua thông cáo, hôm nay liền phải lao tới một thành phố khác. Vì không chậm trễ thời gian, Phương Duệ buổi sáng 4 điểm liền rời khỏi giường, đi gõ vang tả nhạc cửa phòng. Bạn cùng phòng hạ tử ngẩng đem cửa mở ra, Nhìn thấy là người đại diện, kinh ngạc mà nói, Phương ca, sớm như vậy à. Ta lại đây có chút việc, tạm thời không cần sốt ruột. Phương Duệ nói, hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, tả nhạc đâu. Hạ tử ngẩn gãi gãi đầu, vốn dĩ buồn ngủ trên mặt lộ ra hai phân chỗ dạng, còn đang ngủ đâu. Phương Duệ xem hắn như vậy, không khỏi cười một tiếng, kỹ thuật diễn kém như vậy còn nói dối đâu. Người khác chỗ nào vậy, mau kêu hắn lại đây, có việc tìm hắn. Hạ tử ngẩn không nghĩ tới người đại diện sẽ qua tới đột kích kiểm tra. Cười gượng một tiếng, bất đắc dĩ đem bạn cùng phòng nói thẳng ra, tối hôm qua ngươi sau khi đi hắn liền ra khách sạn, không biết làm gì đi, hiện tại người còn không có ảnh. Bất quá hắn là cái công tắc cuồng, xuất phát phía trước khẳng định sẽ trở về. Phương Duệ lắc đầu, hai ngày ba cái thông cáo, chỉ có mấy cái giờ còn không hảo hảo ngủ, thân thể có thể chịu nổi sao. Thanh như hạ tử ngẩn lời nói, tả nhạc là cái không hơn không kém công tắc cuồng, mỗi lần tới rồi trước mặt ảnh, cũng tuyệt đối là sở hữu đoàn viên nhất tích cực cái kia. Lần này mặt khác đoàn viên đều ngoan ngoãn, chỉ có hắn một cái không thấy bóng người, thực sự kỳ quái. Phương Duệ gạt ra điện thoại, bên kia lại không ai tiếp nghe, một phút sau tự động cắt đứt. Hạ tử ngẩn to mò hỏi, Phương ca, sớm như vậy tìm hắn làm gì a Phương Duệ một lần nữa gạt ra điện thoại, thuận miệng nói, quá xui xẻo, tìm cái đại sư cho hắn nhìn xem. Hạ tử ngẩn kinh ngạc, chúng ta công ty còn ôm đồn loại này nghiệp vụ đâu, kia có thể hay không cho ta xem? Cái gì công ty ôm đồ Phương Duệ phun tào một câu, nhìn thấy trò chuyện giao diện truyền được, khóa lên mày rốt cuộc gian ra. Bên kia truyền đến tả nhạc thanh âm, Phương ca, ta hiện tại chính chạy trở về, ngươi đừng có gấp. Phương Duệ, ta không nổi, nên suốt ruột là ngươi, dù sao ra không ra kính đều giống nhau, đối ta không tổn thất. Lại vãn trở về đừng nói chạy sâu, tiểu đại sư cũng đừng nghĩ thấy. Người đại diện cùng trong đoàn lớn nhất thành viên tuổi không sai biệt lắm, tính tình thực hảo, hạ tử ngẩn không như thế nào gặp qua hắn sinh khí. Nghe hắn nói loại này lời nói, rụt rụt cổ. Điện thoại bên kia tả nhạc một đốn, trong thanh âm lộ ra nghi hoặc, tiểu đại sư. Phương Duệ nhìn xem biểu, tạm thời không hồi hắn, thúc giục nói, ngươi hiện tại đến chỗ nào rồi, bao lâu có thể trở về. Nhanh nhanh, tả nhạc méo hắn câu nói kia tiếp tục hỏi, cái gì tiểu đại sư, Phương ca, ta hảo hảo, thỉnh cái gì đại sư. Hảo hảo, Phương Duệ đều cười, không màn ảnh không nhân khí, xui xẻo thành như vậy, ta xem ngươi không phải rất sốt ruột sao. Như thế nào hiện tại lại hảo? Tạ nhạc xem hắn là nghiêm túc, đốn hạ nói, Phương ca, thật sự không cần như vậy phiền thoái, không phải vội vã chạy sâu sao, qua lại lăn lộn ta cũng ngượng ngùng. Phương Duệ, không phiền thoái, đừng nhiều lời, chạy nhanh trở về. Dứt lời trực tiếp treo điện thoại. Hắn vào phòng chờ. Phòng là hai người gian, một chiếc giường không chẳng qua, chỉ tùy tiện ném kiện siêu y đi Đầu giường phóng một ít nhi đồng món đồ chơi, màu sắc rực rỡ, còn có tiểu lục lạc. Phương Duệ cầm lấy lục lạc quơ quơ, kinh ngạc nói: Tả Nhạc còn có loại này yêu thích à? Mang theo này đó, ngoạn ý nhi làm gì? Hạ Tử ngẩng mang bị mắt, nửa nằm ở trên sofa híp, trả lời: Tả Nhạc khả năng đặc biệt có tính trẻ con, mấy thứ này đến chỗ nào đều mang theo, buổi tối còn thường thường lắc lắc, ngay cả di động đều không chơi. Hắn liền điểm này yêu thích, Phương Ca, ngươi đừng kỳ thị hắn. Này yêu thích cũng quá kỳ lạ. Phương Duệ đem đồ vật buông, những mày nhìn nhìn biểu, thẳng đến gần 6 giờ. Mới đem người trở trở về Tà nhạc thở phi phò chạy về tới Xoa xoa mồ hôi trên chán Ngượng ngùng a phương ca Ta có cái đồng học ở chỗ này Qua đi cùng hắn ôn chuyện Về trễ Phương Duệ quả thực không biết nói cái gì hảo Người hiện tại thân phận bất đồng Bị phạ vạ giặt tì chụp hình đến Lại là một ít không cần thiết phiền thoái Hiện tại không phải kỳ nghỉ Cũng không phải bái phỏng đồng học bằng hưu thời gian Người trước kia đều rất làm người bất lo Hôm nay sao lại thế này Tà nhạc ngậm miệng không nói Chỉ có thể hợp nhau đôi tay bảo đảm, ta về sau nhất định sẽ không như vậy nhậm tính, cuối cùng một lần. Phương Duệ thở dài, bất đắc dĩ mài nhún vai, tính, đi cho đi, mang ngươi đi gặp tiểu đại sư. tả nhạc không nghĩ tới hắn nghiêm túc, cứ một chút, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Hạ tử ngẩn chịu chịu cái mũi, đột nhiên hỏi, cái gì mùi vị, tả nhạc, hình như là trên người của ngươi đi. tả nhạc không được tự nhiên nói, đồng học đưa nước hoa, mới vừa phung thượng. Hạ tử ngẩn lập tức liền vui vẻ Còn đưa nước hoa à khẳng định là nữ đồng học đi, suốt đêm đi gặp nàng, quan hệ không đơn giản A. Phương Duệ mặt càng sú tạ nhạc mắt thấy tình huống không tốt, chỉ có thể căng ra đầu cùng hắn đi ra ngoài, hơn nữa nhiều lần bảo đảm đồng học không phải nữ, bị chụp đến cũng không có việc gì. Phương Duệ ngửi thấy trên người hắn nồng đậm mùi hương nhi, nhăn lại cái mũi Dù sao tiền đồ là chính ngươi, ngươi xem làm. tạ nhạc cười khổ, thật không phải nữ đồng học. Sau đó thử thăm dò hỏi, rốt cuộc là vị nào đại sư? Đáng tin cậy sao? Phương ca, ta hiện tại vấn đề thật sự không lớn, chỉ là vừa khéo thôi. Phương Duệ đều hết trô nói rồi, người hôm nay vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Tả nhạc đành phải im tiếng. Hắn đi theo người đại diện một đường đến đỉnh tầng, vào tổng thống phòng xếp, có điểm bó tay bó chân, chờ nhìn đến ghé vào trên bàn uống như nãi tiểu ra hỏa khi, sửng suốt một chút, tả hữu nhìn xem. Đại sư đâu? Phương Duệ trực tiếp mang theo hắn đến trước bàn. Chỉ anh chính ôm cái ly uống như nãi. Người còn chưa đi gần, đã nghe thấy một cổ lùng liệt tanh tởi mùi vị, hơn đến nàng méo lên cái mũi. Nàng dạ dày có điểm quay cuồng, đem như nãi ly ném tại một bên, mang theo điểm giọng mùi ghét bỏ nói, hảo xuống ngạch. Phương Duệ sửng sốt một chút, vội vàng xua tay, anh anh đối hương vị có điểm mẫn cảm, người chạm xa một chút. Tà nhạc nhữ mày hướng tay háo thượng nghe nghe, chạm xa hai bước. Chỉ anh vẫn là cảm thấy khó nghe, đem khẩu trang trồng lên trên mặt, mới cảm thấy hảo điểm, mắt to nhanh như chấp nhìn về phía Nhạc. Mới vừa xem hai mắt, lập tức liền nhăn lại tiểu mi mau. Phương Duệ biết tiểu gia hỏa bản lĩnh đại, nếu là thực sự có vấn đề, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, liền hỏi, thế nào? Chỉ anh vẫn nộm mà dơ lên tiểu nại âm, người tốt xấu nga. Phương Duệ ngẩn ra, sờ sờ đầu trấn an hạ tiểu gia hỏa, quay đầu lại hỏi tả nhạc, sao lại thế này? Tả nhạc không nghĩ tới hắn như vậy tín nhiệm cái này tiểu cô nương, liền hỏi cũng không hỏi một câu liền đối hắn sinh ra nghi ngờ, không mau mà cho mày, Phương ca ta là người như thế nào, ngươi rõ ràng. Thanh đoán lúc sau không màn ảnh, ta liền câu đoán giận đều không có. Ngươi như thế nào có thể bởi vì một câu hỏi nghi ta? Phương Duệ nghiêm túc đánh giá hắn liếc mắt một cái, lại hỏi Tiểu Gia hỏa, sao lại thế này? Anh anh nói nói. Chỉ anh che lại khẩu trang, căm giận nói: hắn giết người, còn dưỡng tiểu Bằng Hưu đâu? Tà Nhạc sắc mặt lập tức liền thay đổi, tiến lên một bước cãi cọ nói: anh anh Tiểu Bằng Hưu, giết người là muốn ngồi tù, ngươi như thế nào có thể ngậm máu phun người? Huỳnh Hồ ta trước kia hảo hảo đi học, vào công ty hảo hảo huấn luyện, hết thể làm từng bước, liền xung đột cũng chưa cùng người khởi quá, có thể dễ hay. Phương Duệ cũng cảm thấy Tả Nhạc liền tính thực sự có vấn đề, cũng không có khả năng giết người. Nghệ sĩ tính chất đặc thù, tiến công ty phía trước đều sẽ làm tốt bối điều, mặc kệ có hay không hắc liêu, công ty đầu tiên đến rõ ràng. Như Tả Nhạc theo như lời, hắn tuy rằng diện mạo từ nhỏ đến lớn đều tính xuất sắc, nhưng đi học thời kỳ tuân thủ nghiêm ngặt học sinh buồn phận, vào công ty càng là nỗ lực huấn luyện. Ở một đám phản nghịch tuổi trẻ nghệ sĩ quả thực quy củ kỳ cục. Ngày nào đó trong đoàn còn lại bốn người đều tuân ra hắc liêu, hắn đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng người kia tuyệt đối không có khả năng là tà nhạc. Phương Duệ trọng hỏi một lần, anh anh có phải hay không nhìn lầm rồi? Anh anh mới không có đâu. Chỉ anh suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, hắn không chỉ có dưỡng tiểu quỷ, còn đồ thi du đâu, trên người thung thũng. Tiểu Phương cách hắn xa một chút, sẽ hảo xui xẻo. Tà nhạc sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn nhíu mày, Lại lần nữa cảnh cáo, tiểu bằng hưu, ta nói lại lần nữa, thỉnh ngươi không cần ngậm máu phương người. Những lời này nếu là truyền ra đi, liền tính cửu ra thế lực lại đại, ta cũng sẽ giữ lại bảo hộ chính mình danh dự quyền lợi. Chỉ anh dơ lên đầu nhỏ, thở phì phì mà trường hướng hắn, anh anh mới không có phương ngươi. Ngươi đem tiểu bằng hưu giết chết, hiện tại lại không bồi hắn, trở về sau thời gian dài, hắn sẽ làm ngươi vẫn luôn xui xẻo. Phương Duệ rốt cuộc bắt giữ đến trọng điểm, lại tưởng tượng đến nàng vừa rồi nói tiểu quỷ trong lòng đống nhiên một đột. Nhớ tới trong vòng nào đó nghe đồn, hắn không thể tin từng hỏi, thai nhi thành hình lúc sau hẳn là cũng coi như người đi, tả nhạc, ngươi không phải là. Tả nhạc như mày, Phương ca, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta liền bạn gái đều không có, càng không thể đi phá thai dưỡng tiểu quỷ. Phương Duệ điểm này vẫn là tin. Tả nhạc tựa hồ thật lâu phía trước liền muốn làm idol, thực yêu quý chính mình thanh danh. Bên ngoài những cái đó bạ bạ giặt tỷ không nói đến. Bọn họ công ty cũng chưa bái đến hắn nửa điểm yêu sớm dấu hiệu, thậm chí sở hữu ứng dụng mạng xã hội đều sạch sẽ, liền cùng dị tính hỗ động đều không có. Hắn nghĩ tiểu gia hòa nói, cân nhắc nàng có phải hay không nhìn lầm rồi. Chỉ anh thấy tiểu phương đều không tin chính mình, túc túc tiểu giữa mày, quyết định dùng sự thật bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Nàng nhìn về phía tả nhạc nói, xuẩn chứng mệnh chúng có huynh đệ vận, giáng sinh thời điểm không có, là bởi vì ngươi đem đệ đệ ăn. Lúc sau thân thể vẫn luôn không tốt, thường xuyên sinh bệnh thẳng đến 2 năm trước đem đệ đệ tử trong thân thể lấy ra tới mới khôi phục bình thường xuân chứng nếu là mặc kệ đệ đệ chính hắn liền đi đầu thai cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nhưng ngươi thật sự quá xấu rồi thế nhưng đem đệ đệ làm thành tiểu quỷ nói tới đây tiểu gia hỏa lại bắt đầu sinh khí tiểu quỷ mệnh trung mang sát đi đầu thai cũng sẽ không có hảo kết quả người xấu phương duệ nghe được tâm lệnh quay đầu lại thấy mắt tả nhạc khiếp sợ lại trắng bệnh sắc mặt liền cái gì đều minh bạch hắn cũng có chút tức giận tả nhã Tạ Nhạc lùi về phía sau một bước, nắm tay gắt gao nắm chặt lên, kinh nghi bất định mà nhìn về phía trọc Phá hắn bí mật tiểu ra hỏa. Hắn từ nhỏ thân thể suy yếu, đến trung học kỳ, thần tượng đoàn thể chính hỏa, hắn thực hâm mộ những cái đó ở trên sân khấu ngăn nắp rơi mồ hôi nghệ sĩ, liền vẫn luôn coi đây là mục tiêu, muốn trở thành người như vậy. Nhưng suy yếu thân thể hoàn toàn không thể duy trì hắn tiến hành đại lực độ xuống nhảy. Tạ Nhạc vốn dĩ cho rằng chỉ là chính mình suy sẹo, sau lại đến bệnh viện cắt bỏ trên người một cái u. Ở bên trong phát hiện tóc cùng hàm răng, mới trong lúc vô ý biết được chính mình lúc trước ở mâu thai chung cắn nuốt huynh đệ phối thai. dù tuy rằng bị cắt rớt, nhưng hắn thân thể vẫn luôn không chuyển biến tốt đẹp, thể chất tổng so người khác câm hàn. Hắn cảm thấy này như là một loại nguyên rủa khẳng định là đệ đệ ghen ghét hắn có thể sống trên đời, cho nên mới vẫn luôn quấn lấy hắn, hại hắn. Tạ nhạc đối cái kia chưa từng tồn tại quá đệ đệ chán ghét càng ngày càng tăng, sau lại đến mô quốc du lịch khi, kinh bằng hưu giới thiệu một vị đại sư Đối phương quả nhiên nói hắn bên người vẫn luôn có chỉ quỷ hồn, vị tiêu đại sư cũng không phải cái gì chính phái nhân vật. Tạ nhạc đối cái kia đệ đệ trừ bỏ chán ghét chính là chán ghét, vừa lúc gặp lúc ấy mới vừa tiến công ty không có gì khởi sắc, khiến cho đại sư hỗ trợ, đem đệ đệ làm thành tiểu quỷ dưỡng tại bên người mượn vận. Hai năm đi qua, ở tiểu quỷ dưới sự trợ giúp, hắn một đường tinh đồ thản đảng, mắt thấy chứ danh khí dần dần biến đại, cũng có xuất đầu su xu thế, tiểu quỷ lại bởi vì hắn càng ngày càng tội. Không có thời gian bồi hắn chơi, bắt đầu nhậm tính hồ nháo. Động ca mê ra màn ảnh, lấy đi tổng nghệ trung thuộc về hắn trang bị, làm hắn màn ảnh bị cắt, thậm chí làm hắn đắc tội nhân viên công tác. Tóm lại, như thế nào làm hắn hồ căng mau, tiểu quỷ như thế nào làm. Trước hai năm qua đến quá trôi chảy, tả nhạc vốn dĩ cho rằng tùy tiện chấn an một chút là được, nhưng hắn đã rút ra sở hữu chống không thời gian bồi tiểu quỷ, như cũ không làm nên chuyện gì, tiểu quỷ như cũ nhằm vào hắn, hắn càng ngày càng xui xẻo. Tả nhạc không có khả năng từ bỏ vừa mới có khởi sắc sự nghiệp, bất đắc dĩ dưới, đành phải xin giúp đỡ lúc trước đại sư. Tối hôm qua hắn đi ra ngoài, chính là vì đi lên mặt sư thác bằng hữu gửi đưa cho đồ vật của hắn, một lọ dùng thi du luyện thành nước hoa. Theo đại sư nói, người được loại này mùi hương, tiểu quỷ liền sẽ no đủ, cho hắn lưu lại sung túc công tác thời gian. Liên bằng hữu đều chỉ biết hắn dưỡng tiểu quỷ, mà không rõ ràng lắm đó là hắn đệ đệ, tả nhạc cho rằng hết thể đều thực cần nấp, vĩnh viễn sẽ không bị người biết. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, trước mắt tiểu ra hỏa thế nhưng có thể liếc mắt một cái đem chân tướng nhìn thấu. tạ nhạc chán ghét nàng đem chính mình bất kham một mặt trọc phá, sắc mặt khó coi mà mạnh miệng nói, ngươi nói đều là cái gì, ta không rõ ràng lắm. Chỉ anh không đáp lại hắn, hướng hắn bên người chăm chú nhìn một lát, bẹp bẹp miệng nhỏ nói, tính, tiểu bằng hưu nói hắn thực thích ngươi, hy vọng có thể vẫn luôn cùng ngươi chơi. Ngươi lại không thừa nhận, anh anh liền mặc kệ lâu. tạ nhạc vốn dĩ cũng không muốn cho nàng quản Lệnh lung nói, hôm nay này đó lời đồn, ta không hy vọng có bất luận kẻ nào biết. Tiểu gia hỏa còn không có hẹ răng, Phương Duệ liền lánh mắng một tiếng, tả nhạc. Tạ nhạc hít sâu một ngụm, trầm hạ khí, hậu chi hậu rắc trước mắt cái này tiểu hài nhi hắn uy hiếp không được. Nhà giàu số một nữ nhi liền tính, chính mình còn có như vậy bản lĩnh, nơi nào là hắn có thể chống lại. Chí anh xem hắn vẻ mặt ngẹn quất, nhăn lại tiểu mi mau, khuôn mặt nhỏ kéo suy sụp đi xuống, xuân chứng lấy tiểu nhân chi tâm độ bảo bảo chi bụng. Anh anh mới sẽ không nơi nơi nói người nói bậy đâu. Phương Duệ không nhịn cười lên tiếng, tả nhạc cứng lại, nắm chặt nắm tay, trực tiếp chịu đựng tức giận rời đi phòng. Định ra thông cáo còn phải tiến hành. Phương Duệ tuy rằng cảm thấy tả nhạc lấy chính mình để đệ luyện tiểu quỷ chuyện này có điểm làm người ác hàn, nhưng hợp đồng đều ký, công tác tổng không thể không đi, vì thế ở hắn rời khỏi sau, cũng chuẩn bị đi ra ngoài. chí anh gọi lại hắn, tiểu phương còn muốn cùng xuẩn chứng cùng nhau công tác sao. Phương Duệ gật đầu, thiêm quá hiệp ước đến hoàn thành. Rốt cuộc đến có khế ước tinh thần Không thể chậm chê trong đoàn những người khác Nhưng lúc sau hẳn là liền sẽ không lại giúp hắn tiếp thông cáo Loại người này không xác định tính quá lớn Phùng hắn là cho công ty thêm phiền thoái Chỉ anh yên tâm Cho hắn một chương giấy vàng phù, kia tiểu Phương bảo vệ tốt chính mình Không cần bị xuẩn chứng lây bệnh mốc khí Nga Phương Duệ cười cười tiếp nhận tới Sờ sờ nàng đầu nhỏ Vậy cảm ơn anh anh Buổi biểu diễn còn không có kết thúc Chỉ triệt hai ngày này đều đến lưu tại Khánh Thị Biết được tả nhạc sự tình lúc sau, hắn quả thực không dám tin tưởng. Cái kia nước hoa thật sự có thể khống chế được tiểu quỷ sao. Cũng không nhất định là Chỉ anh đổi đến hắn phòng ăn bữa sáng, liếm lại dâu nói, mặt khác tiểu bằng hữu đều thực thích thi du hương vị, ăn đến no no liền cao hứng, nhưng cái kia tiểu bằng hữu thích nhất chính là ca ca. So với ăn cái gì, hắn càng thích cùng ca ca chơi. Nàng nghiêng đầu hồi ức một chút, hắn nói thích nhất cùng ca ca chơi bối bối trò chơi, chơi mau 20 năm. Nhưng từ ca ca có thể nhìn thấy hắn lúc sau, cũng chỉ lấy món đồ chơi cùng hắn chơi. Chi triệt ra đầu lạnh cả người. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn trước mặt tiểu gia hỏa, đột nhiên tới hứng thú. Anh anh muốn cùng ca ca chơi bối bối trò chơi sao, còn có thể vứt cao cao nga. Chi anh lắc lắc đầu nhỏ, non nớt gò má thượng lộ ra khinh thường, mới không cần đâu. Vì cái gì không cần, khác tiểu bằng hữu không phải đều thích cùng ca ca chơi sao. Chi anh Mỹ tư tư mà nói, khác tiểu bằng hữu chỉ thích cùng ca ca chơi. Nhưng là anh anh có hát hát, miêu miêu, còn có nhụy nhụy, mãi mãi cùng ba ba mụ mụ cũng so ca ca hảo u. Tạ Nhạc cùng Phương Duệ rời đi đỉnh tầng lúc sau, liền trở lại dưới lầu, chuẩn bị chạy sâu. Mặt khác đoàn viên tất cả đều bận rộn thu thập hành lý, Tạ Nhạc chỉ dẫn theo những cái đó món đồ chơi cùng đơn giản quần áo, thu thập xong mang theo áp suất thấp đi ngầm bãi đỗ xe. Phương Duệ gọi lại hắn, "Tạ Nhạc, ngươi tình huống hiện tại thật không tốt. Hảo Hảo đối đãi ngươi đệ, làm anh anh giúp hắn siêu độ." Sự nghiệp của ngươi cũng sẽ trở về đến quỹ đạo, như vậy không hảo sao. Tà nhạc lạnh lùng nói, xin lỗi Phương ca, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phương Duệ không rõ người này như thế nào có thể như vậy gan bướng hồ đồ, mang theo chút tức giận, ngươi đây là đối chính mình không phụ trách nhiệm. Tà nhạc đống nhiên dừng lại bước chân. Hán bực bội thực, móc ra một lọ nước hoa hướng trên người hung hăng phun một hồi, thấy người đại diện cao mày tránh ra, mới vừa lòng. Phụ không phụ trách nhiệm không phải há mồm là có thể bình phán. Trong vòng có rất nhiều nhiều năm không thể xuất đầu nghệ sĩ, ta hiện tại thực hảo, thực trôi chảy, khoảng thời gian trước thành công còn chưa đủ chứng minh cái gì sao. Ta biết Phương ca hảo tâm, nhưng lộ là chính mình đi ra, ta sẽ không hối hận. Hắn duy nhất hối hận chính là không ổn định tiểu quỷ, đi theo Phương Duệ lúc sau vẫn luôn xui xẻo, bị hắn chú ý tới, gọi người chọc phá chính mình bí mật. Nếu không có chuyện này như mẹ, hắn liền vĩnh viễn là cái kia sạch sẽ không có tì vết tả nhạc, thời gian chậm rãi qua đi. Một ngày nào đó sẽ trở thành siêu việt chỉ triệt đỉnh lưu. Mà hiện tại, người đại diện cùng cái kia tiểu gia hỏa cùng nhau, cho hắn trong lòng chát cây châm, làm hắn hoảng loạn, lo lắng cho mình hình tượng trung quy có một ngày sẽ bị hao tổn. Tà Nhạc chịu đựng tức giận thượng bảo mẫu xe, bảo mẫu xe chỉ có một chiếc, bởi vì muốn vượt thị chạy sâu, lại tìm xe cũng không kịp. Phương Duệ nghĩ đến Thi Du rất sốt ruột, cấp tài xế cùng dư lại đoàn viên đã phát khẩu trang, mở cửa sổ thông gió lúc sau, dứt khoát mặc kệ hắn. Bởi vì muốn che giấu thi du hương vị, nước hoa thêm rất nhiều hương liệu, hương vị trọng đến giận sôi, Trong xe mùi hương nhi nồng đậm, hạ tử ngẩng đeo khẩu trang cũng cảm thấy hít thở không thông, mở ra tiểu quả toán giận nói, tả nhạc, ngươi có phải hay không đến rồi, như thế nào hướng trên người phun nhiều như vậy nước hoa. Tả nhạc lạnh giọng không cổ họng, sắc mặt khó coi giống bị thiếu 800 vạn. Đoàn viên nhóm nhận thấy được không thích hợp, trong lòng buồn bực, lại cũng không ai lại hé răng. 9 giờ dưới nhãn hiệu hoạt động bắt đầu Bọn họ vừa vặn trước tiên hơn 10 phút đổi tới. Tuy rằng bị gió thổi một đường, nhưng trên người như cũ có thừa vị, phòng nghỉ làm trang phát thời điểm, chuyên viên trang điểm đều bị tả nhạc trên người hương vị hơn thẳng nhíu mày. Chấn động, cái này tân nhân idol phẩm vị cũng quá kém. Hóa xong trang sau, một hàng năm người tới rồi nhãn hiệu hoạt động hiện trường, bắt đầu tiến hành tuyên truyền. Mịt rổ phồn từ đồng đội trong tay đưa qua, tả nhạc hơi hơi mỉm cười, đang muốn mở miệng, dưới lòng bàn chân sân khâu tấm ván gỗ đống nhiên đi xuống một hãm. Giang rắc. Bởi vì là từ hắn dưới chân bắt đầu nước, nhân viên công tác khác trốn tránh dưới, đều tránh được một kiếp, mà hắn rơi xuống sân khấu lúc sau, đồng nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, nghe được người ra đầu tê dại. Phương Duệ đều ngốc, vội vàng đẩy ra nhân viên công tác qua đi xem xét. Tà nhạc nằm ở sân khấu chỗ sâu tròng, hai bên đuổi chính chảy máu tươi, một thứ chắt ở bên trong, đau đến hắn liền môi một khối mất máu trắng bệnh. Không đến một mét cao sân khấu, vốn dĩ liền tính ngã xuống cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng những cái đó một thứ siêu siêu vẻo vẹo chui vào đi, tựa như bị người nào động quá giống nhau. Phương Duệ sắc mặt biến đổi, nắm chặt hảo phụ triện, lập tức gạt ra 120, lớn tiếng nói, thương trưởng nhân viên ý y tế đâu, nhanh lên tới một chút. Ở nhân viên ý tế chỉ đạo hạng, tả nhạc thực mau bị nâng ra tới, nhưng động tác một đại, hắn trên đùi tức khắc mất máu càng nhiều. Cũng may bệnh viện không xa, xe cứu thương thực mau tới rồi, đem hắn nâng thượng cáng. Phương Duệ đuổi kịp xe cứu thương trên đường tả nhạc đau đến lời nói đều nói không nên lời tới rồi bệnh viện giải phẫu xử lý lúc sau bác sĩ đem phương duệ kêu đi ra ngoài chậm rãi nói trừ bỏ cơ hồ xuyên thấu ra thịt miệng vết thương hắn tả đùi cốt cũng bẻ gãy mặc dù hảo hảo điều dưỡng sau này cũng không có khả năng giống người bình thường giống nhau hành động càng không cần phải nói đại lực độ khiêu vũ biểu diễn các ngươi hảo hảo phối hợp một chút đi phương duệ sững sốt một chút nhìn theo bác sĩ đi xa trở lại phòng bệnh tả nhạc cảm giác được hai chân thượng đau đớn ẩn ẩn có chút khủng hoảng. Thi du hương thủy vô dụng, tiểu quỷ không chịu buông tha hắn, còn làm trầm trọng thêm, rốt cuộc sao lại thế này? Hắn Vương Duệ trở về, bước thiết mà bắt lấy hắn tay, "Phương ca, bác sĩ nói như thế nào?" Phương Duệ không tốt ở lúc này đã kích hắn, Trấn ăn nói, "Ngươi mấy ngày nay hảo hảo dưỡng thương, tạm thời không cần công tác." Sự tình truyền ra đi, hợp tác phương bên kia sẽ không có gì nghị. Tả Nhạc càng thêm bất an, "Tiểu đại sư bên kia, có thể một lần nữa liên hệ một chút sao?" Lời này vừa ra tới, Phương Duệ đều thế hắn xấu hổ, Tạ Nhạc, phàm là có điểm bản lĩnh đại sư đều là có tính tình, ngươi hẳn là biết. Buổi sáng anh anh vạch trần chuyện của ngươi, ngươi lại hướng nàng phát hỏa, đặt ở mặt khác cao nhân trên người đã sớm ăn liên lụy, hiện tại trở về tìm nàng chỉ sợ không thích hợp. Tạ Nhạc hiện tại còn nhớ rõ rơi xuống sân khấu khi thấp thỏm lo âu, cùng một thứ chắc nhập chân trung sắp chết cảm giác, cái loại này đáng sợ trải qua, hắn tuyệt đối không nghĩ lại đến một lần. Hắn nắm chặt Phương Duệ tay, môi trắng bệch cầu xin ngươi phương ca, ta nguyện ý xin lỗi. phương duệ không có cách nào, kia nói tốt, ta giúp ngươi gọi điện thoại. anh anh nếu là không muốn, không chuẩn nói nói bậy, chính mình đi liên hệ cái khác cao nhân. Tà nhạc liên tục gật đầu. điện thoại thực mau truyền được. Tà nhạc lấy qua di động mang theo gần hít thở không thông giọng, nguy đau trần chính mình sai lầm, cũng hướng tiểu gia hỏa xin lỗi. một lát sau, bên kia mới truyền đến nghi hoặc tiểu lại âm. chính là tiểu bằng hưu nói ca ca là hắn thích nhất người, hắn sẽ không thương tổn ngươi a. Tiểu gia hỏa nói xong lúc sau, lại vang lên một cái không chút để ý thanh âm, khả năng tiểu bằng hữu cảm thấy cùng đem hắn làm thành tiểu quỷ như vậy sự so sánh với, này căn bản không tính thương tổn đâu. Đối Nga Tiểu gia hỏa bừng tỉnh, lại nghiêm túc mà đối với di động nói, tiểu bằng hữu, không vui anh anh, có thể giúp ngươi, như vậy là không đúng Nga. Lại qua yên tĩnh nửa phút, tiểu gia hỏa thanh âm mới một lần nữa vang lên, Kaka, tiểu bằng hữu nói hắn không phải yếu hại Kaka chỉ là muốn cho Kaka vĩnh viễn cùng hắn chơi bối bối trò chơi đâu. Tả Nhạc nghe vậy trong lòng phát lạnh, đột nhiên cảm thấy hậu bối thượng đến xương lạnh băng. Chương 84 âm đều nhiếp quỷ ấn. Tả Nhạc từ biết đệ đệ tồn tại lúc sau, liền chán ghét thực, hận không thể lập tức đem hắn vùng thoát khỏi. Sau lại chính là đem hắn luyện thành tiểu quỷ mang theo trên người, cũng trước sau không muốn cùng hắn tiếp xúc gần ui, nhiều nhất cầm món đồ chơi đầu hắn chơi. Tưởng tượng đến tiểu quỷ ở chính mình trên lưng nằm bò, hắn liền cả người bốc lên nổi ra gà. Hắn cổ họng động động, nhẫn mại tính tình nói, nho nhỏ, xuống dưới. Trên lưng tiểu quỷ không có buông tay, lại càng thêm thân mật ôm vòng lấy cổ hắn. Hắn ý thức là hỗn độn, tương đương với ba tuổi đứa bé, chỉ có được nhất nguyên thủy yêu thích cùng cảm xúc. Trước kia ca ca không hiểu rõ thời điểm, hắn cùng ca ca cộng đồng tồn tại với một khối trong thân thể, không có bất luận cái gì ý thức, chỉ cảm thấy có cái thân cận người ở con chính mình. Sau lại giải phâu kết thúc, bị chóc đi ra ngoài, hắn liền đã chết. Mơ mơ hồ hồ đi theo Kaka bên cạnh, như cũ ghé vào hắn trên vai, bị luyện thành tiểu quỷ lúc sau, hắn mới chân chính có ý thức. Hắn thích Kaka, giúp Kaka làm việc, làm hắn cao hứng. Kaka ca ca hiện tại biết hắn tồn tại, hắn lớn nhất nguyện vọng chính là vẫn luôn cùng hắn chơi bối bối trò chơi. Chính là Kaka càng ngày càng đội, càng ngày càng đội, đều không yêu cùng hắn chơi. Tiểu quỷ cảm thấy mỹ mãn mà ghé vào Kaka trên lưng. Hiện tại Kaka không nổi, hắn có thể vinh viên cùng Kaka cùng nhau chơi lạp. Tựa như trước kia như vậy. Không có được đến bất luận cái gì đáp lại, trên lưng lại càng ngày càng lạnh, tả nhạc lại lần nữa đối với di động mở miệng, tiểu đại sư. Tiểu gia hỏa thanh âm từ đối diện chuyển đến, tiểu bằng hữu hiện tại mang theo tà khí, cho nên mới sẽ thương đến ngươi. Nếu không có bị người xấu luyện hóa, hắn liền sẽ không làm loại chuyện này, nhiều nhất chỉ có thể dùng âm khí ảnh hưởng đến người khác. Kia, kia làm sao bây giờ? Đối diện không có đáp lại, tả nhạc giọng nói phát khẩn, chuyển câu hỏi, kia kia hắn về sau sẽ làm trầm trọng thêm sao Chỉ anh sai phán quá một lần tiểu quỷ hành động Không dám cho hắn cam đoan Anh anh cũng không biết ngạch Tiểu bằng hữu tà khí quá nặng Khả năng căn bản không biết chính mình làm chuyện xấu Tà nhạc trước mắt tối sầm Không biết chính mình làm chính là chuyện xấu Vậy vô chi không sợ Hiện tại chỉ là vì được đến làm bạn đem hắn chân lộn thương Về sau đâu Có thể hay không bởi vì hắn thất thần làm việc Hay là là ngủ rác đối hắn bỏ qua Liền làm ra càng quá mức sự tình Hai năm tới vẫn luôn Tường An không có việc gì, Tả Nhạc lần đầu sinh ra khủng hoảng. Người bình thường đều sẽ sợ quỷ, thậm chí là chán ghét, chỉ anh đã từng gặp qua, không cảm thấy kỳ quái, nhưng có thể đem quỷ cầm đi luyện hóa ngự sử liền rất hiếm thấy. Ta đạo không lưu ý đều dễ dàng đem chính mình thua tiền, thường nhân sao có thể quang đến chỗ tốt không rõ rày. Tả Nhạc một bước sai từng bước sai, đã gieo nhân quả. Tiểu quỷ một lòng ở trên người hắn, ta khí quá nặng, chỉ anh nếu là giúp Tả Nhạc, phải đưa tiểu quỷ đi phía dưới đầu xúc vật nói. Nhưng nàng không muốn làm như vậy. Tà nhạc mới là cái kia loại nhân người. Kia có biện pháp làm hắn từ ta bên người rời đi sao? Hắn phóng khoáng điều kiện thần cầu. Ta có thể không mượn vận, chẳng sợ sau này phổ phổ thông thông. Từ một bước lên trời là ta sai, ta nguyện ý về sau thành thật kiên định nỗ lực. Hắn nói xong, trên lưng lại lạnh chút, như là có cái gì thích chặt cổ hắn. Sắp thở không nổi, phương duệ kinh hô một tiếng. Tiểu băng hưu. Điện thoại đối diện truyền đến khẽ quát, hít thở không thông cảm biến mất Tiểu bằng hữu không thể đi xuống đầu thai, lại không bằng lòng từ bên cạnh ngươi rời đi, nếu muốn sau này không hại ngươi, vậy chỉ còn một cái biện pháp. Cái gì? Giáng sinh thành ngươi bảo bảo ngạch. Tà nhạc cho mày, này cũng quá hoang đường. Chỉ anh không muốn bởi vì chính mình kiến nghị xúc phạm tới những người khác, lại bổ sung nói, xuẩn chứng hiện tại đã đủ xui xẻo, nếu là gạt người hoặc là làm chuyện xấu, sẽ càng thêm xui xẻo Nga, liền tính muốn tiểu bằng hữu một lần nữa giáng sinh, cũng không thể gạt người. Phương Duệ nghe ra tiểu gia hỏa lo lắng, thế thất hồn lạc phách tả nhạc đáp, anh anh yên tâm. Điện thoại cắt đứt, Tả Nhạc ôm lấy đầu, có vẻ có chút hờn mất. Phương ca, sự nghiệp của ta mới vừa khởi bước, chẳng qua nhất thời quỷ mê tâm hồn, vì cái gì muốn gặp phải như vậy sự? Phương Duệ lặng im một cái trước mắt, chậm rãi nói, mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn gánh vác trách nhiệm. Cửu Ba Ba xem qua buổi biểu diễn lúc sau đã đi trước rời đi, ở Khánh thị lưu lại hai ngày, chỉ anh cũng cùng ngãi mãi mụ mụ trở lại hạ thành nhiệm tư tuệ nghe xong kia sự kiện, không biết nói như thế nào. Bình tĩnh mà xem xét, bên người cả ngày cùng chỉ quỷ hồn, nàng cũng sẽ sợ sẽ bất mãn, nhưng mà tiểu quỷ đi theo ca ca bên người không phải xuất từ hắn buồn ý, hắn cũng bị tước đoạt giáng sinh cùng tiến vào luân hồi quên lợi. Luyện thanh tiểu quỷ. Vậy càng không biết chính mình đang làm gì. Nhiễm tư tuệ lắc đầu. Phi cơ trực thăng trực tiếp đáp xuống ở trong nhà hậu viện, chỉ anh đi theo mụ mụ mãi mãi cùng nhau ra tới, trở lại chính mình phòng ngủ. Trong phòng ngủ an an tĩnh tĩnh, nhưng chỉ anh đem ý thức chìm vào gương đồng, liền nghe thấy bên trong vô cùng náo nhiệt, quỷ thanh ồn ào. Gương đồng tổng cộng có tam đống căn phòng lớn, dư lại tất cả đều là thổ phòng nhà tranh, ai đều không vui trụ, chỉ anh xem quỷ quỷ nhóm ở bên trong cãi nhau, sấn nhà trẻ thủ công khóa thời điểm, liền làm giấy phòng ở, liên quan tiểu đồng bọn cho nàng, cùng nhau thiêu vào gương đồng. kia tam đống căn phòng lớn giống đại sư Chi Tác, nàng này nói dễ nghe một chút kêu nghệ thuật chịu tượng phái nấm phòng tứ phương cách, cái gì hình dạng đều có, vẫn là màu sắc. Quỷ hôn nhóm không nghĩ tới tiểu trưởng môn như thế săn sóc quỷ tâm, còn có thể thời thời khắc khắc chú ý tới bọn họ nhu cầu, cảm động dưới, khóc lóc dọn vào chịu tượng phái phong ở, không dám có nửa điểm ghét bỏ. Chỉ anh nhìn quỷ quỷ nhóm ở bên trong an cư lạc nghiệp, còn có tâm tư loại hai cây tiểu cà chua, rất là cảm thấy mỹ mãn. Nàng môn phái chính là muốn như vậy vui sướng hương vinh. Quỷ hôn nhóm ở từng ngày lớn mạnh, Chí anh nhớ tới ba ba nói giao lưu đại hội thượng huyền quang cũng sẽ xuất hiện, khiến cho ba ba cho nàng tìm một khối ngọc. Tiểu nữ nhi không thường muốn đồ vật, cựu nguyên lương tò mò, anh anh muốn ngọc làm gì? Chí anh nắm tiểu nắm tay phân chân nói, anh anh muốn biểu thị công khai chủ quyền. Gì? Chí anh thành lập môn phái sau, từ cục trưởng thúc thúc chỗ đó nghe được rất nhiều đồ vật, chính mình cũng ám trọc trọc tìm tòi quá. Cùng ba ba giải thích nói, các đại đạo phái đều có truyền thừa nhiều năm phát ấn, anh anh tuy rằng không có nhưng là có thể chính mình làm nga Cứu nguyên lương cuối cùng nghe minh bạch Tò mò hỏi kia anh anh muốn làm cái gì pháp ấn Chỉ anh mắt to sáng lấp lánh âm đều nhiếp quỷ ấn Cứu nguyên lương ẩn ẩn cảm thấy quen hay lên mạng lục soát một chút trầm mặc hỏi anh anh âm đều nhiếp quỷ ấn không phải huyền quang sao âm đều tương đương với nhân gian kinh đô huyền quang pháp ấn tên gọi âm đều nhiếp quỷ ấn ý vị có thể từ quỷ đều đều tới quỷ hồn sai phái ngự sử phổ cập khoa học thượng là nói như vậy Đến nỗi huyền quang pháp ơn có phải hay không thực sự có loại này công hiệu, ai cũng không biết. Dù sao đại đa số người đều đương đây là truyền lưu ngàn năm giã lời nói. Chỉ anh điểm điểm đầu, thành khẩn mà nói, là huyền quang nha, anh anh phải làm một cái huyền quang. Cựu nguyên lương lúc này mới nhớ tới nàng cái kia môn phái cũng kêu huyền quang. Chuyện này nói đến chỗ dạ, lấy ra đi phòng trường phải gọi người mang chết, nhưng cựu nguyên lương không quá để ở trong lòng. từ địa phủ điều tới quỷ hồn, nghe cũng quá mơ hồ. Phòng Trưng Huyền Quang pháp ấn đều là bài trí, càng đừng nói phổ phổ thông thông một khối tiểu gia hỏa mài rũa ra tới ngọc thạch. Đương nhiên, đó là bởi vì hắn không biết tiểu gia hỏa cùng địa phủ âm sai giao tình. Cựu Nguyên Lương quay đầu liền cấp tiểu nữ nhi làm ra mấy khối ngọc, tùy nàng cao hứng dùng cái nào. Kiên Nhẫn Sơn hắc ngọc, Hoa Điền hoàng bệnh ngọc, còn có các loại nhan sắc thế nước cực hảo phỉ thúy, đinh linh linh trang một tiểu dương. Nhìn kỹ thông thấu trong sáng, phùng ở trong tay nặng trĩu, chỉ anh tuy rằng không biết mấy thứ này giá trị nhưng nàng cũng phân ra tốt xấu, sở đến bên trong dư thừa nguyên khí, liền thích vô cùng, đem một tiểu dương sáng lấp lánh bại trên đầu giường, phát ấn phần lớn cao cấp đại khí thượng cấp bậc. chỉ anh tuy rằng xá không dưới phấn phấn hoàng hoàng ngọc thạch, nhưng tưởng tượng đến sau này muốn xuất ra tới cùng người giằng co, liền không chút do dự lựa chọn hàng sơn hắc ngọc. Sau đó từ trên mạng tìm được âm đều nhếp quỷ ấn ảnh chụp, Ngu Toàn tìm người đem nó điêu ra tới. Bạch Hựu lượng ra sắc bén máu bớt, lại nhìn nhìn hắc ngọc, phát Tuấn trông như thế nào? Trảo thành vai khối ngươi hẳn là cũng có thể khai quang đi. 500 nhiều chỉ quỷ không một cái sẽ điêu khắc, chỉ anh làm hắn đem móng bút thu hồi đi, vừa định đi hỏi nhụy nhụy, liền thấy nàng còn ở cầm hắc roi trừ bạch quất giá. Chỉ anh hoài nghi chính mình các tiểu đệ đều không bình thường, chính rồi dám muốn hay không thỉnh ngoại viện, Hắc Hắc đứng ở trước bàn, đem ngọc cầm lấy tới, một cái tay khác nhặt lên khắc dao. Hắn hiện tại đã có thể ngưng kết ra thực thể, mỗi sớm giúp tiểu gia hỏa buộc tóc. Cửu nãi nãi thực thích cháu gái Nhi lộ ra đầu tân kiểu tóc, liên thanh khen, nàng tưởng văn sơ nhụy cấp cháu gái Nhi chat, gần nhất mỗi ngày cho nàng đốt tiền giấy, văn sơ nhụy trong viện đã thả một đống. Chí anh bái bên cạnh bàn, điểm chân nhỏ nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi, hắc hắc còn sẽ điêu đồ vật sao? Hắc hắc quen thuộc mà cầm lấy khắc đao, chiếu đồ khắc ra dấu vết sau, giữa mày giãn ra nói, hẳn là sẽ. Chí anh ai khởi đầu, chính là hắc hắc không nhớ rõ sự tình nha. Anh anh nhớ rõ chính mình vì cái gì sẽ vẽ bữa sao? Không nhớ rõ. Đối nga. Hắc hắc cười một chút, thấy nàng điểm chân xem cái không ngừng, liền đem nàng đặt ở bên cạnh cao ghế, tiếp tục trong tay tạo hình. Thiếu niên biểu tình chuyên chú, mặt mày nhàn nhạt, nhạt, nghiêm túc làm việc khi, lộ ra một loại xa cách cảm. Chí anh nhịn không được suýt xuống tay tay ngồi thẳng. Nàng nhìn mắt đoàn ở trên ban công phơi nắng miêu miêu, ánh mắt lại quay lại hắc hắc trên người, Đống nhiên nói, hắc hắc trước kia khẳng định là cái người làm công tác văn hóa. Người làm công tác văn hóa sẽ điêu đổ vỡ. Hắc Hắc lau sạch ngọc tiết, cười nói, cũng có thể là cái thợ mộc đâu. Chí Anh cảm thấy hắn không giống làm việc nặng, kiên trì nói, thợ mộc cũng có thể là người làm công tác văn hóa đâu. Bạch Hữu cảm thấy tiểu gia hỏa quá không kiến thức, bởi vì kiến thức thiển cận, cho nên luôn thích dùng người làm công tác văn hóa khen người. Nhân loại ấu thể hảo hảo đi học loại sự tình này vẫn là rất cần thiết, nếu không thực dễ dàng bởi vì ngu dại vô chi mắc mưu bị lừa. đương nhiên. Những lời này Bạch Hiểu cũng chỉ dám tự mình ngắm lại, nếu là nói ra đi, tiểu tổ tông tuyệt đối muốn gõ rất hắn miêu đầu. Điêu Ngọc là cái tinh tế sống, một hai ngày điều không xong. Chỉ anh đem hắc Ngọc lưu tại hắc hắc nơi đó, chính mình nghiêm túc đi học. Lớp là các bạn nhỏ đều lớn lên bay nhanh, không đến một năm thời gian, liền lại trừ hảo cao, ít nhất đối chỉ anh tới nói, là hảo cao hảo cao khoảng cách. Bởi vì tiểu một tuổi, nàng mặc kệ trường rất cao, đến các bạn nhỏ trước mặt khi, đều cùng không trường giống nhau càng đừng nói so các bạn nhỏ lớn lên chậm. Chí anh trước kia chưa từng chú ý quá thân cao, hiện tại nàng mới phát hiện chính mình lớn lên quá chậm, nhiều ra tới một ly hai ly, cũng không trường giống nhau. Nhưng cùng thọ hà thôn pho tượng so, lại cao một ít. Chí anh nghĩ tới muốn hay không kéo kéo thịt mùm mút chấn cẳng, làm chính mình có vẻ cao một chút, nhưng nàng không xác định vạn nhất thất bại, chính mình có thể hay không về lò nấu lại, liền tạm thời đánh mất cái này ý niệm. Phòng học phía sau cửa có đo lường thân cao khắc độ thước, Các bạn nhỏ tan học đều hái đi lượng thân cao, chỉ anh luôn là không yêu đi, nàng tình nguyện cùng các bạn nhỏ chơi tới nước trò chơi. Xâm viên viên không ý thức được điểm này, nhìn trong ban dần dần cất cao chồi non nhóm, rất ít lại kêu bảo bảo, đến chị anh khi, nhưng thật ra rất quen thuộc tự nhiên mà kêu anh anh bảo bảo. chỉ anh sợ chính mình tiểu học còn trường không cao, không nhiều vui vẻ. Bất quá nàng không vui thực đoạn, quay đầu liền đã quên. Cuối tuần nhiễm tư tuệ hoạt động rất nhiều, này chu muốn đi viện phúc lợi tặng đồ. Bởi vì tiểu nữ Nhi nghỉ ngơi ở nhà, liền mang nàng một khối đi. Chí anh bị nàng một phen bế lên tới, nho nhỏ kinh hô, "Mụ mụ hảo cao a." Nhiễm Tư Tuệ cười xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, "Anh anh cũng sẽ trưởng như vậy cao." Chí anh bị nàng chọc chúng yếu ớt tâm sự, miệng nhỏ một bẹp, nhỏ giọng nói, "Mụ mụ, các bạn nhỏ đều trưởng cao, chỉ có anh anh không như thế nào trưởng." "Chính là anh anh thân cao thực bình thường a, 4 tuổi bảo bảo không sai biệt lắm đều như vậy. Anh anh đã sắp 5 tuổi A Nhưng anh anh nếu có thể trường đến 4 tuổi, khẳng định cũng có thể trường đến 5 tuổi, không phải sao? Đúng vậy ngạch. Chỉ anh đem cầm đặt ở mụ mụ trên vai tang hề hề mà nói, chính là các bạn nhỏ đều so anh anh lớn lên mau Nhiễm tư tuệ biết tiểu bằng hữu chi gian cũng sẽ tương đối, sợ bị thương tiểu nữ nhi lòng tự trọng, châm trước nói, thân cao đều là muốn chậm rãi lớn lên, thường xuyên lượng nhìn không ra cái gì, chờ 5 tuổi sinh nhật mụ mụ giúp anh anh lượng một lượng, là có thể nhìn ra khác biệt. Thật vậy chăng? Đương nhiên rồi. Chí anh bị mụ mụ một tan ủi, trọng chỉnh khởi lòng tự tin, còn nói thêm, anh anh cũng nghĩ tới sinh nhật, thích nhất sinh nhật. Các bạn nhỏ đều thích ăn sinh nhật, lời này thực bình thường. Nhiễm tư tuệ không để ở trong lòng, nhìn tiểu gia hỏa một lần nữa nguyên khí tràn đầy, liền cũng đi theo vui vẻ. Viện Phúc Lợi ở Hạ Thanh Bắc Khu, nhiễm tư tuệ mỗi mấy tháng đều phải đi một lần, chú bị hảo các loại vật tư mang qua đi. Xe là xe vận tải, chí anh không ngồi quá, bị mụ mụ ôm ngồi ở đằng trước. Xuyên thấu qua cao cao xe đầu ra bên ngoài xem, không bao lâu liền đến viện phúc lợi bên ngoài. Nhiễm tư tuệ ôm nàng đi xuống. Nhân viên công tác nhận thức nàng, cười khanh khách nên lại đây, nói, hôm nay cũng quá xảo, trừ bỏ ngài ở ngoài, còn có mặt khác người tình nguyện lại đây đâu. Nhiễm tư tuệ cũng rất kinh ngạc, nàng lại đây không nhiều lắm, trên cơ bản tặng đồ vật hỏi lại hỏi bọn nhỏ sử dụng tình huống liền đi, không thường ở chỗ này lưu lại, rất ít đụng tới những người khác. Hiện tại đi vào quấy giày sao? Nói cái gì? tới cũng là cái tiểu cô nương cá nhân người tình nguyện cấp bọn nhỏ tặng một đống thư không làm tổ chức lên chụp ảnh làm hoạt động gì đó nhiễm tư tuệ yên tâm ôm tiểu nữ nhi đi vào xe vận tải theo sát sau đó bọn nhỏ đều vây quanh ở một khác chiếc xe bên cạnh cao hứng mà giúp trong phòng dọn thư nhiễm tư tuệ đem tiểu nữ nhi bồng qua đi hỗ trợ chị anh hôm nay ăn mặc rộng thùng thình tiểu đạo bào lại đây trên chân đặng bỏ túi tiểu giày vải nàng xem mọi người đều ở bận rộn cắn xuống tay đầu ngón tay cũng nghĩ tới đi hỗ trợ Có cái 6-7 tuổi tiểu nữ hải xem nàng đi phía trước chát, vội vàng bóp dưới nách đem nàng ôm khai, phóng tới không ai đất trống. Tiểu ra hỏa vóc dáng không cao, trên người thịt thịt lại không có thiếu cân đo lượng, tiểu nữ hải cố hết sức mà đem nàng bông, thở hồn hển khẩu khí hỏi, người là mới tới sao? Phía trước cái nào đạo quan, thức ăn cũng thật tốt quá đi. Chí anh lắc lắc đầu, xem nàng là không cha không mẹ tướng mạo sắp sửa buộc miệng thốt ra mụ mụ liền nuốt đi xuống, anh anh đi theo đại nhân lại đây chơi, ra ở phụ cận đầu. Tiểu nữ hải nghe vậy gật gật đầu, dặn do nàng, vậy ngươi ở chỗ này không chuẩn qua đi Nga, người quá nhiều, sẽ đem ngươi đánh ngã. Nói chạy ra. Chí anh nhỏ giọng toái toái niệm, anh anh nhưng lợi hại, sẽ không bị đánh ngã. Nàng có thể đánh ngã đại ra đâu. Bất quá mọi người đều ở vội, lại qua đi phòng trừng còn phải bị ôm khai. Chí anh bất quá đi thêm loạn, ngoan ngoãn đứng ở đất trống chờ mụ mụ. Trong xe vẫn luôn có người đi xuống đệ thư, mấy cái tài xế cũng ở hỗ trợ dọn, thực mau đem thư dọn xong. Trên xe người tiểu tâm ngảy xuống. Chỉ anh phát hiện cái này tỷ tỷ có điểm quan mắt. Tiết Thiên Ngưng cũng chú ý tới nàng, kinh ngạc mà vây tay, "Anh anh." Chỉ anh ngọt ngào mà cùng nàng chào hỏi, "Tỷ tỷ." Nhiệm Tư Tuệ có chút kinh ngạc, "Các ngươi nhận thức a?" Tiết Thiên Ngưng không nhìn xuống, buồn cười mà đem lần trước nhà trẻ tiểu gia hỏa đến gần sự nói cho nàng. Nói xong lúc sau, vốn dĩ cho rằng cái này nữ sĩ sẽ cùng nàng một khối cười, kết quả liền thấy nữ nhân biểu tình càng ngày càng cổ quái. Niệm Tư Tuệ đem tiểu nữ nhi ôm lại đây, giới thiệu nói, ta là nàng mụ mụ. Thiết Thiên Ngưng kinh ngạc nói, Niệm Thái Thái, nàng không thế nào nhận thức vị này phu nhân, chỉ là ngẫu nhiên xa xa gặp qua một lần, không nghĩ tới nàng như vậy bình dân. Nhiễm Tư Tuệ cười một chút, đem tiểu gia hỏa đẩy cho nàng, ta đi cấp bọn nhỏ phát đồ vật, ngươi trước giúp ta mang theo hải tử, ta có thể hỗ trợ a. Nhiễm Tư Tuệ đã tránh ra, Thiết Thiên Ngưng túi đầu, thấy nhanh như chớp nhìn chằm chằm nàng tiểu gia hỏa, không khỏi bật cười. Sờ sờ nàng đầu, đem nàng bế lên tới. Anh anh nhìn chầm chằm vào tỷ tỷ làm gì. Tỷ tỷ đào hoa vẫn là biến đổi, không có biến trở về đi ra. Tiết thiên ngưng không nghĩ tới nàng lại nhắc tới cái này, sửng suốt một chút. Giống nhau tiểu hài nhi liền tính quá mọi nhà, hai ngày lúc sau cũng quên sạch sẽ. Tiểu ra hỏa như thế nào một cái kịch bản nhớ lâu như vậy. Vì thế tò mò hỏi, anh anh ở nhà đều nhìn cái gì chuyện xưa thư. Chỉ anh không rõ chính mình nói như thế nào cùng chuyện xưa thư nhắc lên quan hệ. Lắc lắc đầu nói, anh anh gần nhất chỉ nhìn sách giáo khoa Nga Không chờ Tiết Thiên Ngưng bắt đầu hỏi, lại nói, tỷ tỷ gần nhất có gặp được cái gì kỳ quái sự sao Kỳ quái sự Nay như thế nào cũng không giống đồng nôn trí ngữ Tiết Thiên Ngưng nghiêm túc ngắm lại, nghĩ đến bạn trai Lắc lắc đầu, lại nghĩ đến cái kia không hiểu ra sao Ngọng Ngọng cũng cùng bạn trai có quan hệ Trong Ngọng là một mảnh đen nhánh không thấy 5 ngón tay hắt cám Bạn trai giống như vẫn luôn ở kêu nàng Ngày thường lạnh lùng khuôn mặt lộ ra nôn nóng Trong mộng không ai đáp lại hắn, ngược lại trên người hắn nào đó bộ vị bắt đầu bị vết máu một chút ăn mòn, đáng sợ lại kinh hãi. Tiết thiên ngưng bị dọa tỉnh hai lần. Vốn dĩ chỉ cho làm ngộng không như thế nào để ở trong lòng, nhưng mà tiểu gia hỏa liền hỏi hai lần, nàng lại nghĩ tới bạn trai dị thường. Bạn trai là cái trầm mặc người, không yêu biểu đạt chính mình cảm xúc, nhưng mà từ trước đoạn thời gian bắt đầu, đồng nhiên liên tiếp đối nàng biểu lộ tình yêu, biểu hiện thật sự thâm tình, Tiết thiên ngưng vốn đang thực vui vẻ sau lại liền dần dần không thích ứng. nàng cảm thấy có điểm quái dị, treo kéo hỏi qua hàn biến hóa, bạn trai lại có thể rõ ràng mà nói ra bọn họ ở chung mỗi cái từng tí, thậm chí bao gồm liền nàng đều mau đã quên cái loại này. Tiết Thiên Ngưng chỉ có thể đem này quy kết với bạn trai láo thụ nở hoa, đính hôn lúc sau càng thêm ái nàng. Rốt cuộc hắn trong mắt nóng cháy cùng thâm tình không phải giả bộ, nàng có thể cảm nhận được hắn so trước kia càng thêm để ý chính mình, tuy rằng loại này chặt chẽ để ý cùng thích làm nàng có chút thích đứng bất lương. Còn có, bạn trai trước kia là cái ít lời lại bảo thủ người, hai người luyến ái hơn hai năm, hắn đều cùng cái đồ cổ giống nhau, chưa từng để qua khai phòng, khoảng thời gian trước lại bỗng nhiên biểu hiện thật sự chủ động. Tiết thiên ngưng không giống bạn trai như vậy cũ kỹ, nhưng trong lòng kỳ kỳ quái quái, cự tuyệt hắn yêu cầu, hơn nữa đã có thật nhiều thiên không lại đi thấy hắn. Nàng gần nhất thường xuyên hoài nghi chính mình có phải hay không đính hôn lúc sau không thích ứng. Trong đầu qua một lần, đối thượng trong lòng ngực trắng trẻo mềm mại tiểu ra hỏa. Tiết Thiên ngưng xấu hổ cười. Kỳ quái là kỳ quái, nhưng nàng tổng không thể đem chính mình cảm tình vấn đề giảng cấp trì anh, phỏng trừng nàng cũng nghe không hiểu. Chỉ anh thấy nàng không nói lời nào, khấu khấu sọ não, nhân lại tiểu giữa mày đề điểm nói, tỷ tỷ, ngươi nhân duyên thật sự thay đổi, nguyên lai like là cái 26 tuổi đại ca ca, ngươi chính đào hoa. Hiện tại là 23 tuổi ca ca, lạn đào hoa, siêu lạ. Tiết Thiên ngưng lập tức ngơ ngẩn, nàng bạn trai xác thật là 26 tuổi, cùng nàng cùng tuổi. Anh anh như thế nào biết ca ca tuổi? Không đúng, anh anh biết tỉ tỉ vị hôn phu là ai. Chỉ anh đều mò hận sắc không thành thép, một lần nữa nói, anh anh sẽ xem tướng sao. Tiểu gia hỏa mới vừa nói xong, thiết thiên ngưng di động liền vang lên. Nàng xem là khuê mật phát tới tin tức, liền đem tiểu gia hỏa tạm thời bồng, mở ra khung chặt xem xét. Khuê mật, có một chuyện muốn cùng ngươi nói a, hẳn là rất khó tiếp thu, chuẩn bị sẵn sàng. Khuê mật, phỏng trừng ngươi chịu không nổi, không được hai ta hữu tẫn. Khuê mật, video. Nàng cùng khuê mật thường xuyên cắm khoa pha trò, nhưng chưa nói quá như vậy nghiêm trọng nói, Tiết Thiên ngưng mày nhăn lại, mở ra video. Hình ảnh ánh sáng thực ám, ánh đèn qua lại quét bán, tựa hồ là cái hộp đêm, mà trong hình nhân vật chính thế nhưng là nàng vị hôn phu. Cái kia trước hai ngày còn ở đối nàng thổ lộ người. Tiết Thiên ngưng xem không giới hắn cùng người khác nhảy bên người vũ, môi run lên, tắt đi video, bình tĩnh trong chốc lát cấp khuê mật phát qua đi, sao lại thế này? Khuê mật. Ta tối hôm qua cùng bằng hữu đi hộp đêm, vừa vặn gặp được nhà các ngươi này đồ cổ. Hắn vừa mới bắt đầu giống như có điểm không thói quen, sau lại thấy mị nữ đôi mắt đều thẳng, bó lớn tiền mặt ra bên ngoài giải, cùng nhà giàu mới nổi giống nhau, nhân ra cầm tiền khẳng định dẫn hắn chơi à, bất quá mặt sau hắn giống như đau đầu, trước tiên đi rồi. May mắn bị ta bắt lấy. Khuê mật, ngươi như vậy ngoan một hải tử, cũng không thể làm nam nhân túi thai hoạn. Hồi lâu không chờ đến hồi phục, bên kia tựa hồ nóng nảy ngươi không phải thật muốn cùng ta hữu tận đi. Thiết thiên ngưng chạy nhanh trở về cái không, làm ta lẳng lặng. Khuê mật còn ở liên tục không ngừng mà cho nàng phát tin tức, còn đã phát một phần cái gì phòng vua chỉ nam lại đây, nàng cớ lắc mở cái kia video lại lần nữa nhìn xem, đáy lòng cái loại này quái dị cảm lại lần nữa nảy lên tới. Nàng mơ mịt hỏi, anh anh, ngươi nói một người thật sự sẽ bỗng nhiên biến thành một loại khác tính cách sao. Chỉ anh lắc lắc đầu, đương nhiên sẽ không làm, trừ phi gặp phải đại sự hoặc là tu luyện tà thuật. Hơn nữa người thường đống nhiên trở nên hoàn toàn bất đồng, có khả năng là tim thay đổi đâu. Tim thay đổi. Đúng rồi, lợi hại quỷ quỷ có thể bám vào người, lòng mang ý xấu người xấu cũng có khả năng mơ ước người khác thân thể đâu. Bất quá như vậy trả giá đại giới rất lớn, rất ít có người tu đạo làm loại chuyện này. Bằng 033 cả ngày bị người hâm mộ, thân thể đã sớm bị người đoạt lạc lạc. Trường 85 dẫn hồn chú. Tiểu gia hỏa nói chuyện có trật tự, không giống như là biểu đặt. "Thu hồ bình thường tiểu hài tử cũng biên không ra như vậy hoàn chỉnh nói." Tiết Thiên Ngưng trong đầu xẹt qua cùng bạn trai ở chung từng màn, dừng hình ảnh ở vừa rồi trên video, lại hiện ra bạn trai bị huyết sắc nhuộm dần cảnh trong mơ, trong lòng một đột. Nhiễm Tư Tuệ xem nàng cầm di động phát lốc, lại đây dò hỏi, "Làm sao vậy?" Tiết Thiên Ngưng ngẩng đầu, "Anh anh nàng." Nàng nói ta đảo hoa thay đổi, ta vị hôn phu gần nhất trở nên rất kỳ quái, tính cách cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, chiếu anh anh cách nói, "Hắn là bị thay đổi tim." Nàng trong giọng nói lộ ra do dự, rốt cuộc đối với người thường mà nói, loại sự tình này quả thực thiên phương dạ đàm, càng không nói đến là cái tiểu gia hòa nói. Ai ngờ nhiễm tư tuệ lại đạm đạm cười, tiểu cô nương, nhà của chúng ta thật nhiều sự cũng đến nghe anh anh, nàng là thật sự lợi hại. Nếu là không xác định, ngươi liền hỏi một chút chính mình bản tâm, cẩn thận tự hỏi một chút, xem anh anh nói có phải hay không không huyệt tới phong. Tiết thiên ngưng nghe vậy dãy rủa một lát, như là đối chính mình nói chuyện giống nhau, chắc chắn nói. Hắn nhất định là bị người thay đổi. Cái này ý niệm lạc định lúc sau, nàng mới vừa rồi xem qua video khổ sở cùng không thể tin tưởng liền tất cả đều tiêu tán. Phản bội nàng không phải bạn trai, mà là một người khác, nàng hiện tại phải làm không phải tùy ý vô dụng cảm xúc đem chính mình bao vây, mà là sờ thanh sự tình chân tướng, tìm về chân chính bạn trai. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, nàng nhẹ nhàng thở ra, cảm kích gật gật đầu, cảm ơn nhiễm thái thái, cảm ơn anh anh. Ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Nhiễm tư tuệ châm trước nói, đem ngươi cái kia bạn trai kêu xuất hiện đi. Thành hoa cao ốc cách vách là cái thương trường, một tầng bên ngoài chát đầy quán cà phê, lúc này thứ bảy mau đến buổi chiều, thương trường vết chân hiếm thấy, ngẫu nhiên có người lấy đầy cà phê vội vàng hướng cao ốc chạy. Tiết thiên ngưng ôm tiểu ra hỏa lại đây, không chuẩn bị tiến quán cà phê, nàng đang muốn đến bóng cây trâu ngồi xuống, đồng nhiên có cái nam hải gọi lại nàng, ngàn ngưng tỷ. Tiết thiên ngưng quay đầu lại, kinh hỉ nói, tiểu khôn. Triệu khôn Hưng phấn con cặp sách chạy tới, cùng nàng chào hỏi, nàng ngưng tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiết thiên ngưng xấu hổ cười, tỷ tỷ đang đợi ngươi chính kỳ ca ca, có việc muốn tìm hắn. Ngươi cùng ca ca ngươi gần nhất hảo sao? Ca ca gần nhất hẳn là rất bận, thật dài thời gian không đã trở lại, nhưng hắn vẫn luôn có cho ta thu tiền, còn đánh thật nhiều đâu. Ngươi đây là, đi đồng học ra làm bài tập. Tiết thiên ngưng nghe vậy trên mặt bông lỏng, quá đến hảo là được, ngươi đi trước đồng học ra đi đừng làm cho nhân gia chờ lâu rồi, tỷ tỷ có thời gian đi xem ngươi. Nam Hải cười gật đầu. chí anh nhìn chăm chăm vào Nam Hải xem, thấy hắn phải đi, nhỏ giọng cùng Tiết Thiên Ngưng nói, tỷ tỷ, hắn không có ca ca nha. Không có. Tiết Thiên Ngưng ngây ngẩn cả người. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy triệu gia hai anh em là ở vùng ngoại thành. Khi đó bạn trai lái xe mang nàng đi một chỗ trang viên ăn cơm, trên đường đụng phải nghèo túng hai anh em, ca ca triệu cản trên người có vết thương, hôn mê không tỉnh đệ đệ triệu khôn khóc đến giọng nói phát ách mới mười mấy tuổi dừng xe dò hỏi lúc sau mới biết được bọn họ là từ trong nhà chạy ra tới bọn họ phụ thân là cái tử quỷ còn ái đánh bạc hơi có không hài lòng liền đối với trong nhà đệ đệ tay đấm chân đá triệu Càn làm công về đến nhà ngẫu nhiên phát hiện một màn này tức giận đến cùng phụ thân tư đánh lên lại bị không cẩn thận trai bia tạm phá đầu triệu can đem phụ thân đánh bất tỉnh lúc sau liền mang theo đệ đệ trốn thoát bọn họ sợ bị lưu manh vô lại phụ thân một lần nữa tìm được. Liền rời xa Nguyên Lai làm công địa phương, nghĩ đến hạ thành mưu sinh, nhưng trên đường Triệu Càn vẫn luôn không có băng bó trị liệu, đánh xe thời điểm vựng ở nửa đường. Tiết Thiên Ngưng cùng bạn trai nghe Nam Hải ngắn gọn miêu tả, liền hủy bỏ Nguyên Lai kế hoạch, lái xe đem Triệu Càn đưa đến bệnh viện, thuận tiện giúp hắn ứng ra y, y hề phí, còn ở bệnh viện bên cạnh giúp hai anh em thuê ba tháng phòng ở. Triệu Càn thân thể thực suy yếu, suy yếu đến không giống trải qua lần đầu tiên ra bạo. Hắn ở bệnh viện ở hai tháng. Trên đường bởi vì đệ đệ tuổi tiểu không thể hảo hảo chiếu cố, Tiết Thiên Ngưng từng mang theo đồ vật đi thăm quá bọn họ rất nhiều lần, còn theo chân bọn họ thành bằng hữu. Sau lại Triệu càng thân thể khôi phục, chính mình đi tìm công tác, Tiết Thiên Ngưng liền rất hiếm thấy đến hắn. Triệu Khôn đối Tiết Thiên Ngưng thực cảm kích cũng thực tôn kính, cười đánh xong tiếp đón, đang muốn đi đồng học ra, nghe thấy tiểu gia hỏa nói, tôi cười bỗng nhiên một đốn. Ngan Ngưng tỷ, đây là ai?" Ngạch, ta một cái tỷ tỷ gia tiểu nữ nhi. Triệu Khôn gãi gãi đầu, Nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Tiết thiên ngưng đối này không đệ bụng, nhìn theo triệu khôn rời đi, liền trước lấy ra di động hồi phục khuê mật tin tức. Nàng cùng khuê mật cùng nhau lớn lên, không có gì giấu nhau, hiện tại mặc dù hoài nghi, cũng đem sự tình báo cho nàng. Bạn trai thay đổi cái tim. Khuê mật thu được tin tức, còn tưởng rằng nàng tròn váng, đây là có bao nhiêu thâm tình nhiều không muốn tiếp thu hiện thực, mới có thể nghĩ ra như vậy không thể tưởng tượng lý do A. Nàng cái kêu bạn trai sát thật trước sau tương phản có điểm đại, nhưng mà am hiểu đắp nặn nhân thiết cha nam nhiều, chính mắt nhìn thấy thậm chí chụp video lưu chứng còn có thể có giả. Khuê mật đều mau khí cười, hỏi nàng hiện tại đang làm gì. Chính kỳ hẳn là thật sự đã xảy ra chuyện, ta cùng tiểu đại sư đang ở chờ hắn lại đây, nhìn xem tình huống rốt cuộc thế nào. Người hiện tại ở đâu? Thành hoa bên ngoài, hắn công ty liền ở cao úc, hẳn là thực mau là có thể ra tới. tọa độ phát lại đây. Tiết thiên ngưng hỏi một chút tiểu gia hỏa. Thấy nàng không chút nào để ý, liền đem nơi vị trí chia khuê mật. Bạn trai công ty liền ở cao Úc, thiết thiên ngưng vốn tưởng rằng hắn sẽ thực mau ra đây, kết quả khuê mật đều tới rồi, bạn trai còn không có ảnh. Khuê mật biết nàng không am hiểu cãi nhau, vội vã tới rồi, cũng là muốn nhìn một chút cái nào kẻ lừa đảo đại sư dám lừa gạt người, chờ tới rồi vừa thấy, cả người đều ngốc, không biết nàng như thế nào đem cái này khoảng thời gian trước chạm tay là bỏng mình tinh bảo bảo quài tới. Thiết thiên ngưng cho nàng giới thiệu, đây là tiểu đại sư Ngươi đừng lừa gạt ta. Ngươi còn không có tới." Tiết Thiên ngừng đem tiểu gia hỏa bông, bị Khuê Mật kéo đến bên cạnh dặn dò phân tích cũng uy hiếp một hồi, vốn dĩ Khẩn Trương bất an cảm xúc ngược lại hòa hoãn xuống, dưới có chút dở khóc dở cười. "Ngươi yên tâm, liền tính hắn tim không đổi, nếu thật sự thay lòng đổi dạ, ta cũng sẽ không tiếp tục rơi vào đi." Khuê Mật không nghĩ tới nàng vẫn là hai câu không rời tim, hoài nghi nàng có phải hay không không muốn tiếp thu hiện thực, thế cho nên thần kinh xuất hiện sai loạn. "Ngươi đến đi xem bác sĩ tâm lý." Tiết Thiên Ngưng cứng họng, các nàng chính nói chuyện thời điểm, có một chiếc hồng sắc xe thể thao chậm rãi xử tới, ngừng ở cách đó không xa. Xe sừng đồng, bên trong người liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, thế nhưng là Tiết Thiên Ngưng vị hôn phu, địch chính kỳ. Tiết Thiên Ngưng đè lại khuê mặt tay, thấy vị hôn phu cầm chìa khóa đi tới, cẩn thận đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhũ mày hỏi, ngươi như thế nào lái xe lại đây? Không ở công ty. Vị hôn phu so với phía trước mấy ngày lại có vẻ sinh động rất nhiều, buông tay cười nói. Ta là công ty lão bản, nào dùng lúc nào cũng ở công ty đợi. Công nhân nhóm hảo hảo công tác, tự nhiên có cả mạ giặt ký lục xuống dưới, nếu là có chỗ nào làm không hài lòng, trừ tiền lương thì tốt rồi. Lấy tiền làm việc, bọn họ không dám tiêu cực lãng công. Giờ này khắc này, Thiết Thiên Ngưng đã hoàn toàn tin chỉ anh nói. Bạn trai liền tính đối cảm tình thái độ có điều thay đổi, cũng tuyệt đối sẽ không ở công tác thượng làm qua loa. Kia ra công ty là hắn tâm huyết, hắn cùng công nhân nhóm cùng nhau đi làm tan tầm, thậm chí hòa mình. Mọi chuyện tự tay làm lấy, tuyệt đối sẽ không nói như vậy không phụ trách nhiệm nói. Hắn nói chuyện thời điểm dương dương tự đắc, có vẻ con buôn cực kỳ, Tiết thiên ngưng nhìn gương mặt kia, trái tim bỗng nhiên nảy lên một đoàn lửa dận. Khuê mật nhìn không được ra tiếng chào phúng, nghe ngài lời này, còn tưởng rằng thuộc hạ trưởng quản cựu thị cái loại này quy mô công ty, có bao nhiêu đại quyền lực đâu, một tháng cho người ta phát vạn đem khối tiền lương, cũng dám như vậy khoác lắc mà không thấy ngượng, chuyển ra đi xem người công nhân có thể hay không đi ăn khác. Vị hôn phu sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi làm sao nói chuyện? Tiết Thiên Ngưng lại lần nữa chấn an quê mật, nàng trầm hạ biểu tình, cỡ lập mở di động thượng video cấp vị hôn phu xem, ngươi có hay không cái gì muốn giải thích? Trong video ổ nào âm nhạc thanh truyền ra tới, lập tức đánh vỡ dưới bóng cây yên tĩnh, vị hôn phu vốn đang bởi vì khuê mật nói có chút phẫn nộ, thấy rõ lúc sau sắc mặt nháy mắt ngơ ngẩn. Tiết Thiên Ngưng đem điện thoại thu hồi tới, lanh đạm nói, cho ta cái giải thích. Vị hôn phu sắc mặt khẽ biến, ngang ngưng. Ngươi biết ta là công ty láo bản, có chút địa phương yêu cầu xa giao, đi loại địa phương kia cũng là bất đắc dĩ. Lòng ta chỉ có ngươi, ngươi nếu là không tin, chúng ta có thể lập tức kết hôn. Tiết Thiên ngưng nghe được hắn dùng bạn trai thanh âm nói chuyện liền bực bội, không nhịn xuống cả giận. Ta nói không phải cái này, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn bắt chính kỳ thân thể làm cái loại này không thể hiểu được sự. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, vẻ mình rõ ràng. Vị hôn phu mắt sắc lược trầm xuống vừa rồi nóng nảy rốt cuộc thu liếm lên, bật cười nói, ngạn ngừng, ngươi nói cái gì đâu? Khuê mật cũng xả đem cổ tay của nàng, hận sắc không thành thép, đừng điên lên rồi, cảm xúc hỏng mất vừa vặn rơi vào cha nam mấy giờ, chạy nhanh chia tay. Tiết Thiên Ngưng biết người kia sẽ không như thế dễ dàng thừa nhận, thật sâu thở hổn hển khẩu khí, ngồi xổm xuống dò hỏi bên cạnh An Tĩnh Tiểu Gia hỏa, anh anh, ngươi nhìn ra cái gì sao? Chi Anh điểm điểm đầu, nàng đen lúng liếng mắt to nhìn thẳng vị hôn phu, trong mắt đen nhánh, tuy rằng đồng chí lại giống như có thể nhìn thấu cái gì giống nhau, làm người cả người không được tự nhiên. Vị hôn phu không được tự nhiên cực kỳ, nhưng hắn không đem cái tiểu thí hải để ở trong lòng, thấy Tiết Thiên Ngưng không biết ở cùng nàng nói cái gì, lại lần nữa nhắc lại, ngà ngưng, tối hôm qua ta thật không phải cố ý, trong lòng ta chỉ có ngươi, cũng chỉ đem ngươi trở thành ta tương lai duy nhất thế tử. Tiết Thiên Ngưng nhíu nhíu mày. Hắn lời này nói thâm tình, nhưng tràn ngập mù quáng tự tin, giống như trở thành hắn thê tử là nhiều ghê gớm sự tình giống nhau chỉ có thể cảm động đến chính mình. Bạn trai chưa bao giờ sẽ nói loại này lời nói. Mấy ngày trước hắn tốt xấu có thể duy trì được nho nhã lễ độ bộ dáng, hiện tại liền trang đều trang không nổi nữa. Chí anh thiết phiết miệng nhỏ, người xấu đừng nói dối, tỷ tỷ không phải thê tử của người, nàng mới sẽ không theo người kết hôn đâu. Khuê mật ngẩn ra, nhìn nghiêm trang tiểu ra hỏa, trong mắt đống nhiên buộc phát ra tinh quang, đứa nhỏ này có tiền đồ A. Nhưng mà chí anh kế tiếp nói, lại lần nữa làm nàng lâm vào như lọt vào trong sương mù. Không phải chính mình đồ vật đoạt tới cũng vô dụng, người xấu tuy rằng dâng ra 10 năm thọ mệnh, nhưng gặp phải anh anh, liền phải xong đời lâu. Hiện tại ngoan ngoãn ra tới, dung ra đại ca ca, anh anh còn có thể đưa ngươi đi phía dưới Nga. Nghe xong nàng lời nói, vị hôn phu sắc mặt đột nhiên lâm vào hoảng loạn, nhìn mắt không kịp hắn chân lớn lên tiểu ra hỏa, lại nhanh chóng khôi phục chấn định. Hắn lén xích một tiếng, ngươi đang nói cái gì? Ta không biết, ngà ngừng, ngươi sẽ không chân tướng tin cái này tiểu thí hài nói đi. Nàng mới bao lớn Trong miệng lời nói dối hết bài này đến bài khác. chỉ anh nhăn lại tiểu giữa mày, thở phì phì mà cùng Tiết Thiên ngưng cáo trạng, tỷ tỷ, trên người hắn hơi thở cùng vừa rồi cái kia tiểu ca ca rất giống, bọn họ đều không phải người thường, nhưng cái này là cứu cực người xấu đâu. Vừa rồi chỉ có một tiểu ca ca, Triệu Khôn. Tiết Thiên ngưng cẩn thận quan sát vị hôn phu biểu tình thần thái, lại tưởng tượng đến Triệu Khôn nói thật lâu không gặp, hoài nghi như mày, đoạt nàng bạn trai thân thể người, nên không phải là... Không... Hẳn là sẽ không Tuy rằng đã thật dài thời gian không gặp Nhưng nàng còn nhớ rõ triệu càn là một cái cỡ nào nhiệt tình lại chân thành tha thiết người trẻ tuổi Thậm chí mang theo một chút thuần phát ngượng ngùng Không có khả năng làm ra như vậy sự Hú hồ hắn cùng đệ đệ từ trong nhà chạy ra tới Từ lâu ra loại này thủ đoạn Chứ phi bọn họ lừa nàng chí anh nhìn chăm chầm vào vị hôn phu Bởi vì đã chịu bề ngoài ảnh hưởng Cũng không thể thực mau phân rõ ra thân phận của hắn Dứt khoát chạy tới tiểu cánh tay vừa nhấc nắm lấy cổ tay của hắn, nguyên khí xâm nhập đối phương thân thể, lập tức hướng linh đài đi, vị hôn phu chỉ cảm thấy đầu góc run lên, thế nhưng chuyển đến một trận đau đớn. Chí Anh nhắm mắt lại, thấy từng đống tiểu quỷ cùng cổ mạn đồng, sâu thảm sơn cốc cùng bãi tha ma, ở hắn trong trí nhớ, còn có một cái hắc ý lão nhân, cùng vừa rồi tiểu ca ca. Bọn họ từ sơn cốc cùng bãi tha ma chung đi qua mà qua, có đôi khi sẽ dừng lại mấy tháng sinh hoạt tu luyện. Luyện chính là âm độc thuật pháp, không rời đi thi quỷ Phần lớn là từ nhân gia mổ bảo ra tới. Hôn thể thượng đau đớn càng ngày càng nặng, giống như thừa nhận khó có thể gánh nặng trọng hà, vị hôn phu sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cánh tay hung hăng vùng, tưởng đem tiểu gia hỏa quấn đảo. Thiết Thiên Ngưng cùng Khuê Mật đều kinh hô một tiếng. Nhưng mà ngay sau đó, tiểu gia hỏa không chút sức mẻ, hắn lại bị này một động tác làm cho lảo đảo trên mặt đất. Khuê Mật đều xem lên người, cả người choáng váng giống nhau, Hậu Chi Hậu rất nói, anh bảo nói chính là thật sự à, ta cảm giác chính mình đang nằm mơ. Thiết thiên ngưng lại có chút kích động, thật sự, là thật sự. Không chỉ có là thật sự, tiểu gia hỏa còn nhẹ nhàng chế phục cái kia cổ quái đồ vật, nàng nhất định có thể làm chính kỳ trở về. Chí anh không như thế nào bị ảnh hưởng đến, tiếp tục nhắm hai mắt xem xét người xấu ký ức. Y H.I. Phục Lao Nhân thường xuyên làm chuyện xấu, cũng sẽ giao hấn hai cái nam hài, nhưng hắn cơ hồ khinh này sở hữu đem bản lĩnh dạy cho bọn họ, trong đó hạng nhất là dẫn hồn chú. Lấy huyết dịch vì dẫn, đem linh hồn của chính mình xâm nhập đến những người khác trong cơ thể. Chậm rãi thu hoạch bọn họ ký ức cùng thân thể, thẳng đến hoàn toàn đem đối phương linh hồn cắn nuốt, trở thành đối phương. Nhưng mà đại giới cũng rất lớn, chỉ cần dùng dẫn hồn chú, nhất định sẽ thiệt hại tự thân phọ mệnh. Đến nỗi thiệt hại nhiều ít, đến xem bị xâm chiếm thân thể có bao nhiêu cường hãn. Chí anh bừng tỉnh địa chấn hạ tiểu mi mau. Dư lại ký ức nàng không lại xem, thu hoạch đến dẫn hồn thuật tin tức lúc sau, liền dùng nguyên khí ở trong thân thể hắn tinh tế xem xét. Quả nhiên nhìn đến một ít không thuộc về thân thể này, huyết dịch lặng lẽ bám vào ở bên trong giơ hoặc là mặt khác địa phương nào, chậm rãi tản ra hắc khí. Mà người xấu chịu nàng ảnh hưởng, hồn phách kịch liệt động đáng, cũng đem che giấu dưới thân thể nguyên chủ nhân hồn phách lộ ra một khích. Chỉ anh miệng nhỏ một nhấp, trực tiếp kéo người xấu hồn phách túm ra tới, lại lau sạch vị hôn phu trong thân thể chú huyết, buông ra tay nhỏ. Vừa rồi địch chính kỳ thân thể trong chốc lát lộ ra thống khổ dữ tợn biểu tình, trong chốc lát khôi phục quá khứ thần thái bên cạnh hai người đều xem người người thân thể từ bỏ dễ ruồi nằm xuống đi lại trợn mắt khi Tiết Thiên ngưng ngẩn ra lập tức tiến lên chính kỳ địch chính kỳ thật mạnh thở phi phò thấy rõ bạn gái mặt che lại đôi mắt hoang trong chốc lát một lát sau môi sắc khôi phục một ít gian nan mà bị nàng đỡ lên là triệu cản địch chính kỳ linh hồn bị hắn xâm nhập nhưng đồng dạng ở biến mất phía trước hắn cũng có thể nhìn đến đối phương ký ức hắn cùng đệ đệ căn bản không phải rời nhà trốn đi cũng không có gì ra bạo phụ thân. Bọn họ đến từ Đông Nam Á biên giới tiểu thành, bị nước láng giềng một cái hắc y hàng đầu sư thu làm đồ đệ, sau lại hàng đầu sư bị kẻ thù tìm tới môn, bọn họ đã chịu lan đến, trốn tới hạ thành. Tiết Thiên Ngưng nghe được phát ốc, kia hắn vì cái gì muốn cướp thân thể của ngươi? Địch Chính Kỳ sắc mặt trắng bệnh mà lắc lắc đầu. Ở triệu can linh hồn, hắn cảm nhận được hắn đối với bạn gái thực dậy đặc thích cùng tình yêu, tựa hồ là nàng thiện lương đã động hắn. Nhưng mà cướp đoạt thân thể hắn lúc sau, Triệu càng kiến thức tới rồi trước kia chưa từng kiến thức qua thế giới, bị thanh sắc sở hoặc thực mau liền phát sinh tâm thái thượng chuyển biến. Hắn tận tình hưởng lạc, cầm tiền tiêu xài, mua rất nhiều vô dụng lại có thể gọi người hâm mộ đồ vật, đối sở hưu trải qua mỹ nữ phát lên ý đồ chi tâm. Nhưng kỳ quái chính là, hắn đối bạn gái tình yêu lại trước sau như vậy nồng đậm, giống như chân đạp mấy cái thuyền đối hắn căn bản không ảnh hưởng. Địch chính kỳ nhiều lắm đem tinh lực ở công tác cùng bạn gái trên người một nửa phân, đối này khó có thể lý giải. Hắn không hề răng, Tiết Thiên Ngưng cũng thói quen, dù sao bạn trai luôn là như vậy ít lời. phòng trưng hắn bị đoạt thân thể, cũng cái gì cũng không biết đâu. Địch chính kỳ tả hữu nhìn quanh, thấy vừa rồi giúp hắn tiểu ra hỏa, vội vàng qua đi gật đầu nói tạ, cũng đem hắn từ trong trí nhớ nhìn đến vài thứ kia nói cho nàng. Tiết Thiên Ngưng nghe không đúng, kia hắn vì cái gì đoạt thân thể của ngươi, ngươi hẳn là biết đi. Địch chính kỳ lắc đầu, đối mặt nàng không tin ánh mắt, đố nói, ta ngực đau. Tiết Thiên Ngưng không hỏi vội vàng đưa hắn đi bệnh viện, dẫn hồn chú đối thân thể rốt cuộc là có ảnh hưởng, địch chính kỳ thân thể suy yếu, phỏng chừng đến điều dưỡng thật lâu. Chỉ anh bắt lấy người xấu hồn phách đến bệnh viện chạy một chuyến, sau đó bị Tiết Thiên Ngưng đưa về mụ mụ bên người. Niệm Tư Tuệ còn ở viện phúc lợi, nàng mới vừa đem thượng phê vật tư sử dụng tình huống thống kê xong không bao lâu, hỏi, giải quyết xong rồi. Chỉ anh lôi kéo người xấu quỷ hồn cổ gật gật đầu, Tiết Thiên Ngưng còn lại là liên thanh hướng các nàng nói lời cảm tạ. Tiết Thiên Ngưng hỏi Triệu Càn sự tình, Chí Anh lúc lắc tay nhỏ, làm nàng không cần phải xem vào. Thiết Thiên Ngưng cũng an tâm thoải mái rời đi. Nàng rời khỏi sau, Chí Anh kéo Triệu Càn quỷ hồn cùng mụ mụ ngồi trên xe, bởi vì sợ đem mụ mụ đông lạnh đến, chỉ làm hắn đầu ở cửa sổ, thân thể đặt ở bên ngoài phiêu. Nhiễm Tư Tuệ còn rất kỳ quái, anh anh bắt tay bãi ở cửa sổ làm gì. Trí Anh ngoan ngoãn mà nói, đặt ở nơi này không lạnh nha. Nhiễm Tư Tuệ nhìn mắt bên ngoài ấm áp thái dương. Bất quá tiểu hài tử luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, phóng liền phóng đi, tay không vươn đi là được. Trung gian trải qua một cái đường tây xanh, xe tốc độ chậm lại. Chí anh một tay phủng gò mái nhìn ra đi, đại thụ quan lại nồng đậm, đầu hạ ve minh, một con quỷ thắt cổ đống nhiên đảo treo từ phía trên rũ xuống dưới, dừng ở cửa sổ xe trước. Nhiễm tư tuệ đống nhiên nói, gần nhất này nơi giống như luôn ra sự cố giao thông, không biết sao lại thế này. Tài xế vội nói, ta lái xe hơn 20 năm. Tuyệt đối kỹ thuật vượt qua thử thách cũng không trái với quá giao thông quy tắc. Thái Thái cứ việc kiên tâm. Quỷ thắt cổ nghe, khoe miệng tà mị dương lên, đang muốn dùng tóc cuốn lấy xăm lốt, đầu một thoi, đung nhiên thấy cửa sổ xe bên bị tún cổ kéo ở bên ngoài triệu càn quỷ hồn. Triệu càn bị kéo đến không biết giận, từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ không cam lòng đến bây giờ cá chết một cái, chỉ hướng hắn mắt tròn trắng. Quỷ thắt cổ sừng sụt, đung nhiên thu hồi tóc muốn hướng trên cây xúc, đáng tiếc một cổ lực lượng đánh rút lại. Trực tiếp đem hắn hợp với trên chân tiêu căn thẳng tóm được qua đi. Chí anh đem hắn cột vào triệu càn trên eo, tiếp tục phóng tới ngoài cửa sổ kéo. Dọc theo đường đi người chạy lấy người lạnh, quỷ gặp quỷ chạy. Trở về lúc sau, chí anh đem quỷ thắt cổ nhét vào gương đồng, đến triệu càn khi, nghiêm túc mà quan sát đến hắn. Triệu càn sợ cực kỳ cái này thoạt nhìn yếu đối mong manh tiểu gia hỏa, bị nàng nhìn trong chốc lát, tráng lá gân hỏi, người muốn làm gì? Chí anh ngồi ở tiểu băng ghế thượng xem hắn, nghe vậy nói. Anh anh nghe không hiểu lao nhân nói, có chút thuật pháp cũng chưa thấy qua. Triệu Cán nghe vậy sửng suốt, nàng nói chính là sư phụ của mình, một cái nước láng giềng hắc y hàng đầu sư. Hàng đầu sư ở biên cảnh tuyến thượng nhặt được hắn cùng Triệu Khôn, xem bọn họ tư chất không tồi, liền thu làm đồ đệ. Từ nhỏ ở biên cảnh lớn lên, bọn họ cùng lao nhân giao lưu không thành vấn đề, cái này tiểu hài nhi lại nghe không hiểu. Triệu Cán ốm tranh thủ to rộng xử lý ý tưởng cùng nàng giải thích nói, lão nhân là đông nam á hàng đầu sư, sẽ không nói tiếng hán. Hàng đầu sư phân hắc ý cùng bạch ý đi, lao nhân thuộc về người trước, lấy tiền làm việc cái loại này. Chí anh nhớ tới hắn trong trí nhớ những cái đó cảnh tượng, tổng kết nói, hương. Triệu can xấu hổ mà dừng một chút, tiếp tục giảng, không biết tiểu đại sư là nào môn phái nào, nhưng nước ngoài có chút thủ đoạn, hoa quốc không biết cũng bình thường. Chí anh bừng tỉnh điểm điểm đầu, nếu là sư phụ ngươi ở chỗ này thì tốt rồi, anh anh còn có thể học được những cái đó thuật pháp đâu, hiện tại chỉ có ngươi, quá ít can cười gượng. Tiểu đại sư, ngài đừng nói giỡn. Liên tính cái này tiểu gia hỏa thiên tư chắc tuyệt, 4-5 tuổi là có thể phá rớt hắn dẫn hồn thuật, nhưng nghe nàng ý tứ, xem một lần liền đem hắn bản lĩnh đều học đi, sao có thể. Chỉ anh không cùng người xấu nói giỡn. Nàng thích học thuật pháp, cũng là lần đầu tiên gặp phải chính mình không biết, tuy rằng đều là hư, cơ hồ sẽ không dùng tới, nàng cũng thực cảm thấy mỹ mãn. So khảo thí 100 phân còn vui vẻ đâu. Từ triệu càng nơi đó kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết đến hàng đầu sư sự tình. Biết được những cái đó tiểu quỷ tất cả đều là bọn họ làm, chỉ anh như suy tư gì điểm điểm đầu, trực tiếp đem hắn lộng tới dưới nền đất. Người xấu như thế nào cả ngày làm chuyện xấu, lại không thể so người khác sống lâu mấy năm, thật là làm bảo bảo khó hiểu. chương 86, canh 2, cổ chùa. Chỉ anh làm từng bước thượng nhà trẻ thời điểm, phương duệ bên kia cũng chuyển đến tin tức. Tạ nhạc gần nhất vẫn luôn không thể công tác ở điều dưỡng, thuận tiện nhờ người tuyên bố tin tức, tìm người cùng hắn sinh hài tử. Vốn dĩ quỷ thai loại chuyện này rất làm người buồn chồn, nhưng chỉ cần tiền đúng chỗ, bảo đảm không nguy hiểm, luôn có người nguyện ý cùng hắn sinh. Thường ứng lệnh triệu tập giả ký bảo mật khế đức, biết là hắn lúc sau, còn cảm thấy kiếm lời, tiền nhiều mặt hảo, chẳng sợ kết hôn cũng không thành vấn đề a. Chính là không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ dưỡng tiểu quỷ. Tà nhạc tâm tư trọng, chuyện này trừ bỏ người đại diện ai cũng chưa nói, trung gian tìm người còn thả rất nhiều điên. Sương mù đạn, chọn lửa kỹ càng ra tới một cái. Hắn trong lòng biết đứa nhỏ này sinh hạ tới lúc sau, chính mình cũng đừng lại tưởng có mặt khác hài tử, chỉ có thể ngẫm lại sau này như thế nào đem đứa nhỏ này dưỡng hảo, hảo không cho hắn thêm loạn. Đã không có tiểu quỷ ảnh hưởng, gần chút thời gian ngoại giới chú ý độ một lần nữa trở lại trên người hắn, đại chúng còn rất kỳ quái hắn như thế nào không co âm, lại không một người có thể nghĩ đến hắn muốn sinh hài tử. Cựu Nguyên Lương gần nhất muốn ở hạ thành tân kiến một cái lâu bàn, khởi công phía trước, trước tiên cùng tiểu ra hỏa hẹn trước hảo khai đàn tố pháp sự tình. Chí anh còn không có bang nhân đã làm pháp sự, biết ba ba yêu cầu trợ giúp, hứng thú giảc giảo mà đáp ứng xuống dưới. Cứu Nguyên Lương trước tiên đem đồ vật an bài đủ, đến sắp sửa khởi công thời điểm, liền mang theo thay đạo bảo tiểu nữ nhi chạy tới hiện trường, khai đàn tố pháp. Tiểu gia hỏa là có thật bản lĩnh, đánh tạp loại sự tình này tự nhiên không cần nàng làm, tới còn có phụ cận đạo quan tiểu đạo sĩ, chủ bị khởi pháp sự tới rất quen thuộc. Đạo quan không có hứng lấy đến nghiệp vụ cũng bình thường, rốt cuộc cựu tổng tài đại khí thô. Khả năng trướng mắt bọn họ tiểu đạo quan, tiểu đạo sĩ nhóm vốn đang tò mò hắn sẽ mời đến vị nào cao nhân, kết quả vừa thấy, thế nhưng là mỗi người tử lùn lùn mãi hoa, mãi hoa hoa ăn mặc đạo bào bắt lấy kiếm, eo nhỏ một đỉnh, thật còn giống mô giống dạng, chỉ là càng giống tới chụp chân dung mà không phải làm pháp sự. Đừng nói tiểu đạo sĩ, liền công nhân cùng tiểu đầu mục nhóm đều kinh ngạc, tâm nói lao tổng tưởng huyện nữ nhi cũng không cần như vậy Huyễn, khai đàn tố pháp sao có thể là như vậy lừa gạt, công trường dễ dàng xảy ra chuyện. Đều là thà rằng tin này có không thể tin này vô, này không hồi nháo sao. Bất quá lao tổng đích thân tới, tổng không thể không cho người mặt mũi tiểu đầu mục nhóm thực cổ động, chỉ là suy nghĩ xong rồi còn phải lại trộm sờ sờ chỉnh một hồi. Chỉ anh bị nhiều người như vậy vây xem, thật ngượng ngùng mà tới rồi tế trước bàn, nghiệm quá kinh văn sau, cầm tiểu thất tinh kiếm liền nhảy khai. Đừng nhìn người nho nhỏ một đoàn, tứ chi lại linh hoạt thật sự, trong tay đồng tiền kiếm bá một tiếng chém ra đi, như là mang theo kiếm thế kia thân công phu cũng rất có thể hồ người, phòng trừng ở võ giáo 10 năm sau đều không thể có như vậy tạo hóa. Vây xem người vốn đang ở kỳ quái, nhìn đến mặt sau liền đang làm gì đều đã quên, liên tục kích động vỗ tay, náo nhiệt giống xem xuân vãn giống nhau. Chí anh càng thêm mang theo hứng thú, còn lăn lộn ra một ít vốn dĩ không cần động tác, đến mau kết thúc khi, một cái lộn ngược ra sau rơi trên mặt đất, đạt được một mảnh trầm trồ khen ngợi. Nàng góc áo rơi xuống, công trường tốt nhất giống cũng nổi lên một trận gió, tiếng gió qua đi góc xó xỉnh đen đuổi đều bị quét tịnh, thay thế chính là vui sướng hướng vinh sinh khí vây xem nhân tinh thần dung lên tâm nói thích hợp hoạt động giải trí vẫn là cần thiết xem xong xinh đẹp bảo bảo biểu diễn tinh thần đầu đều lên đây bên cạnh mấy cái tiểu đạo sĩ lại xem ngây người bọn họ lớn lớn bé bé cùng quá mấy chục chàng pháp sự này tuyệt đối có thật bản lĩnh a trách không được cựu tổng làm cái này lại hoa hoa tới người tiểu bản lĩnh không nhỏ làm xong pháp sự toàn bộ công trường khí chàng đều không giống nhau lợi hại a Pháp sự viên mãn kết thúc, mọi người đều rất vui vẻ. Cửu Nguyên Lương vui tươi hớn hở đem tiểu nữ Nhi bế lên tới, đến công trường đi lên thị sát. Công trường kỳ thật đã khởi công mấy ngày rồi, đang ở đánh nền, có chút công nhân vây xem sóng pháp sự, liền về tới chính mình cương vị thượng. Nay chỗ lâu bàn kiến ở phồn hoa chỗ, không xa liền có bệnh viện trường học, đất thực hảo. Không có gì cao lớn kiến trúc đàn, dương khí có thể thông suốt mà lưu thông, phong thủy không tồi. Phu cận tạm thời tương đối trống trải. Hai ngày này ở trang di động v 2 phương tiện công nhân nhóm giải quyết phiền thoái. Cứu nguyên lương vòng quanh thị sát một vòng, đang muốn rời đi, bên ngoài đống nhiên vang lên ồn ào thanh âm. Làm chúng ta đi vào.